Chương trách, trách chiến chất, thủ. Khó trách, khó trách khiêu không thể không thừa ngươi lưu dương sư nhận, 126, tiểu tử xuất tử ta thiên dám lấy phong ú của có có cùng chiến c lai, ngươi, tương dương trận thật thể tử một lẽ h đấu ê n n k h ô trưởng h phong ể để ngươi sống nữa. t lao sát cơ lang liệt nói ngươi xác định ngươi thật có thể lưu ta lại đường phong khỏe miệng lộ ra một tia không do ý cười ẩm đột nhiên đường phong trên thân bạo vừa ra một cỗ khí tức kinh khủng kiếp thần kính môn này cựu kiếp chiến thần quyết bên trên tuyệt thế kỳ công đột nhiên bạo đường phong khí tức tăng lên gấp đôi phong trưởng lão lập tức mở to hai mắt nhìn tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị lắp bắp nói ngươi ngươi thế mà còn che giấu thực lực quá khiếp sợ thực sự quá khiếp sợ lấy đường phong phía trước chiến lực đã trải qua đủ dọa người rồi hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đường phong thế mà còn che giấu thực lực tới đi để cho ta hảo hảo lánh giáo một chút ngưng đan cảnh thực lực đường phong hét lớn khí thế vô s o n g tiếng long ngâm bên trong hắn nhất kiếm chém về phía phong trưởng lão đường phong hôm nay ngươi hẳn phải chết phong trưởng lão kêu lên đồng dạng một đao chém về phía đường phong nói thật hắn thật sự có chút sợ sợ đường phong trưởng thành nếu để đường phong trưởng thành cái kia lưu tử dương nguy rồi vân tiêu tông nguy rồi hai cái đều dốc hết toàn lực đại chiến cùng một chỗ ẩm ẩm liên tiếp hơn mười chiêu đường phong mạnh mẽ cả lại mặc dù vẫn là rơi vào hạ phong nhưng phong trưởng lao muốn bại hắn cũng không dễ dàng như vậy ngưng đan cảnh quả nhiên cường đại khủng bố đường phong trong lòng nghĩ đến ngưng đan cảnh cùng hóa nguyên cảnh thu vi tranh l ệ n h quá lớn nhưng là cái tranh l ệ n h này bị đường phong vô hạn kéo gần lại phong trưởng lão thực lực tại ngưng đan cảnh bên trong hẳn là cực kỳ thông thường vận dụng binh khí là cực phẩm nguyên khí hơn nữa phong trưởng lão tu luyện võ kỹ mặc dù là lục cấp võ kỹ nhưng bất quá là tiểu viên mãn c h i cảnh mà thôi cùng đường phong so phải kém một mảng lớn m à đ ư ờ n g phong nguyên lực hùng hồn cô đọng bản thân cựu kiếp chiến thần quyết bát trọng đỉnh phong thì tương đương với hóa nguyên cựu trọng nguyên lực tu vi lại hắn lục cấp võ kỹ đạt đến c ự a cảnh tăng thêm vô hồi võ ý cùng kiếp thần kính bạo nhất cử kéo gần lại cái t r ê n l ệ n h này hắn tin tưởng chỉ cần hắn tu vi vừa vỡ hóa nguyên cựu trọng tuyệt đối có thể cùng phong trưởng lão đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong ầm ầm lại là mười chiêu qua đi đường phong tử từ, từ rơi vào hạ phong chết đi đi chết đi gặp đường phong tử từ, từ rốt cuộc phải không đ ị n h lại phong trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn còn có cái gì so đánh giết một cái như yêu nghiệt thiên tài tới càng khiến người ta hư phấn công kích của hắn càng thêm bắt đầu côn g bạo được là lúc này rồi lúc này đường phong ánh mắt sáng lên đột nhiên quát to một tiếng tiểu tử giống một tiếng giống to truyền ra một đầu toàn thân như t ử sắc thần sắc đúc thành cự thú đột nhiên xuất hiện ở phong trưởng lao trước người miệng rộng mở ra một đạo t ử sắc cột sáng hướng về phong trưởng lão cùng kích mà đến ạc đồng thời trong ử sắc cự cái cũng thú thật t phong đầu đuôi đối kia dài, với ư ở n g l c rút mà đó tiểu tử một mực tại tòa kia tiểu tháp bên trong lúc này đường phong đột nhiên đem nó thả ra có thể nói là vội vàng không kịp chuẩn bị cho ta cản phong trưởng lão đột nhiên biến sắc chiến đao quét ngang chặn lại tiểu tử trong miệng tử sắc quang trụ chặn lại có sáng lại không ngăn được tiểu tử cái đôi đúng một tiếng cái này một cái đôi chân thực quét phong trưởng lão trên bờ vai phong trưởng lão thân thể lập tức giống một cái như đạn t h á o bị đánh bay ra ngoài hung hăng đụng vào một cái cồn cắt bên trên cồn cắt bên trên xuất hiện một cái hình người cái hố tiểu tử làm tốt đường phong lộ ra nét mừng đối với tiểu tử thực lực Hán vô cùng rõ ràng. Hiện cùng ràng. vô rõ thời ạ i tiểu tử t ự lực, quả thực c là quả đạt đến n h k gian cựu cấp thú độ. thời ba năm tiểu tử l mạnh mẽ ăn hết năm nghìn khối nguyên thạch năm nghìn khối nguyên thạch đổi thành bạch ngân chính là năm mươi vạn lượng bạch ngân cái này là kinh khủng bực nào một bút t à i phú bình thường người căn bản tiêu hao không nổi đường phong nếu không phải đạt được thời không cấm địa bên trong ba vạn khối nguyên thạch hắn cũng tiêu hao không nổi tiểu tử khẩu vị quá lớn hiện tại tiểu tử càng là một ngày muốn ăn mười khối nguyên thạch nhưng là lớn như vậy tiêu hao tất cả đều là đáng giá đổi lấy tiểu tử thực lực khủng bố đường phong đã từng cùng tiểu tử đại chiến qua tại đường phong không bạo kiếp thần kính tình huống dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể cùng tiểu t ử đánh hòa nhau. p h a n k phong trưởng lão đụng vào tòa kia cồn cát nhấc lên đầy trời cắt vàng, phong trưởng lão giống to và ra ngưng đan cảnh thực sự quá mạnh, chịu tiểu t ử một kích, thoạt nhìn giống như không chịu trọng thương gì. Bất quá, phong trưởng lão lúc này hình tượng, đó là vô cùng chật vật. chỉ thấy hắn khoác đầu tán, trên đầu, trên quần áo, tất cả đều là hạ t cát. Ha ha, lão r a hỏa ở bên trong ăn no hạt cắt liền nhanh như vậy đi ra đường phong cười to tràn đầy ý c h à o phúng a tiểu x u ấ t sinh nhận lấy cái chết phong trưởng lao đơn giản muốn giận điên lên hắn thế mà bị một cái hóa nguyên cảnh tiểu bối đánh chật vật như thế đây nếu là chuyền ra ngoài đầu kia về sau cũng không cần gặp người cho nên hắn điên cùng hướng đường phong đánh giết mà tới lên đường phong cùng tiểu tử liên thủ hướng phong trưởng lao đánh tới lập tức khí kình khuấy động hống khiếu liên tục có tiểu tử gia nhập trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại đ à o mắt mấy chục chiêu thoáng một cái đã qua frank đường phong đón đỡ phong trưởng lão một kích thân thể không khỏi hướng về sau nhanh chóng t ố i lui ha ha đường phong ta liền biết ngươi sử dụng bí pháp nào đó hiện tại sắp không chịu nổi đi nhìn thấy đường phong bị nhanh chóng t ố i lui phong trưởng lão cười to nói hắn cảm giác đường phong khí tức càng ngày càng yếu đại chiến đến bây giờ phong trưởng l a o đã trải qua phán đoán hắn ra đường phong hẳn là sử dụng bí pháp nào đó khiến cho thực lực bạo tăng bằng không khẳng định không có mạnh như vậy trong thiên hạ quả thật có một chút dạng này bí pháp không qua đi di chứng là mười phần to lớn có chút cần thiêu đốt tinh huyết có máu cần tự mình hại mình thân thể có chút thậm chí sẽ khiến cho tu vi rút lui hắn cho rằng đường phong tu luyện hẳn là loại bí pháp này không chỉ có đại giới rất lớn hơn nữa không chống đỡ được bao lâu đáng tiếc hắn không biết k i ế p t h ầ n kính chỉ cần thân thể đủ mạnh tác dụng phụ liền có thể bỏ qua không tính trong lúc cười to phong trưởng lao hướng đường phong truy kích mà đến đánh ra kinh khủng một kích có đúng không đường phong khỏe miệng đ ố n g nhiên như lúc ban đầu nụ cười quái dị đột nhiên hắn lúc đầu suy sụp xuống khí tức lại tăng mạnh đứng lên một đầu viêm long gầm thét đột nhiên đập ra một k í c h này là đường phong một k í c h mạnh nhất dung hợp tất cả lực lượng lấy hắn bây giờ tố chất thân thể bạo kiếp thần kính một giờ không có vấn đề bây giờ còn chưa đến đâu phía trước tất cả bất quá là giả tượng mà thôi không tốt chúng kế phong trưởng lão giật mình trên người t u ô n ra bạch sắc q u a n mang tập trung phần lớn lực lượng để ngăn cản đường phong một k í c h này chỉ để lại một phần nhỏ đối kháng tiểu tử ẩm hai người tương giao đường phong thân thể hướng về sau lùi gấp mà phong trưởng lão cũng thân thể run rẩy một chút l ù i về phía sau tiểu tử đường phong thấp giọng kêu lên giống tiểu tử hướng khiếu trong miệng đột nhiên phun ra một tòa tiểu tháp chương một trăm hai mươi bảy bắt sống ngưng đan là thời không cấm địa bên trong tòa kia tiểu tháp ạ tiểu tháp vừa ra lập tức một cố lực hấp dẫn tác dụng tại phong trưởng l ã o trên người không tốt phong trưởng lão kinh hãi nguyên lực bạo động muốn thoát ly khối khu vực này nhưng lúc này đường phong sau lưng nguyên lực cánh cấp tốc vỗ bí mật mang theo kinh khủng nhất kiếm lần thứ hai đánh tới giống một cái khắc liền tiểu tử giống to một cái cự trảo lóng lánh tử sắc quan mang hướng phong trưởng lao vô mà hạng frank frank phong trưởng lao vốn là kiệt lực lúc này lại nhận đường phong cùng tiểu tử vây công tại cũng không có dư thừa lực lượng phá vây hắn v ẫ n nộ quát to một tiếng thân thể soạt một tiếng biến mất không thấy thành đường phong đại hỷ đưa tay trộm một cái đem tiểu tháp trộm trong tay hắn thông qua thời không cấm địa bộ kia trận văn hơi một cảm ứng phát hiện phong trưởng lão đang bị nhốt tại tầng thứ hai ra từng đạo công kích tại công kích tiểu tháp vách tường nhưng là tiểu tháp giống như kiên cố không phá vỡ nổi mặc cho phong trưởng lão làm sao công kích đều không có một chút phản ứng không nghĩ tới chỉ là lục lọi ra tòa này tiểu tháp một chút xíu tác dụng mà thôi liền có thể lập này đại công gặp tình hình này đường phong đương nhiên tâm tình thật tốt lúc trước hắn cùng tiểu tử phối hợp thận trọng từng bước liền là muốn đem phong trưởng lão thu vào tiểu tháp bên trong hắn biết ngưng đăng cảnh dù sao cũng là ngưng đăng cảnh lấy hắn và tiểu tử liên thủ tự vệ đầy đủ nhưng là muốn thắng phong trưởng lão cũng là muôn vàn khó khăn ạ chỉ có xuất kỳ bất ý mới thành thắng nhưng trong lòng của hắn cũng không có nắm chặt được bao nhiêu phần đường phong lấy trận văn thôi động tiểu tháp có thể thu tiến đồ vật là có một c ố lực hấp dẫn nhưng là c ố này lực hấp dẫn cũng không phải là đặc biệt mạnh muốn hút vào một cái ngưng đan cảnh c ư ờ n g giả cái kia là chuyện không thể nào cho nên chỉ có xuất kỳ bất ý thừa dịp nó không có phòng bị lực lượng hư nhược trong n g á y mắt mới có thể có hiệu quả hắn hao tốn lớn tâm tư chính là muốn để phong trưởng lao xuất hiện như vậy trong nháy mắt suy yếu không nghĩ tới thực sự thành công vậy ngươi từ từ công kích đi đường phong thu hồi tiểu tháp sau đó thả người nhảy lên nhảy lên tiểu tử cong lên vô vô tiểu tử đầu nói tiểu tử trở về giống tiểu tử vung ra bốn cái chân chạy như điên độ nhanh chóng thế mà so giao huyết mã còn nhanh hơn nhiều không đến bao lâu l i ê n về tới cái kia phía n ú p đảo viễn cổ cửa vào di tích chỗ bốn phía không có một a i xem ra bọn hắn đã giải quyết xong vân tiêu tông đệ tử bắc mạc thành người khác đường phong không biết nhưng cổ trần n g u y ệ t đường phong vẫn rất hiểu lấy cổ trần n g u y ệ t tính cách tuyệt đối sẽ không lưu lại mấy cái vân tiêu tông đệ tử cánh mạng đi đường phong vô tiểu tử hướng bắc mạc thành mà đến nơi này cách bắc mạc thành là năm trăm dặm hoang vu sa mạc、à. nhưng ở tiểu tử dưới chân lại như dẫm trên đất bằng chỉ dùng một canh giờ bắc mạc thành liền thấy ở xa xa đường phong từ nhỏ tím lưng bên trên xuống tới nói tiểu tử ủy khuất ngươi t r ư ớ c vào trong tháp đi giống tiểu tử đầu lâu to lớn dùng sức cọ sát đường phong sau đó gật đầu không ngừng đường phong sờ lên tiểu tử đầu sau đó đem nó thu vào tiểu tháp tầng thứ nhất về sau đường phong đi bộ đi vào bắc mạc thành đi vào lúc trước bọn hắn mướn khách sạn quả nhiên tại trong khách sạn đường phong gặp cổ trần nguyệt bốn người đường sư đệ ngươi không có việc gì quá tốt rồi nhìn thấy đường phong lâm tuyết mừng lớn nói đường sư đệ trương hảo liếu cũng đi tới đường phong lão ra hỏa kia đâu cổ trần nguyệt hỏi ta bị bỏ rơi đường phong nói hắn tự nhiên không thể nói phong trưởng lão đã bị cho giam đường sư đệ thực sự không nghĩ tới à. thực lực của ngươi vậy mà như thế khủng bố liền ngưng đan cảnh võ đạo cường giả cũng không thể làm sao ngươi lấy hóa nguyên bắt trọng tu vi có thể ở ngưng đan cảnh cường giả thủ hạ không bị thương chút nào thoát thân tại ngân long đế quốc xưa nay đều không có mấy cái a trương hạo liễu gương mặt sợ hãi thán phục đường phong thực lực quá kinh người thế mà có thể ở ngưng đan cảnh thủ hạ thoát thân đường phong tùy ý cười cười không có trả lời nhìn thấy đường phong cái biểu tình này cổ trần nguyệt lộ ra hoài nghi thần sắc thật chỉ là thoát thân đơn giản như vậy nàng không khỏi nhìn thật sâu đường phong một chút đường phong vẫn giả không biết đa t ạ lô thiếu đông đi đến đường phong trước mặt lần thứ hai liền ộn quyển trịnh trọng hành lễ hiện tại hắn đối với đường phong hoàn toàn là tâm phục khẩu phục làm một người thiên phú của hắn thực lực so một người khác hơi mạnh một chút như vậy hắn sẽ ghen ghét sẽ khắp nơi tranh đúng nhưng là làm một cá nhân thiên phú thực lực so một người khác mạnh hơn rất rất nhiều nhiều đến không cách nào cảng thời điểm vậy hắn liền sẽ không ghen ghét ngược lại sẽ kính nghể kính sợ hiện tại đường phong cho lô thiếu đông cảm giác chính là như vậy huống chi đường phong còn đã cứu hắn cho nên hắn là thật tâm cảm t ạ đường phong mỉm cười nói đều là sư huynh đệ không cần nói cảm ơn đường phong vốn cũng không phải là một cái lòng dạ nhỏ mọn chi nhân nếu lô thiếu đông đã trải qua xin lỗi nhận lầm cái kia phía trước những sự tình kia đường phong cũng không có để ở trong lòng vậy chúng ta tranh thủ thời gian động thủ chạy về đông huyền tông đi ta sợ vân tiêu tông người trưởng lão kia lại đuổi đi theo lâm tuyết sắc mặt có chút ngưng trọng nói không sai vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi trương hạo liếu gật đầu một cái nói những người khác cũng nhao nhao gật đầu đường phong cười cười tự nhiên cũng không có v ẹ t trần năm người đến hậu viện dẫn ra giao huyết mã sau đó cưỡi ngựa chạy vội ra bắc mạc thành hướng đông huyền tông mà đến một đường rất bình tĩnh đảo mắt 12 ngày trôi qua năm người rốt cục về tới đông huyền tông đường sư đệ cái kia ta đi trước ngày khác tại đi bái phòng ngươi trở lại đông huyền tông về sau trương hảo liễu liền ôn quyền mở miệng cáo từ đường sư đệ cổ sư muội vậy ta cũng cáo từ trước ngày khác ta cùng với trương sư huynh cùng một chỗ đi b á i phỏng đường sư đệ lâm tuyết cũng cáo t ử rời đi cuối cùng l ô thiếu đông đi tới liền ôn quyền nói đường phong ta vẫn là câu nói kia về sau phàm là có cái gì phân công quyết không chối từ được đường phong nói sau đó l ô thiếu đông liền cáo t ử rời đi trong khoảng thời gian này l ô thiếu đông không còn có quân lấy cổ trần n g u y ệ t ngược lại thường xuyên vô tình hay c ố ý để đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t ở lại một h ố i không chỉ có là h ắ n liền lâm tuyết cùng trương hạo liễu cũng là như thế như thế để đường phong cười khổ không thôi chỉ còn lại có cổ trần nguyệt cùng đường phong hai người đường phong hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta nói đi ngày đó cái kia vân tiêu tông cái kia trưởng lão đâu ngươi nói ngươi vứt bỏ h ắ n ta làm sao như vậy không tin đâu cổ trần nguyệt chừng mắt mắt to không nháy một cái nhìn lấy đường phong trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc ta không phải đã nói rồi sao ta thực sự vứt bỏ hắn đường phong lập tức nghĩa chính ngôn từ nói thực sự cổ trần nguyệt nháy mắt to rõ ràng không tin đương nhiên là thực sự ta ngươi còn không tin sao đường phong nói không tin cổ trần nguyệt lập tức lắc đầu không có chút nào cân nhắc ngươi sẽ không đem hắn giết ta cổ trần nguyệt nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong nửa ngày bất thình lình lại tung ra câu này giết làm sao có thể đây chính là ngưng đan cảnh võ đạo cao thủ dù sao đường phong là không có ý định thừa nhận chương một trăm hai mươi tám đường hiên t h ụ thương hử cổ c h â n n g u y ệ t lạnh rên một tiếng sau đó nói đường phong ngươi không nên đắc ý hiện tại ngươi là so với ta mạnh hơn nhưng là một ngày nào đó ta nhất định sẽ qua ngươi ạ đường phong gương mặt im lặng quả nhiên cô gái này lòng háo thắng một chút cũng không có yếu bất ta còn nữa đường phong ngày đó ngươi sử dụng kiếm pháp là kiếm pháp gì một lát sau cổ trần nguyệt đột nhiên hỏi ngươi nói thế nào bộ lục cấp kiếm pháp sao tên gọi tịch diệt viêm long kiếm quyết dù sao cổ trần nguyệt bọn hắn đã thấy qua cũng liền không có cái gì có thể giấu dếm tịch diệt viêm long kiếm quyết cổ trần nguyệt tự lẩm bẩm trong mắt lóe ra tò mò q u a n mang làm sao ngươi muốn tu luyện nhìn thấy cổ trần nguyệt bộ biểu tình này đường phong làm sao không biết cổ trần n g u y ệ t tâm tư hắn sớm liền nghĩ đến bộ này kiếm quyết cùng cổ trần nguyệt gia truyền viêm lòng kiếm quyết rất giống chỉ là cổ trần nguyệt gia truyền là tứ cấp võ kỹ mà đường phong tu luyện là lục cấp võ kỹ uy lực ngày đêm khác biệt ừ bị đường phong đoán đúng tâm tư cổ thành sắc mặt hơi đỏ lên lạnh rên một tiếng nàng muốn tu luyện nhưng nàng lòng háo thắng lại làm cho nàng không mở được cái miệng này nhưng muốn nàng tự tuyệt nàng cũng đồng dạng không mở được cái miệng này trong lúc nhất thời trong lòng của nàng rất mâu thuẫn chà chà đường phong đi đến cổ trần n g u y ệ t trước người cẩn thận quan sát một chút cổ trần n g u y ệ t trong miệng c h ậ t c h ậ t có tiếng nói ngươi xem ngươi xem ngươi dạng này ngẫu nhiên hồng hồng mặt rất dễ nhìn làm gì luôn sụ mặt giống như người khác đều thiếu nợ ngươi tiền tựa như ạp bị đường phong vừa nói như thế cổ trần n g u y ệ t mặt liền đỏ hơn đường phong ngươi ai cần ngươi lo a cổ trần n g u y ệ t cắn răng nói đúng vậy a ta là muốn tu luyện ngươi có cho hay không nhà ngươi không lỡ cho quên đi ha ha đường phong cười to nói cho đương nhiên cho cổ đại tiểu thư mở miệng sao có thể không cho đi thôi đi trước chỗ ở của ta ta đem kiếm quyết sao chép cho ngươi cái này còn tạm được nhìn thấy đường phong đáp ứng cổ trần n g u y ệ t khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hai người đi sóng vai hướng về đường phong nơi ở bước đi giống như kim đồng ngọc nữ trên đường đi gặp được một ít đệ tử nhao nhao hướng hai người đưa mắt tới không đến bao lâu đã đến đường phong trụ sở k ẹ t k ẹ t đường phong đẩy cửa đi vào lão đại lão đại ngươi đã trở về a cổ cô nương đã lâu không g ặ p vừa vào cửa mập mạp liền chạy tới a mập mạp ngươi đột phá hóa nguyên cảnh đường phong vừa nhìn thấy mập mạp nhãn tình sáng lên hắn liếc mắt liền nhìn ra mập mạp tu vi hẳn là đột phá bất quá khí tức còn không phải rất vững chắc hẳn là đột phá không lâu cho nên mới có thể một chút nhìn ra đúng vậy a l ã o đại hơn mười ngày trước mới vừa đột phá mập mạp gật đầu nói có thể trên mặt lại không có cái gì vui mừng ạ đường phong nhúng mày lấy hắn đối với mập mạp hiểu rõ nếu là đột phá hóa nguyên cảnh nhìn thấy hắn trở về vậy còn không thổi một không xong rồi nét mặt bây giờ không phù hợp mập mạp tính cách mập mạp thế nào đại trung đâu làm sao không thấy được hắn người đường phong liền hỏi mấy vấn đề lão đại đại trung hắn hồi cổ người thành mập mạp hồi đáp hồi cổ nguyệt thành đường phong cùng cổ trần nguyệt đều lộ ra biểu tình nghi hoặc đại trung làm sao lúc này sẽ cổ nguyệt thành lấy đại trung tính cách cho dù muốn về cổ người thành cũng nhất định sẽ c h ờ đường phong trở về c h ứ phi đường phong trong lòng thoáng qua dự cảm không tốt mập mạp đến cùng đã xảy ra chuyện gì đường phong cau mày hỏi lão đại ta cho ngươi biết đi đại lao ra hắn bị thương mập mạp nói cái gì đường phong giật nảy cả mình thất thanh nói mập mạp trong miệng đại lao ra chính là cha của hắn đường hiên chuyện gì xảy ra cha hắn tại sao sẽ bị thương còn có vết thương có nặng hay không đường phong có chút lo lắng hỏi lão đại mười ngày trước cậu nguyệt thành truyền đến tin tức nói đại lao ra bị người đánh cho trọng thương đại trung cảm thấy lo lắng đợi lao đại ba ngày gặp lao còn chưa có trở lại liền về trước cậu nguyệt thành dò xét tin tức đi mà ta lưu lại chờ lao đại ngươi trở về mập mạp đem sự tình đại khái tình huống nói một lần cha bị người đánh cho trọng thương đường phong trong lòng một cơn lửa giận đằng bốc lên cổ trần n g u y ệ t cao mày nói lấy đường gia chủ tu vi tại cổ nguyệt thành còn có người nào có thể đem đường gia chủ đánh cho trọng thương mập mạp lắc đầu giận dữ nói không biết ta đi ta phải lập tức hồi cổ nguyệt thành chẳng cần biết hắn là ai ta đều muốn hắn trả giá đắt đường phong hít sâu một hơi sắc mặt bình tĩnh trở lại chỉ là ánh mắt của hắn lạnh leo c h i cực dám động thân nhân của hắn đây là xúc động đến rồi nghịch lân của hắn mập mạp ngươi trước lưu tại tông môn ta lần này trở về đường phong kể một chút quay người liền đi ra ngoài đường phong ta cùng đi với ngươi cổ trần nguyệt đi theo đường phong đường phong hơi khẽ to mày đường phong đường ra chủ bị người kích thương xem ra bây giờ c ổ n g u y ệ t thành thế cục rất loạn ta cũng muốn trở về nhìn ta một chút ba ba cổ trần nguyệt giải thích nói còn nữa ta có thể đi cùng sư tôn ta mượn một đầu phi hành nguyên thú đi ra có thể giảm mạnh trên đường thời gian được vậy chúng ta nhất khởi động thân đường phong nói cổ trần nguyệt gật đầu nói ngươi trước đi ngoài sơn môn chờ một lát ta lập tức tới ngay chờ một chút đường phong thần sắc khẽ động nói ta đi trước đan lão nơi đó một lần chờ sau đó chúng ta tại sơn môn khẩu tụ hợp cổ trần nguyệt gật đầu nói được nói xong cổ trần nguyệt thân hình khẽ động hướng tông môn chỗ sâu mà đến sau đó đường phong cũng hướng về tông môn chỗ sâu mà đến mục tiêu của hắn là đan ẩn phong đan ẩn phong là đan lão ở lại sơn phong rất nhanh đường phong sẽ đến đan ẩn phong dừng lại ngươi là ai đan ẩn phong chính là đan lão chỗ cư trụ không được x ô n g loạn tại chân núi hai đại hán ngăn cản đường phong đường đi tại hạ đường phong muốn bãi phòng đan lão có thể hay không thông báo một tiếng đường phong liền ôm quyền nói ngươi chính là đường phong hai đại hán nghe xong biến sắc bọn hắn rõ ràng nghe qua đường phong danh tự sau đó hai đại hán đều lộ ra thiếu dung bên trong một cái nói nguyên lai、like、ngươi chính là đường phong ở nơi này chờ một chút ta đây liền đi thông báo nói xong đại hán này q u a n người hướng về trên ngọn núi chạy như điên không đến bao lâu đại hán này liền chạy trở về nói đường phong đan láo cho mời được đường phong gật đầu theo đại hán đi lên núi đi đến không lâu đi vào một tòa không lớn trong sân đường phong đi vào đi đan láo liền tại bên trong đại hán nói đường phong nhẹ gật đầu đẩy cửa đi vào đi vào về sau hiện tiểu viện không lớn nhưng phi thường lịch sự tao nhã đập vào mi mắt là một mảnh lục sắc đồng thời có từng đợt mùi thuốc chuyển đến đan láo trong sân t r ô n g đầy dự thảo thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có một ít kỳ dị côn trùng tại dược trên cỏ bay tới bay lui tại sân ở giữa có một tòa tiểu đình đài trong đình đài một lao già ngồi ở bên trong chương một trăm hai mươi chín t ò a thần đan chính là đàn lão đường phong vội vàng đi tới ha ha đường phong hôm nay làm sao có hứng thú tới tìm ta chẳng lẽ luyện đan thuật lại có đột phá nhìn thấy đường phong đan lão lộ ra sang sảng t i ế u dung đường phong lắc đầu nói đan lão lần này đường phong đến đây là có chuyện muốn nhờ a có chuyện gì đan lão hỏi đường phong muốn hướng đan lão cầu một loại đan dược một loại độc đan có thể khống chế ngưng đan cảnh võ giả cực đan đường phong không có suy tư nói một loại có thể khống chế ngưng đan cảnh cực đan cho dù là đan lão nghe lời nói này cũng là hơi kinh hãi không sai đường phong gật đầu nói lần này đường phong là có việc g ố p mong rằng đan láo ban thuốc đan láo gật đầu nói đan láo là chuyện nhỏ ta chỗ này có một loại tên là tỏa thần đan tam cấp đan g dược ngưng đan cảnh võ giả ăn cũng sẽ bị dược tính xâm nhập thần hồn đau đến không muốn sống đan láo tay khẽ động trong tay xuất hiện một cái hát sắc bình nhỏ đưa cho đường phong đường phong mặt lộ vẻ vui mừng đưa tay tiếp nhận sau đó đan láo tay lại là khẽ động xuất hiện một cái màu lam bình nhỏ đưa cho đường phong nói cái này một bình chính là tỏa thần đan giải dược hết thể ba mươi sáu k h ỏ a từng cái tháng phục d ụ n g một k h ỏ a nếu không nuốt vào tỏa thần đan l g ư ờ i lại bởi vì thần hồn kịch liệt đau nhức mà chết đan lão nghiêm túc khuyên bảo đa tạ đan lão đường phong thật sâu một xá ngỏ ý cảm ơn sau đó nói lần này sẽ không quấy dày đan lão đường phong có việc gấp cần phải lập tức rời đi đông huyền tông đi thôi đan lão mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng cái gì cũng không có hỏi dê dê dê đường phong cáo tử đường phong hành lễ cho thống khoái đi ra ngoài xuống đan lần phong đường phong thật nhanh hướng ngoài sơn môn tiến đến không lâu đường phong liền tới đến đông huyền tông ngoài sơn môn một con đường lớn bên trên đường phong đến thời điểm cổ trần nguyện còn chưa tới bất quá đường không có chờ bao lâu liền nghe được một tiếng tiếng chim hót một cái to lớn màu trắng đại điêu bay xuống dưới điêu cong lên cổ trần nguyệt đón gió m à đứng kim quan bạch điêu đường phong trong lòng hơi động kim quan bạch điêu chính là cựu cấp nguyên thú vô cùng chân quý là một loại khá vô cùng phi hành màn thú đường phong nhảy lên liền lên điêu lưng cùng cổ trần n g u y ệ t đứng chung một chỗ đi cổ trần nguyệt thở nhẹ một tiếng hô kim quan bạch điêu đập cánh phóng lên tận trời hướng về cổ n g u y ệ t thành phương hướng bay đi kim quan bạch điêu dương cánh đạt tới gần hai mươi mét người đứng ở phía trên vô cùng bình ổn nó độ cũng thật nhanh là dao huyết mã mấy lần không đến bao lâu liền đem đông huyền tông ném tại sau lưng ra đông huyền tông khu vực về sau đường phong liền tại điêu cong lên ngồi xếp bằng sau đó xuất ra một tòa tiểu tháp ông đường phong đỉnh đầu khẽ động một cái mang lên hỏa diễm tiểu kiếm xuất hiện chính là đường phong nguyên mạch tâm niệm vừa động quân quanh ở trên tiểu kiếm hỏa diễm bỗng nhiên phóng đại hô hô giống như không gian hỏa nguyên tố đều không hấp dẫn mà đến trong nháy mắt biến thành quần quận đại hỏa cổ trần nguyệt đứng ở một bên trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều chỉ là lẳng lặng nhìn ạp thu đường phong phất tay một dẫn lập tức quần quận hỏa diễm một mạch toàn bộ hướng về tiểu tháp tầng thứ hai phóng đi tiểu tháp tầng thứ hai quan chính là phong t r ư ở n g lão đại hỏa một sông đi vào đường phong thông qua trận văn cảm ứng có thể nghe được phong trưởng lão lập tức già kinh sợ giống to tại tầng thứ hai trong tháp phong trưởng lão lúc đầu đã có chút hưu khí vô lực lúc này đột nhiên nhìn thấy vô tận đại hỏa tự nhiên gầm thét liên t ụ nguyên lực phun trào hãn toàn lực chống cự lại hỏa hoạn xâm nhập đồng thời trong miệng mắng to không ngừng đường phong n g ư ơ i tiểu x u ấ t sinh này n g ư ơ i chết không yên lành n g ư ơ i mau thả ta bằng không vân tiêu tông sẽ không bỏ qua ngươi bất quá mặc hắn làm sao mắng chờ đợi hắn chính là vô tận đại hỏa rất nhanh hắn liền ngầm miệng bởi vì hắn đã nhanh không còn khí lực mặc cho ai bị đói bụng hơn mười ngày cũng sẽ không có khí lực trừ phi tu vi đạt tới càng cao thâm hơn cảnh giới có thể hoàn toàn tích l ố c lấy thiên địa nguyên khí làm thức ăn rất rõ ràng phong trưởng lão còn kém xa lắm đói bụng hơn mười ngày lại muốn đối kháng hỏa diễm trong cơ thể hắn nguyên lực tại kịch liệt tiêu hao liên tiếp ba canh giờ hỏa diễm đều không ngừng tràn vào lúc này phong trưởng lao đã trải qua sắc mặt tảng đạm toàn thân đều là mồ hôi thân thể của hắn không ngừng run rẩy bước ra bên trong thân thể sau cùng một tia nguyên lực ngăn cản phía ngoài hỏa diễm trong mắt của hắn xuyên vào ra vẻ tuyệt vọng ta nếu là chết sao chết tại một tên tiểu bối trong tay ta không muốn chết ta p hắn o láo trong n trưởng lòng cuồng hống. g h là ngưng đan cảnh võ giả vốn có thể tận hưởng vinh hoa hắn thực sự không muốn chết ở chỗ này như thế khổ cực bị hỏa thiêu chết cho nên hắn đột nhiên quát to một tiếng đường phong ta đầu hàng ta nhận thua cầu ngươi thả ta ngoài tháp đường phong lộ ra vẻ tươi cười xem ra thời điểm đến rồi Bạch! hắn vung tay lên thu nguyên mạch lập tức hỏa diễm biến mất sau đó hắn xuất ra một k h ỏ a tụ nguyên đan nuốt xuống liên tục ba canh giờ thôi đậu nguyên mạch với hắn mà nói cũng là một loại to lớn tiêu hao giúp ta hộ pháp đường phong đối với cổ trần nguyệt nói một câu thân thể soạt một tiếng biến mất không thấy chỉ lưu lại một tòa tiểu tháp lơ lửng không trung cái này cổ trần nguyệt mở to hai mắt nhìn gương mặt kinh ngạc gia hòa này quả nhiên có bí mật cổ trần nguyệt lẩm bẩm một câu sau đó khoanh chân ngồi tại tiểu tháp bên cạnh Bạch! đường phong xuất hiện ở tiểu tháp tầng thứ hai về phần đang cổ trần nguyệt trước mặt bại lộ tiểu tháp bí mật cũng là hành động bất đắc dĩ bất quá đối với cổ trần nguyệt hắn vẫn là vô cùng tin tưởng đường phong vừa tiến vào tiểu tháp liền nghe được phong trưởng lão hưu khí vô lực đê ơ lúc này phong trưởng lão mồ hôi nhễ n h ạ i giống như là một bãi bùn nháo m ờ dạng nằm trên mặt đất lực lượng của hắn đã trải qua tiêu hao hầu như không còn đường phong ta nguyện ý đầu hàng ngươi tha cho ta đi phong trưởng lao nói a là thật đường phong hỏi đương nhiên là thực sự phong trưởng lão lời thề son sắt nói ta xem ngươi là muốn giả ý đầu hàng chờ khôi phục thực lực nhất cử đem ta đánh giết đi ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi đường phong lộ ra cười lạnh phong trưởng lao sắc mặt trăng nhật hắn lúc đầu đánh chính là như vậy bản tính nhưng là đường phong rõ ràng không phải dễ lừa như vậy ta nói là sự thật ta không muốn chết ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta không có cách phong trưởng lão chỉ có thể nhắm mắt nói rất đơn giản đường phong tay khẽ động xuất hiện một cái bình nhỏ sau đó đổ ra một viên thuốc giờ k h ắ c này chính là tỏa t h ầ n đan chỉ cần ngươi nuốt vào vậy ta liền tin tưởng ngươi đường phong trước đó hướng đan lão xin thuốc mục đích đúng là vì đối phó phong trưởng lão nếu như có thể chế phục một cái ngưng đan cảnh võ giả đối với đường phong mà nói không thể nghi ngờ là một nhóm lớn tay lần này phụ thân bị người kích thương đường phong cảm thấy thật không đơn giản có lẽ phong trưởng lão có thể có trợ giúp lớn cái gì tỏa thần đan nghe được tỏa thần đan danh tự phong trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn chẳng thể nghĩ tới đường phong thế mà có tỏa thần đan đây chính là tam cấp đan r ư ợ c a vô cùng chân quý đường phong làm sao có a không được ngươi muốn ta nuốt vào tỏa thần đan còn không bằng giết ta phong trưởng lão gầm thét có đúng không nếu dạng này vậy lưu hạ ngươi cũng không có tác dụng gì chỉ có thể giết ngươi đường phong chiến kiếm trong tay xuất hiện sắt khí lạnh như băng bùng lên mà ra đường phong ánh mắt băng lãnh hướng về phong trưởng lão đi đến ngươi muốn làm gì ngươi không được qua đây đường phong trên thân sắc cơ để phong trưởng lão trong lòng một mảnh lạnh bướt hắn thật tin tưởng đường phong sẽ nhất kiếm giết hắn không chút do dự sợ hai tử vong bao phủ tại trong lòng hắn chương một trăm ba mươi đường phủ nguy cơ hắn hô hấp càng ngày càng nặng được tuất tan ướt tan ướt rốt cục phong trưởng lão kêu to lên đường phong khỏe môi nếp lên vẻ tươi cười đem đan dược vứt cho phong trưởng lão nói nuốt vào đi phong trưởng lao tiếp nhận tỏa thần đan sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh nhưng nhìn thấy đường phong ánh mắt lạnh lẽo về sau hắn đ ỗ n g nhiên cắn răng một cái một hơi nuốt xuống tại đường phong nhìn soi mói hắn không dám dùng thủ đoạn gì tại phong trưởng lao nuốt vào tỏa thần đan sau đó không lâu thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy lên a đau quá a đ ỗ n g nhiên phong trưởng lao ôm đầu điên cuồng têu to lên xem ra tỏa thần đan làm a đau quá a đau quá a đường p h ong nhanh cho ta giải d ợ a phong trưởng lão kêu to ôm đầu lăn lộn dưới đất nhưng đường phong đ ứ n g đấy cũng không có đậu hắn muốn phong trưởng lão tâm sinh sợ hãi đối với sợ hãi của hắn dạng này mới thực sự hảo k h ô n g chế a giải dược giải dược a phong trưởng lao giống to trong mắt đều tràn đầy t ơ m máu trên mặt gân xanh nổi lên cuối cùng hắn thậm chí lây đầu cồn g đụng trên mặt đất không sai biệt lắm h ư u đường phong xuất ra một k h ỏ a giải dược ném cho phong trưởng lão phong trưởng lão lập tức tiếp nhận giải dược một hơi nuốt vào nuốt vào giải dược về sau một lát sau phong trưởng lão mới bình phục lại nằm trên mặt đất miệng to thở dê dê dê n g ư ơ i bây giờ cũng biết tỏa thần đan lợi hại a nếu như không c ó ta độc môn giải dược n g ư ơ i coi như đi mua giải dược cũng là không giải được độc tỏa thần đan độc từng cái t h á n g sẽ làm một lần nếu như ngươi tốt nhất nghe lời ta sẽ tại từng cái tháng làm nên trước đem giải dược cho ngươi nếu không ngươi chỉ có kịch liệt đau nhức mà chết rồi đường phong nhìn lấy phong trưởng lão lạnh lùng nói phong trưởng lão thở thật dài một cái hắn biết về sau không có khả năng thoát khỏi đường phong nếu dạng này còn không bằng hảo lời dễ nghe hắn đứng dậy thi lễ nói yên tâm về sau tuyệt không dám vi phạm mệnh lệnh của ngươi vậy là tốt rồi yên tâm ngươi chỉ cần không có hai lòng ta tự nhiên sẽ cho ngươi đem độc triệt để đã giải rồi còn nữa ngươi tên là gì lâu như vậy đường phong còn không biết phong trưởng lão tên gọi là gì ta gọi phong hồng đường phong gật đầu tay khẽ động xuất hiện một chút đồ ăn nói ăn vài thứ hảo hảo khôi phục thực lực đi tê thả xuống đồ ăn đường phong soạt một tiếng liền rời đi tiểu tháp đường phong đột nhiên xuất hiện dọa cổ trần nguyệt nhảy một cái đường phong xem ra ngươi có đại bí mật a cổ trần nguyệt một mặt tò mò nhìn đường phong đường phong cười khổ một tiếng lập tức liền hơi giải thích một chút tòa này tiểu tháp là từ thời không cấm địa chiếm được đương nhiên cũng che giấu một ít chuyện khó trách cổ trần nguyệt gật đầu về sau liền không tiếp tục hỏi cồn g phong gào thét kim quan bạch đi ê u độ thật nhanh trên không trung ghé qua nhưng là lấy dạng này độ trước sau cũng dùng hai ngày thời gian mới tới cổ nguyệt thành lúc trước cưới đan lão cự kiếm chỉ dùng ba canh giờ cái này cũng phản ứng đan lão độ là bực nào kinh người thời gian qua đi gần chín tháng đường phong lần nữa về tới cổ nguyệt thành lúc này cổ nguyệt thành đường phủ tiếng kêu rết dầm trời tại đường phủ bốn phía trên tường cao từng cái người mặc thiết giáp đại hán cầm trong tay cường cung đối ngoại không ngừng xạ kích giết giết cho ta giết cho ta những cái này lưu ra tạp thoái tường cao đường trung phụ thân đường mục cũng người mặc thiết giáp không ngừng giống to mà đường trung liền đứng ở hắn bên cạnh cho ta đứng vững cầu n g u y ệ t thành thành chủ cổ bằng thiên thế mà cũng đứng ở trên tường đối ngoại giống to mà trên tường cao cũng có từng dãy thiết giáp quân sĩ chính là phủ thành chủ quân sĩ xông lên a đường phủ bên ngoài là một mảnh r ầ m rạp c h ẳ n g trị thiết giáp đại quân tất cả đều là người của lưu gia trong khoảng thời gian này đến nay lưu gia thế lực giống như càng thêm khổng lồ lưu gia thiết giáp quân đoàn cũng đồng dạng cầm trong tay cường cung một bên xạ kích một bên hướng phía đường phủ công tới phốc phốc lợi nhận bắn vào máu thịt thanh n â m thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên đường phủ bên kia thỉnh thoảng có người kêu thảm bị trường t i ệ n bắn thủng ngã xuống đương nhiên lưu gia bên kia cũng có tử thương chỉ là lưu gia quá nhiều người giết cho giết tới ai cái thứ nhất không phá đường ra thưởng một ngàn lượng bạc trắng lưu gia đại quân hậu phương một cái cao gầy láo giả không ngừng giống to lao giả này chính là kinh phong học viện viện trưởng lưu nhân hậu hán tiếp lấy lại quát ai cái thứ nhất bắt sống đường hiên tiền thưởng và lượng giống có trọng thưởng tất có dung phu lưu nhân hậu mở ra tiền thưởng thực sự quá mê người lập tức lưu ra đại quân nhao nhao ra một tiếng hưng phấn tiếng giống phấn đấu quên mình phóng tới đường phủ hiu hiu hiu dài hơn một thước mũi tên d ầ m d ạ p c h ẳ n g chịt bắn về phía đường phủ đường phủ cao cường bên trên thỉnh thoảng có người ngã xuống năm ngày đã trải qua công kích năm ngày hôm nay khẽ động muốn nhất cử cầm xuống đường phủ đường hiên a đường hiên Nghị không r a n g ư ơ i c ũ này g g có một n như thế, ha ha. liên ư hương u hậu nhân trong phấn. mắt, t ra vẻ ạ i quan cách đ ư ờ n g khoảng phủ cầu á c càng ngày càng h ngày g n Đường phong phương viên mấy ngàn n chỗ, h vài i mấy mét rất có ề cổ nguyện t t h à h thành tương lai bá chủ một trận chiến dẫn động tới vô số người tâm ai lưu gia thực lực hôm nay là càng ngày càng khổng lồ xem ra sau này là lưu gia thiên hạ có một lao giả cảm thán nói ừ lưu gia một đ á m tiểu nhân mà thôi về sau cầu n g u y ệ t thành lưu gia đương quyền cuộc sống của chúng ta đều không dễ chịu lắm đúng vậy à, ai kêu lưu gia gia kỳ t à i ngũ trời lưu tử dương đâu tuổi còn trẻ liền tấn thăng vân tiêu tông chân truyện đệ tử có thể xưng kinh thái tuyển diễm tin tức vừa truyền ra đầu nhập vào người của lưu gia không biết có bao nhiêu à. lúc đầu đường ra đường hiên vẫn có thể cùng lưu ra chống lại không nghĩ tới hơn mười ngày trước đường hiên lại một cái người thần bí đã bị đánh trọng thương lưu ra thừa cơ mà lên ta xem lần này đường ra hơn phân nửa muốn hủy diệt về sau cổ nguyệt thành là lưu ra thiên hạ mặc dù thành chủ cổ ra cùng đường ra liên thủ nhưng cũng không phải lưu ra đối thủ a rất nhiều người đang quan sát đồng dạng cũng đang không ngừng cảm thán đường phủ bên ngoài tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt hugh một cái trường tiễn thấu qua đám người hướng đường m ộ t vào tới cha cẩn thận đường t r u n g kinh hãi nhất kiếm chém ra muốn đánh ra cái này mũi tên nhưng hiển nhiên bắn ra cái này trường t i ễ n người công lực không thể tầm thường so sánh lấy đường t r u n g hiện tại tụ khí thất trọng tu vi thế mà chỉ có thể để mũi tên hơi khăng khăng một chút phương hướng phốc phốc t r ư ờ n g tiễn bắn vào đến đường m ộ t bả vai bên trong lập tức máu chảy như trụ nhiễm đỏ đường một nửa người cha đại trung quá sợ hãi đường mộc huynh ngươi hạ đi nghỉ ngơi nơi này có ta cách đó không xa cổ bằng tiên cũng gọi là nói không sao cả đại chiến trước mắt h ạ có thể l ù i bước đường mộc vung tay lên thân thể đứng nghiêm giống như là một cây trường thương đồng dạng đường mộc huynh thật là thực anh hùng cũng cổ bằng tiên cũng không nhịn được cảm thán chương một trăm ba mươi mốt mang thương xuất chiến đường mục đối với đường hiên tri trung tâm để cho người ta kính nghệ dê dê dê khanh đường mục vung lên chiến kiếm kêu lên giết vô luận như thế nào đều muốn đứng vững sau đó đường mục nói khẽ với đường trung nói trung nhi một hồi nếu như ngăn cản không nổi vô luận như thế nào ngươi đều phải mang gia chủ đi trước rõ chưa dù là mất đi tính mệnh cũng muốn bảo vệ gia chủ an toàn rõ chưa đường t r u n g gật đầu mắt hổ rưng rưng nước nở nói hài nhi rõ ràng hài nhi ổn thỏa thể sống chết bảo hộ gia chủ an toàn đường mục vui mừng nhẹ gật đầu đáng tiếc lưu ra trong đại quân một ánh mắt âm lanh thanh niên tay cầm trường cung nhìn chằm chằm đường mục nói thầm một tiếng đáng tiếc ban nay nhất tiễn chính là hàn bán chỉ thiếu chút nữa vừa rồi sẽ phải đường m ụ c mệnh hiện tại đường không có phòng bị sẽ không có dễ dàng như vậy hắn u Hieu. h lại dương cung c ả i tên mỗi một nhanh như tên bắn ra đường phủ bên kia đều có một thân ảnh ngã xuống thiện vô hư lúc này lưu gia đại quân khoảng cách đường phong càng gần cong rốt cục kim thiết tương giao thanh â m vang lên lưu gia đại quân rốt cục đánh tới đường phủ trước g i ế t a tiếng kêu g i ế t dầm trời kim thiết tương giao thiết giáp va chạm trên không trung kích thích châm chút lửa h ò a m á u đỏ tươi cũng trên không trung bay ra huyết khí tràn ngập ra hai phe nhân mã kịch liệt bắt đầu chém giết nhưng đường ra cùng cổ ra cộng lại cũng ở vào tuyệt đối thế yếu bị đè ép nghiêng về một bên lưu gia bất kể là tại về số người còn là cao thủ bên trên đều chiếm cứ ưu thế rất nhanh lưu gia liền chiếm thượng phong tuyệt đối g i ế t t a đường một không để ý bị thương thân thể lấy k i ế m chém giết anh dũng đi đầu hắn liên trả m mấy người nhưng là trên người cũng bị chặt chúng một kiếm cha đường t r u n g têu to nhưng hắn cũng bị hơn mười thiết giáp đại hán vây quanh nguy cơ trùng trùng h i u h i u h i u lúc này mấy đạo mạnh mẽ kinh khí bắn ra vây quanh ở đường m ụ c cùng đường t r u n g bên cạnh hai mươi cái lưu gia đại hán toàn bộ bị kinh khí xuyên qua ngã xuống gia chủ đường một têu to không biết lúc nào đường hiên đứng lên tường cao chỉ là sắc mặt của h ắ n phá lệ ảm đạm k h í tức suy yếu không thể so với gia chủ ngươi nhanh xuống dưới nơi này có ta đường mục têu i to đường hiên thở dài một tiếng ánh mắt nhìn về phía xa xa lưu nhân hậu nói lưu nhân hậu các ngươi lưu r a cũng chỉ có thể thừa dịp ta t h ụ thường đến tập kích mà thôi hành vi tiểu nhân ha ha đường hiên được làm vua thua làm giặc ngươi không biết sao c ổ n g u y ệ t thành nhất định là ta lưu r a lưu nhân hậu cười lên ha hả đ ư ờ n g hiên ngươi rốt cục đi ra ta chờ ngươi đã lâu tại lưu nhân hậu sau lưng một cái khuyết trương khẩu r ă n g nanh đại hán đi ra gương mặt vẻ hưng phấn thương lang là thương lang đường phủ trên tường cao cổ bằng thiên đường m g ụ c đám người sắc mặt đều là biến đổi thương lang chính là c ổ n g u y ệ t thành xung quanh mười cái đại thành phạm vi bên trong nổi danh đạo tặc nghe nói thương lang giết người nhưng vóe yêu tiền như mạng vì tiền trên tay dính đầy máu tươi đồng thời thương lang tu vi cực kỳ cao thâm đạt tới hóa nguyên c ử u trọng đ ỉ n h phong tại c ổ n g u y ệ t thành chung quanh mười mấy thành không có bao nhiêu người có thể địch về sau không biết tính sao lại đầu phục lưu ra thương lang như ta tại toàn thịnh thời kỳ một chiêu giết n g ư ờ i đường hiên lãnh đạm nói ha ha đường hiên ta thừa nhận ngươi ở đây toàn thịnh thời kỳ ta không phải là đối thủ của ngươi nhìn thấy ngươi ta quay đầu liền đi nhưng là bây giờ sao ha ha ngươi về sau không có có một cơ hội Bạch. thương lang thả người nhảy lên giống như là một con sói đồng dạng hướng về đường phủ nhanh phóng đi nhảy lên chính là mấy chục mét đào mắt liền đến đường phủ dưới tường p h a n h thương lang nhảy lên thân thể bổ nhào về phía trước trực tiếp phi thân lên tường cao một chảo chụp vào đường hiên bảo hộ gia chủ đường m ụ c giống to bệnh bệnh mấy cái đường gia thị vệ n h a u n h a u ngăn tại đường hiên trước người chém ra một đ à o đi qua gần một năm dương đường nhà thế lực khôi phục rất nhiều thủ hạ cũng có rất nhiều vệ đội không phải cũng không khả năng chống cự lưu ra lâu như vậy một đám rắt rưởi cũng muốn ngăn cả ta thương lang trên mặt lộ ra hung ác tiếu dung trong cơ thể hắn nguyên l ự c bạo nguyên lực bọc lấy tay hắn chảo hống khiếu chọc tới khanh khanh hết thảy ba thanh chiến đao còn không có c h ặ t tới liền bị thương lang nguyên lực bắn ra chết đi phốc phốc thương lang m ó n g đuốc phân biệt xuyên thủng ba tên hộ vệ trái tim phốc thương lang trong tay thế mà nắm lấy ba cái trái tim lúc này dùng sức bóp ba cái trái tim sổ đổ ba tên hộ vệ gào thảm ngã xuống thật là ác độc thủ đoạn đ ư ờ n g hiên mệnh của ngươi là của ta thương lang hai tay nhỏ máu lẹ lưỡi liếm liếm máu tươi trên tay lại liếm môi một cái gương mặt hưng phấn hắn từng bước một hướng đường hiên đi đến ngăn trở hắn đường mục gầm thét mặc kệ nửa người nhốn máu sách chiến kiếm liền muốn tiến lên đồng thời hướng về sau giống to trung nhi còn không mang ra chủ đi cha để ta chặn lại hắn ngươi mang ra chủ đi đường t r u n g trong mắt dương dương quát các ngươi không nên tranh cãi đường hiên không có lui ngược lại đi về phía trước nói các ngươi đều là đối thủ của h ắ n vẫn là ta tới đi không được gia chủ ngươi bị thương không có thể là võ đường mục vội la lên không sao đường hiên lắc đầu nói t í n h tình của ta các ngươi còn không biết sao muốn ta đi làm sao có thể nói xong đường hiên đã trải qua vượt qua đường mục trực diện thương l a n g ha ha đ ư ờ n g hiên ngươi rốt cục đi ra yên tâm ta sẽ không giết n g ư ơ i phải biết nói mang ngươi trở về giá trị một vạn lượng bạch ngân đây thương lang cười to nói tiểu nhân vô sỉ cũng chỉ có thể ở đây lúc c ả n rỡ mà thôi mười mấy ngày trước ngươi có dám đến đường hiên tóc dài phi vũ ừ đường hiên được làm vua thua làm giặc ngươi không biết sao thương lang cười lạnh sau đó một c h ả o t r ụ p vào đường hiên đối mặt đường hiên hắn trên miệng mặc dù phách lối nhưng trong lòng lại không dám chút nào chủ quan một chảo này hắn dùng hết toàn lực một chảo cầm ra đồng thời hai tay của hắn bên trên mang tới một bức nguyên khí bao tay khe anh trường kiếm xuất vỏ đường hiên nhất kiếm đâm về thương lang rầm rầm mãnh liệt khí kỉnh hướng ra phía ngoài không ngừng cuồn cuộn tương xứng hai người đảo mắt liền giao thủ bảy tám chiêu đường phủ bốn phía có ít người đứng ở chỗ cao một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào bên này nhìn chằm chằm đường hiên cùng thương lang giao thủ đường hiên được xưng là c ổ n g u y ệ t thành đệ nhất cường giả uy áp c ổ n g u y ệ t thành nhiều năm tại mấy tháng trước càng là chuyên gia đường hiên dựa vào tông môn ban thưởng phá nguyên đan nhất cử đột phá ngưng đan cảnh chấn động c ổ n g u y ệ t thành chung quanh mười cái đại thành đường gia huy phong nhất thời có một không hai khi đó cho dù là lưu gia cũng chỉ có thể rụt lại nhưng không nghĩ tới tại hơn mười ngày trước đường hiên thế mà bị người đã bị đánh trọng thương nhưng xê chết lạc đà so ngựa lớn tất cả mọi người muốn nhìn một chút đường hiên phải t r ă n g thật không có sức tái chiến đặc biệt là lưu nhân hậu càng là nhìn t r ò n g chọc vào phanh bảy tám chiêu thoáng qua một cái hai người thân hình tách ra đám người nhìn t r ò n g chọc vào đến cùng ai thắng ai thua đường hiên còn có mấy phần chiến lược chương một trăm ba mươi hai nơi này giao cho ta đi p h ú c hai người sau khi tách ra đường hiên thân thể đột nhiên run nhẹ nhẹ một ngụm máu tươi cồn bắn ra thân thể thất tha thất thể lấy chiên kiếm chủ đ i ệ n gia chủ đường hình đường m ụ c đường trung cổ bằng thiên đám người đều hoàn toàn biến s á c nghẹn ngào kêu lên đường hiên quả nhiên không được thương lang tâm triệt để định xuống dưới ha ha ha đường hiên hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát nơi xa lưu nhân hậu nhìn thấy đường hiên thổ huyết lập tức đáy lòng tảng đá lớn rơi xuống đất trong mắt tuân ra mừng như điên thần s á c hắn vốn đang sợ đường hiên chỉ là bị điểm vết thương nhẹ nhưng hiện tại xem ra thương thế của hắn so với trong tưởng tượng còn nặng đường hiên đáy lòng thở dài một tiếng nghĩ hắn đường hiên một đời anh hùng uy c h ấ n cổ nguyệt thành hơn m ộ ư ơ i năm đoạn thời gian trước càng là đột phá ngưng đăng cảnh chém giết thương lang tiểu người như vậy thực sự chỉ cần một chiêu nhưng là bây giờ lại bị thương lang đánh thổ huyết thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đ ư ờ n g hiên ta xem ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi lưu nhân hậu kêu to mà thương lang cười lạnh bước ra một bước một chảo hướng đường hiên c h ổ tới gia chủ mau lui lại đường m ụ c cùng đường chung sông ra nhao n h a u giống to đều đi chết đi thương lang tàn nhẫn cười to nguyên lực gào thét mà ra hình thành mười mấy con lang chảo hướng về đường hiên đường m ộ c cùng đường trung trổ tới các ngươi tránh ra đường hiên trường kiếm chấn động chém ra hơn mười đạo kiếm khí đánh về phía những con sói k i a chảo đụng đụng có hơn mười cái lang chảo bị đường hiên đánh nát nhưng còn có năm cái tiếp tục hướng đường m ộ c đường trung đánh tới ẩm cổ b ă n g thiên xuất thủ nhưng cũng chỉ là lập tức ba cái mà thôi còn dư lại hai cái tiếp tục đánh về phía đường m ụ c cùng đường chung g i ế t đường m ụ c cùng đường chung dốc hết toàn lực lấy c h i ê n kiếm ngăn cản nhưng vẫn là bị đánh thổ huyết hướng về sau lùi gấp đương hiên hiện tại nhìn còn có ai cản ở trước mặt n g ư ờ i thương lang cười ha ha mặt lộ vẻ trào phúng nhìn ai dám động đến cha ta muốn chết đúng lúc này một thanh âm từ phía chân trời chuyển đến đạo thanh âm này nghe rất trẻ trung nhưng lại ẩn chứa kinh sợ cùng thấu xương sắc cơ cắt một tiếng tiếng chim hót từ không trung truyền đến trên sân tất cả mọi người là sững sờ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên không trên bầu trời một điểm đen gấp bay tới trước mắt điểm đen biên lớn mọi người thấy ra đó là một cái to lớn bạch điêu phong thiếu là phong thiếu đã trở về đường t r u n g nghe được thanh âm liền kêu to lên phong nhi là phong nhi hắn hiện tại trở về làm gì hắn không phải thương lang cùng lưu ra đối thủ đường hiên nghe được thanh â m về sau sắc mặt lập tức đại biến、Cắt. ngay tại thời gian mấy hơi thở không chung c u ầ n phong gào thét bạch điêu đã trải qua bay đến đường phủ bầu trời bạch điêu phía trên một cái là người mặc đồ t r ắ n g phi thường anh tuấn lại mang theo c ư ờ n g nghị thiếu niên một cái là thân mặc quần dài màu đỏ cặp váy bồng bềnh tuyệt mỹ thiếu nữ hai người này chính là đường phong cùng cổ trần nguyệt đường phong rốt cục chạy tới nguyệt nhi cổ b ă n g thiên vừa nhìn thấy điêu trên lưng nữ tử sắc mặt cũng hơi đổi phong nhi ngươi tại sao trở lại hiện tại ngươi gần cùng cổ cô nương trở về hồi đông huyền tông không có người làm sao ngươi đường hiên có chút lo lắng kêu lên đường phong nhưng không có nghe ngược lại vừa tung người từ điêu cóng lên mẹ xuống rơi vào đường phủ trên tường cao hắn bước nhanh đi đến đường hiên trước mặt một mặt thân cần hỏi hàn cha thương thế của ngươi thế nào phong nhi ta không sao ngươi tới làm gì nghe lời của ta gần cùng cổ cô nương trở về nhìn thấy đường phong ngược lại nhảy xuống điêu lưng đường hiên càng là lo lắng cha ngươi yên tâm lưu ra còn không làm gì được ta đường phong đối với đường hiên nói trên mặt lộ ra nụ cười tự tin Bệnh! lúc này cổ trần nguyện cũng rơi xuống đi tới nói đường bá ba yên tâm mấy cái vai hề nhảy nhót đường phong còn ứng phó tới cái gì không chỉ có là đường hiền liền xem như cổ bằng thiên đường một cũng là ngần người nghe đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t khẩu khí chẳng lẽ đường phong có thể cùng thương láng chống lại nhưng cái này sao có thể đường phong gia nhập đông huyền tông mới bao lâu thời gian quá ngắn mà thương lang thế nhưng là hóa nguyên c ử u trọng cường giả cha đây là nhị cấp trung phẩm tiểu sinh cơ đan người ăn vào chữa thương đi nơi này liền giao cho ta đi đường phong xuất ra một bình đan dược đưa cho đường hiên cái này một bình chữa thương đan dược là đường phong đi viễn cổ di tích trước đó luyện chế ra lấy hắn thời điểm đó luyện đan thuật cũng chỉ có thể luyện được trung phẩm mà thôi nhưng là hiệu quả đã trải qua không yếu đường hiên tiếp nhận đan dược nhìn thấy đường phong trong mắt tự tin không khỏi hắn tin tưởng hắn tin tưởng đường phong nhất định có thể giải quyết chuyện nơi đây con của hắn đã lớn lên phong nhi cẩn thận đường hiên dặn dò một tiếng sau đó nuốt vào một viên thuốc liền khoanh chân ngồi xuống liệu lên tổn thương tới đương nhiên hắn hơn phân nửa tâm thần vẫn là chú ý tình huống bên ngoài đường phong là đường phong ngươi lại dám lúc này trở về t ố t t ố t ta trở về tốt ha ha thương lang ngươi nếu là bắt sống đường phong thưởng hai vạn lượng bệnh ngân. lưu ợ n ngân. g bạch l ư nhân hậu nhìn thấy đường phong về sau ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên thực sự là trời cũng giúp ta trong lòng của hắn cuồng khiếu đường phong trở về là chính là thời điểm chính dễ dàng đem người của đường ra một mẹ hốt gọn vĩnh viên trừ hậu hoạn thương lang vẻ mặt đầy lạnh lùng bởi vì đường phong vừa về đến nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút giống như là khi hắn không tồn tại còn xuất gia đan dược gọi đường hiên chữa thương đường hiên thật vẫn tại chỗ liệu lên tổn thương tới cái này bắt hắn thương lang làm cái gì xem như không khí sao cho nên nghe được lưu nhân hậu tiếng kêu về sau hắn cười lên ha hả đường phong n g u y ê n lai ngươi chính là cái kia được xưng là thiên tài đường phong ngươi trở về tốt là nhìn ta gần nhất không có gì bạc bỏ ra cho ta đưa bạc sao a đường phong phảng phất mới nhìn đến thương lang hắn lộ ra một tia cười lạnh nói hai vạn lượng bạc xem ra ta đường phong vẫn là rất đáng tiền bất quá ngươi xác định ngươi có mệnh cầm ha ha làm sao ngươi muốn muốn mạng của ta cái kia nhìn ngươi có bản lánh này hay không thương lang khỏe miệng lộ ra nụ cười d ễ cợt hắn thấy đường phong cho dù là tại thiên tài cũng chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi tại sao có thể là đối thủ của hắn hô ngay sau đó hắn một chảo hướng đường phong trộm tới gục xuống cho ta đi trong miệng hắn gầm nhẹ chảo sao đường phong khỏe môi nết lên cười lạnh đồng dạng cũng một chảo bắt ra ngoài hắn một chảo này nhắm ngay thương lang một chảo phong thiếu ra không thể đường mục nhìn thấy đường phong thế mà cũng một chảo cầm ra lập tức quá sợ hãi thương lang một thân võ học đều ở một cặp móng bên trên đường phong thế mà lấy chảo chống đỡ không phải lấy tự thân điểm yếu công công đối phương sở trường sao h ú ố n g hồ thương lang trên tay còn mang theo bao tay đây chính là thượng phẩm nguyên khí mà đường phong lại là tay không ha ha tiểu tử này thực sự là tự tìm chết thương lang nhìn thấy đường phong thế mà tay không liền hướng hắn bắt tới sắc mặt lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn lưu nhân hậu tên kia chỉ nói bắt sống tiền thưởng hai vạn lượng cũng không có nói không thể đánh đoạn tay chân của đối phương vậy thì tốt một chảo này liền phế đi tiểu tử này cánh tay thương lang trong lòng suy nghĩ lược đạo trên tay không khỏi thêm thêm vài phần k ế t x ù y móng vuốt của hắn cùng đường phong m ó n g u ố t bắt ở cùng nhau chương một trăm ba mươi ba lao không biết xấu hổ đường phong cùng thương lang m ó n g u ố t bắt ở cùng nhau sau đó một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên rất xa truyền ra ngoài ai đường phong còn quá trẻ quá mức tự tin coi là có thể cùng thương lang chống lại lần này đoan chừng phải phế nơi xa một chỗ tầng bốn trên lầu cát một cái xanh s a o lao đầu cảm thán hắn là cầu n g u y ệ t thành một cái gia tộc lao tộc trường hắn coi là tiếng hét thảm này không cần phải nói nhất định là đường phong ra nhưng là sau một khắc hắn ngây ngẩn cả người một chương lúc đầu có chút cặp mắt đục ngầu t r ừ n g thật to một gương mặt mo bên trên tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị không chỉ có là hắn cái khác người quan chiến bao quát lưu nhân hậu cổ bằng thiên đường m ộ t đám người cũng ngây ngẩn cả người bởi vì tiếng hét thảm này là thương lang da a thương lang da quỷ khóc sói gào đồng dạng tiếng kêu thảm thiết lộ ra miệng đầy cao thấp không đều răng vàng trên mặt viết đầy vẻ mặt thống khổ、Rắc. chỉ c thấy móng nuốt của hắn bị đường phong một cái tay nắm chặt đường phong năm ngón tay vừa dùng lực thương lang tay lập tức rạc giặc giặc, giặc giặc xương cốt đứt gây thanh âm ngay cả cái kia nguyên khí thượng phẩm bao tay đều sinh kịch liệt biến hình cuối cùng đụng một tiếng thế mà nổ bể ra tới một kiện thượng phẩm nguyên khí thế mà bị đường phong tay không bóp vỡ quả thực là cực kỳ kinh khủng thương lang nhìn ở trong mắt trong lòng nhất thời toát ra một cỗ h à n khí hiện tại hắn làm sao không biết đường phong mạnh tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó cho nên hắn lập tức kêu to lưu viện trưởng cứu ta ngươi không cần k ê u hôm nay không ai cứu được ngươi đường phong sắc mặt lạnh lùng trên tay vừa dùng lực nguyên lực bạo mà ra p h a n h thương lang một cánh tay toàn bộ nổ vỡ đi ra a thương lang tiếng kêu thảm thiết đau đớn lảo đảo lui lại cái gì lang chảo cậu thí không phải cánh tay này là vì ta đường giá hộ vệ bắt xuống đường phong âm thanh lạnh lùng nói sau đó dậm chân hướng về phía trước một chảo hướng thương lang trổ tới áp lực kinh khủng trong nháy mắt bao phủ thương lang toàn thân không cách nào tránh né thương lang chỉ có thể nâng lên cái tay còn lại nên chiến phanh cái cánh tay này đồng dạng nổ nát vụn cái này một cánh tay là vì ta đường m ộ t thúc thúc ẩm nói xong đường phong lại là một chảo cầm r a một chảo này vừa ra trực tiếp hình thành một cái cự đại chảo ấn hướng thương lang trộm tới thương lang giống to kinh hai muôn tuyệt nhưng lại giống chim trong lồng không cách nào thoát thân phanh cuối cùng chào ấn một nắm thương lang tan xương nát thịt hiện tại một chào này là vì phụ thân ta đường phong khe nói đáng tiếc thương lang rốt cuộc nghẹ không được lúc này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh bao quát nào đánh nhau quân sĩ đều ngừng lại sững sờ nhìn lấy đường phong trừ cổ trần nguyệt mỗi người trên mặt đều treo không cách nào tin thần sắc làm hại chung quanh mười mấy thành tung hoành mấy chục năm tu vi đạt tới hóa nguyên c ử u trọng đỉnh phong thương lang liền chết như vậy cứ như vậy bị đánh chết mỗi người đều nghi như trong ngộng mấu chốt là đường phong quá trẻ tuổi đồng dạng cổ n g u y ệ t thành người đối với hắn quá quen thuộc hơn một năm trước kia đường phong còn bị cổ n g u y ệ t thành người coi là phế vật đây một cái phế vật tại thời gian hơn một năm về sau lại có thể chém giết làm hại nhất phương thương lang hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy thoải mái tại đường phong trên tay thương lang thật giống như một con gà con mặc cho xâm lược không hề có lực hoàn thủ thật lâu toàn trường mới b ạ o một tiếng mãnh liệt tiếng ồn ào yêu nghiệt yêu nghiệt ta ta cổ nguyệt thành lại sinh ra một tôn yêu nghiệt trước đó cái kia xanh xao lão tộc trưởng dùng sức rút ra sợi dâu cảm thắm nói đúng vậy à trước sau gia lưu tử dương cùng đường phòng một núi không thể chứa hai hổ không biết cuối cùng ai có thể thắng được lao tộc trưởng bên cạnh một cái trung niên đại hắn nói đại hắn này cũng đồng dạng là c ổ n g u y ệ t thành một cái gia tộc tộc trưởng cách đường phong lúc trước hứa hai năm ước hẹn đã qua hơn một năm nhanh cuối cùng muốn phân ra kết quả lao tộc trưởng nói lợi hại lợi hại a một bên cổ bằng thiên cũng không ngừng cảm thán trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cổ trần nguyệt cổ trần nguyệt mỉm cười hướng cổ bằng thiên nhẹ gật đầu f r a n h mọi người ở đây nghị luận thời điểm đường phong t ừ trên tường cao nhảy xuống rơi trên mặt đất đại địa một trận oanh minh lưu ra những cái kia thiết giáp hộ vệ không khỏi rút lui về phía sau lưu nhân hậu lúc trước ngươi đuổi ta ra kinh phong học viện hôm nay lại thừa dịp phụ thân ta bị thương nặng tiến công ta đừng ra bút chướng này nên tính toán thấu qua đám người đường phong đưa ánh mắt nhìn về phía lưu nhân hậu lưu nhân hậu sắc mặt đại biến hét lớn ngăn cản hắn còn nữa nếu ai mang tới đường phong khớp thưởng bạch ngân năm vạn lượng lưu nhân hậu cũng là liều mạng mới mở miệng chính là năm vạn lượng năm vạn lượng bạch ngân cái này là bực nào một khoản tiền lớn trọng t h ư ở n g phía dưới tất có dung phu một số người con mắt đỏ lên nổi giận gầm lên một tiếng nhao nhao vung vẩy lên chiến đao hướng đường phong chém tới lúc đầu muốn thả c ấ p ngươi một ngựa làm sao tự tìm chết đường phong nói nhỏ ánh mắt lộ ra sắc cơ h u h h u h h u đường phong phất tay chém một cái cường đại nguyên lực bạo mà ra từng đạo từng đạo nguyên lực hình thành kiếm khí hướng về phía trước xuyên tới p h ú c p h ú c p h ú c không trung làm lòng người rét l ạ n h thanh âm không ngừng vang lên đồng thời huyết khí nồng nặc tràn ngập ra từng cái lưu ra hộ vệ ngã xuống trái tim của mỗi người đều bị một đạo kiếm khí xuyên thủng giờ khác này đường phong biến thành một tên sát thần không có lưu tình chút nào đường phong không phải người hiếu sát nhưng là đáng g i ế t thời điểm hắn sẽ không chút lưu tình từng đạo từng đạo bóng người không ngừng ngã xuống rất nhanh gục một mảng lớn chừng hơn trăm người a có người sợ hãi nhịn không được kêu to lên sau đó ném binh khí hướng về sau phi nước đại một người dạng này tự nhiên rất nhiều người bắt trước lập tức lưu ra hộ vệ đội như ong vỡ tổ hướng về sau chạy tới đối với đường ra vây công trong nháy mắt phá trừ trở về các ngươi trở về ngăn trở đường phong thưởng bạch ngân mười v à lựa lưu nhân hậu giống to đồng thời cũng chạy về phía trước đương nhiên không ai nghe hắn đều hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi chạy nhanh chút ai còn dám đi cản đường phong đây không phải là muốn chết sao muốn đi quá ngây thơ rồi bạch phi long chi rực một cái đường phong liền xuất hiện ở lưu nhân hậu sau lưng lưu nhân hậu sợ vỡ mật doa đến toàn thân run rẩy đường phong đường phong cầu ngươi tha cho ta bởi vì cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ xem ở ta lúc đầu vẫn là của ngươi viện trưởng phân thượng tha cho ta đi mắt thấy trốn không thoát lưu nhân hậu thế mà một cái quỳ xuống kêu trời trách đất cầu lên tha tới hắn một gương mặt mo bên trên thật vẫn nạn ra mấy giọt nước mắt đường phong nốc toàn trường người đều ngu cái này lưu nhân hậu tuổi đã cao hơn nữa còn là kinh phong học viện viện trưởng vì mạng sống tại trước mặt mọi người thế mà quỳ xuống hướng một tên tiểu bối cầu xin tha thứ loại sự tình này đều làm ra được quả thực là không biết xấu hổ đến rồi cực hạn thật lâu đường phong mới phản ứng được tốt một cái một ngày vi sư trung thân vi phụ nhưng là dùng ở trên thân thể ngươi ngươi xứng s a o đường phong khinh thường hỏi chương một trăm ba mươi b ố đánh vào lưu gia một câu ngươi xứng s a o để toàn trường người đều gật đầu lưu nhân hậu dạng người này như thế nào xứng sư cái này một chữ đường phong trước kia là ta có mắt không t r ọ n g đem nhầm thiên tài làm phế vật là lôi của ta ta sẽ bồi thường ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể còn nữa ngươi và tử dương ước hẹn chiến ta sẽ khuyên tử dương hủy bỏ ước chiến không đánh với ngươi một trận ngươi thấy thế nào lưu nhân hậu lại kêu lên ha ha ha đường phong ngửa mặt lên trời cười to nói lưu nhân hậu ngươi cũng quá coi thường ta đường phong ta sẽ thiếu tiền sao còn nữa cùng lưu tử dương một trận chiến xu thế tất thành ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn sao trong lúc cười to một c ô lăng vân hào khí ngút trời lưu nhân hậu cái này một khoản nên tính toán rõ ràng h u vừa mới nói xong đường phong một chỉ điểm ra điểm bộ vị là lưu nhân hậu đan đ i ể n lấy đường phong bây giờ tu vi lưu nhân hậu làm sao có thể đủ tránh mở một chỉ chính xác điểm vào lưu nhân hậu trên đan điền chỉ kính thấu ra đánh xuyên lưu nhân hậu đan điền a võ công của ta tu vi của ta a lưu nhân hậu kêu thảm thiết như tàn nát c õ i l ò n g thân thể của hắn không ngừng run rẩy lập tức giống như giả nua mười tuổi không thôi đường phong ngươi phế đi tu vi của ta ngươi chết không yên lành tử dương nhất định sẽ giết n g ư ơ i lưu nhân hậu gán độc hét lớn vậy thì chờ lưu tử dương tới hay nói đi hôm nay lưu gia lợi tức nên thu về một chút đường phong một cái nhấc lên lưu nhân hậu xoay người nói phụ thân mục thúc ta đi một chuyến lưu gia không lâu liền hồi sau đó đường phong dẫn theo lưu nhân hậu sai bước hướng lưu gia mà đến đường phong thẳng hướng lưu gia đi chúng ta cũng đi xem một cái lần này có trò hay để nhìn nghe nói lưu gia trong khoảng thời gian này đến nay có rất nhiều cao thủ tìm nơi nương tựa xưng là đầm rồng hang hổ cũng không đủ đường phong đi không biết sẽ như thế nào chuyện của tôi chấm vn nhanh thông chi thiếu ra đường phong thẳng hướng lưu gia gọi hắn cùng đi nhìn xe m nơi xa vô số người quan chiến nhao nhao như ong vỡ tổ hướng lưu gia dũng mánh lao tới trong n g á y mắt tin tức này lấy mưa to gió lớn bảy độ chuyển khắp cầu nguyện thành đường phủ trên tường cao đường hiên đột nhiên mở hai mắt ra thở dài một hơi gia chủ ngươi không sao chứ đường m ụ c vội v à n g hỏi ta không sao đường hiên gật đầu lại nói đường m ụ c ngươi lập tức dẫn người tiến về lưu gia trợ giúp phong nhi để phòng bất t r ắ c đúng gia chủ đường m ụ c giống to sau đó mang theo một đội thiết giáp hộ vệ hướng về lưu phủ mà đến lúc này trong lưu phủ trên đại điện đ à m tiếu chính vui mừng thỉnh thoảng có thể vang lên cười ha ha tiếng trong đại điện có mười mấy người đang uống lấy trà trò chuyện lưu nhân đức mập mạp thân thể chính ngồi ở chủ vị bên trên lần này thật muốn chúc mừng gia chủ a không nghĩ tới lần này đường hiên bị người đánh cho trọng thương chính dễ dàng nhất cử diệt trừ đường ra diệt trừ cái này một họa lớn trong lòng một cái đầu sám trắng lao giả cười nói ha ha không sai quỷ đạo nhân nói không sai lần này đường ra ở nhà khó thoát về sau c ổ nguyện thành chính là lưu gia thiên hạ một cái mập giống một cục thịt đoàn một dạng đại hắn nói ban đồ phu nói rất đúng lần này không chỉ có thể nhất cử cản quét đường ra còn có thể đánh cổ ra lấy lưu gia thực lực hôm nay tăng thêm tử dương thiếu gia danh vọng đến lúc đó ngân long hoàng thất tự nhiên sẽ tăng lên lưu gia là c ổ nguyện thành thành chủ gia tộc đầu sám trắng lao giả quỷ đạo nhân nói đâu có đâu có quỷ đạo nhân cùng bản đồ phu quá khen hiện tại tất cả còn nói còn quá sớm a lưu nhân đức vội vàng khiêm tốn nói nhưng là hắn gương mặt mập kia loại kia đắc ý vui mừng là che giấu không xong hắn đương nhiên phải ý a từ nay về sau cổ nguyệt thành họ lưu đúng lúc này một tên hộ vệ hừng hực mang mang chạy vào thất kinh mà nói không xong gia chủ không xong đánh vào được muốn đánh vào được a lưu nhân đức mặt c h ầ m xuống nói vội vàng hấp tấp như cái gì lời nói cái gì đánh vào đến là đánh vào đi đánh vào đường phủ đi hưởng ngươi theo ta nhiều năm như vậy ngay cả lời cũng nói không xong n i ệ m tình ngươi trung thành cảnh cảnh phân thượng bản thân đi l á n h p h ậ t đi không phải gia chủ là lưu nhân đức vừa nói như thế tên hộ vệ kia càng là gấp biến l ấ p bắp cái gì là không phải lưu nhân đức sắc mặt càng thêm khó coi ta giúp hắn nói đi không phải đánh vào đ ư ờ ợ g ra mà là đánh vào lưu gia lúc này một đạo âm thanh trong trẻo từ đại điện tri ngoài chuyển tới ai lưu nhân đức giật mình sau đó hét lớn phanh phanh phanh trả lời hắn là bảy tám cái thiết giáp hộ vệ từ ngoài cửa bay vào ngã trên mặt đất không ngừng tê u thảm làm sao liền thanh âm của ta đều không nghe ra sao bên ngoài đại điện một cái thanh niên anh tuấn x ả i bước đi tiến đến người thanh niên này tự nhiên là đường phong đường phong đi vào đại điện ánh mắt quét qua sau đó dừng lại ở lưu nhân đức trên người p h a n k hắn đem lưu nhân hậu ném xuống đất đường phong là ngươi lưu nhân đức mặt béo bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc a nhị đệ cứu ta a đường phong tên tiểu xúc sinh này hắn phế đi tù vi của ta a lưu nhân hậu kêu to lên đại ca chuyện gì xảy ra thương lang không phải cùng với n g ư ơ i sao người đâu lưu nhân đức n g ư n g mày trên mặt một mảnh âm t r ầ m trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc thương lang không phải cùng lưu nhân hậu ở một chỗ sao lưu nhân hậu làm sao sẽ còn bị đường phong phế đi tu vi hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thương lang đã bị đường phong giết bởi vì cái kia không có khả năng nhị đệ thương lang bị đường phong tiểu x u ấ t sinh này giết ta tiểu x u ấ t sinh này tu vi phi thường cao thâm ngươi phải cẩn thận à lưu nhân hậu kêu lên phanh đường phong t r o mày một cước giấm ở lưu nhân hậu trên người cái này lưu nhân hậu một câu một cái tiểu x u ấ t sinh còn thật sự cho rằng đến rồi lưu ra đường phong liền sẽ không ra tay với hắn lưu nhân hậu lập tức kêu thảm sắc mặt trở nên ảm đạm cũng không dám lại lắm m u ộ m đường phong ngươi muốn chết lưu nhân đức gầm thét muốn chết ta xem muốn chết chính là bọn ngươi thế mà thừa dịp phụ thân ta trọng thương thời điểm công ta đừng ra hôm nay cái này một khoản nên hảo hảo tính được rồi đường phong lạnh lùng nói gia chủ cái này đường phong liền giao cho ta đi thương lang ra hoặc kia cũng thật vô dụng liền một tên tiểu bối đều không đối phó được lúc này quỷ đạo nhân đi ra lộ ra nụ cười gần sắc mặt được bất quá ngươi chỉ phải phế tu vi của hắn không cần tổn thương tính mạng hắn ta phải thật tốt khoản đại hắn lưu nhân đức gật đầu cười lạnh nói đạp đạp đạp lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân dày đặc đường mục mang theo đại đội nhân mã vọt vào đường mục là ngươi nhìn thấy đường mục lưu nhân đức kinh hãi đường mục vọt tới như vậy thực sự mang ý nghĩa tiến công người của đường ra đã trải qua toàn quân bị d i ệ t một thúc nơi này liền giao cho ta tới đối phó đi đường phong hướng phía đường một gật gật đầu phong thiếu gia ngươi phải cẩn thận cái này quỷ đạo nhân cùng bàn đồ phu đều là nhân vật phi thường lợi hại so thương lang càng mạnh đường một gương mặt thận trọng nói đường phong gật đầu cười trước kia căn bản không gặp qua cái gì quỷ đạo người cùng bàn đồ phu xem ra là gần nhất trong một năm này gia nhập lưu gia theo lưu tử dương danh khí càng lúc càng lớn rất nhiều ngưu quỷ xà thần đều gia nhập lưu gia đặc biệt là theo lưu tử dương tấn thăng vân tiêu tông truyện đệ tử sau chương một trăm ba mươi lăm bốn đại thiên tài ba tiểu thiên tài lưu tử dương trẻ tuổi như vậy liền tấn thăng vân tiêu tông truyện đệ tử đặc biệt là tại đông huyền tông lưu tử dương liên tiếp bại đông huyền tông hai vị chân c h u y ệ n đệ tử về sau càng làm cho danh tiếng của hắn như mặt trời ban trưa tại ngân long đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong có tứ đại thiên tài thiên tư vô song lực á p cái khác vô số thiên tài như bốn khỏa lóng lánh sao trời không cách nào vượt qua nhưng bốn người này đều đã qua hai mươi tuổi mà bây giờ lại có người đẩy chọn lựa ngân long đế quốc tam tiểu thiên tài cái này tam tiểu thiên tài niên kỷ đều chưa từng có hai mươi nhưng là thiên phú độ cao đều là vô cùng kinh khủng nhân vật có người nói chỉ cần cho ba người này thời gian ba người này tương lai thành cựu có thể sẽ qua tứ đại thiên tài bên trong phần lớn người mà tam tiểu thiên tài bên trong lưu tử dương chính là một cái trong số đó có thể thấy được lưu tử dương bây giờ danh khí lớn đến bao nhiêu mà khả năng hấp dẫn một số người gia nhập lưu gia cũng là bình thường quỷ đạo nhân cùng bàn đồ phu chính là trong đó người nổi bật hh ắ c ắ c nếu đã tới cẩn thận liền hưu dụng sao quỷ đạo nhân cười lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm đường phong giống như là nhìn chằm chằm một cái con n mồi hán khí tức trên thân cũng theo đó tăng v ọ n hóa nguyên c ử u trọng đ ỉ n h phong quỷ đạo nhân tu vi đồng dạng là hóa nguyên c ử u trọng đ ỉ n h phong nhưng là cho người cảm giác nhưng so với thương lang kinh khủng hơn cùng một cảnh giới chiến lược có bất đồng riêng hh ắ c ắ c đường phong ra tay đi cho ta xem nhìn ngươi có việc gì thế bản sự có thể bại thương lang quỷ đạo nhân cười lạnh bàn đồ phu ngươi cùng tiến lên một bên lưu nhân đức đột nhiên mở miệng nói cái này khiến bàn đồ phu quỷ đạo nhân đám người đều là s ư ơ n g sở đối phó một tên tiểu bối cần phải như vậy phải không lưu nhân đức cho mày không biết vì cái gì trong lòng của hắn còn có dự cảm không tốt không biết vì sao lại có loại dự cảm này có lẽ là đường phong quá mức t ỉ n h táo đi đường phong xác thực rất tỉnh táo lưu mập m ạ p nói rất đúng các ngươi vẫn là cùng lên đi bằng không ta sợ các ngươi liền không có cơ hội xuất thủ đường phong thản nhiên nói hảo tiểu tử can rỡ ta hiện tại liền hoạt quả ngươi nhìn ngươi làm sao mạnh miệng một bên bàn đồ phu giận dữ như một cục thịt cầu đồng dạng thân thể thế mà nhanh vô cùng b ạ c hắn h phong tới đường phong thời điểm trong tay xuất hiện một thanh to lớn khảm đao một thanh này đao giống như là đao mồ heo chỉ là lớn không chỉ gấp mười lần một đao kia chém về phía đường phong cổ h ọ n vừa ra tay chính là sắt chiêu không để lối thoát thử thử thử một bên khác quỷ đạo nhân cũng xuất thủ hắn vung tay lên trong nháy mắt liền đánh ra mấy t r ụ c â y nhỏ như lông t r â u độc c h â m đồng thời thân hình hắn khẽ động như quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện ở đường phong sau lưng nhất kiếm đâm về đường phong vị trí trái tim quỷ đạo nhân cùng bản đồ phu ngoài miệng mặc dù đối với đường phong chẳng thèm ngó tới nhưng là trong lúc xuất thủ lại là âm tàn độc ác không có, có một tia khinh thường ý tứ h ừ quả nhiên là bảng môn tà đạo đường phong hừ lạnh ranh một tiếng một đạo hỏa hồng là kiếm khí bạo quét ngang mà ra mặc cho ngươi đủ kiểu âm độc vạn cách biến hóa ta nhất kiếm chẳng chết đạo kiếm khí này dung hợp đường phong vô hồi kiếm ý như thế nào quỷ đạo nhân cùng bản đồ phu có thể ngăn cản a một tiếng h é t thảm quỷ đạo nhân trực tiếp bị kiếm khí lưng mỏi chém qua bị chảm hai đoạn ánh mắt hắn chừng thật to tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đến cuối cùng hắn cũng không biết làm sao dễ dàng như vậy liền bị đường phong chém chuyện của tôi chấm vn cong bàn đồ phu thực lực so quỷ đạo nhân hơi mạnh miễn cưỡng lấy đồ đao ngăn cản xuống nhưng hắn đồ đao trực tiếp bị c h ấ n bay ra ngoài đem lưu ra một tên hộ vệ chém thành hai nửa mà bàn đồ phu bản nhân cổ họng cũng bị đường phong kiếm khí đảo qua máu chạy ồ ạt cc、si si、thử về phần quỷ đạo nhân bắn r a ngưu m a u độc c h â m toàn bộ bị kiếm khí khuấy động ngược lại lấy m a u hơn độ k í c h xạ trở về phía bên kia tất cả đều là người của lưu gia a người của lưu gia kêu thảm căn bản không tránh kịp toàn bộ bị độc c h â m bắn chúng lập tức tiếng kêu rên liên hồi chỉ là vài cái hô hấp những người này toàn bộ không có hô hấp thật độc độc c h â m trong lúc nhất thời trên sân trừ đường ra bên này người lưu ra bên kia chỉ còn lại có lưu nhân đức lưu nhân hậu còn có lúc trước đến bẩm báo tên hộ vệ kia ba người giờ k h ắ c này lưu nhân đức vô cùng hoảng sợ đường phong quá mạnh chỉ là một chiêu mà thôi liền đem lưu ra bên này cao thủ chém giết hầu như không còn trên mặt hắn mồ hôi lạnh chảy r ò n g không chỉ có là trên mặt toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm mà lưu nhân hậu càng là co lại ở trên mặt đất run bần bật gia chủ ngươi trước đi để ta chặn lại bọn hắn lúc trước cái kêu bẩm báo hộ vệ bảo hộ ở lưu nhân đức trước người mặc dù hắn sắc mặt t ạ m đạm nhưng trên mặt vẫn một mảnh kiên nghị ngược lại là một trung tâm người đường phong nhìn thoáng qua không có tiếp tục xuất thủ đường phong ngươi dám giết ta người của lưu gia ngày khác tử dương sẽ không bỏ qua ngươi còn có ngươi đừng ra cũng trốn không thoát lưu nhân đức miễn cưỡng tỉnh táo lại nói đường phong cười lạnh một tiếng nói yên tâm tại cùng lưu tử dương trận chiến cuối cùng trước ta sẽ không giết người nhưng là lần này cha ta bị người ám hại đánh cho trọng thương ta hoài nghi là các ngươi lưu gia làm bậc này h è n hạ hành vi để cho người ta trơ chẽn cho nên lần này các ngươi lưu gia phải bồi thường ta đường ra tất cả tổn thất đường phong đích sắc không có muốn giết lưu nhân đức dự định chủ yếu là bởi vì đường ra hắn có thể đối phó lưu gia lưu tử dương cũng có thể xuất thủ đối phó đường gia cho nên đang cùng lưu tử dương trận chiến cuối cùng trước lưu gia còn không thể diện bất quá lần này lưu gia thủ đoạn quá ti h tiện lấy đường hiên bị người đánh lén danh nghĩa để lưu gia trả giá đắt vẫn là có thể bồi thương tổn thất nghe được đường phong sẽ không giết hắn lưu nhân đức cũng là thở dài một hơi sau đó hắn lại nói còn có đường hiên tổn thương không phải lưu gia làm không phải là các ngươi lưu gia ai mà tin nào có chuyện trùng hợp như vậy cha ta một thụ thường các ngươi lưu gia liền tiến công đường ra h ừ bồi thường là nhất định phải như vậy đi đem trước kia ta đường ra sản nghiệp toàn bộ trả lại đường ra còn nữa lưu gia sản nghiệp của mình cũng xuất ra ba thành chuyện này cứ tính như vậy đường phong nói cái gì điều đó không có khả năng vừa nghe đến đường phong lợi nói lưu nhân đức lập tức giọng the thé nói có đúng không ngươi là không đáp ứng ta sẽ không giết ngươi nhưng là phế đi tu vi của ngươi vẫn là có thể đường phong đột nhiên sắc mặt lạnh xuống ngươi ngươi lưu nhân đức mặt biến sắc muốn bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi hắn nhìn một chút lưu nhân hậu hạ tràng sắc mặt càng khó coi hơn thêm vài phần nếu như đường phong thực sự phế đi hắn tu vi cái kia lưu tử dương có mạnh hơn cũng đã chậm nước xa không cứu được lửa gần a muốn ta lưu ra ba thành sản nghiệp nhiều lắm cho dù bồi thường các ngươi đường ra tổn thất cũng không cần nhiều như vậy đi lưu nhân đức mở miệng bất quá đã có ý thỏa hiệp cha ta thương thế nhiều như vậy đã coi như là ít đường phong âm thanh lạnh lùng nói ta nói cha ngươi tổn thương không phải ta lưu ra làm lưu nhân đức kêu lên nhưng nhìn thấy đường phong ánh mắt lạnh như băng về sau hắn n g m miệng hắn thực sự sợ đường phong dưới cơn nóng giận phế đi tu vi của hắn được t ố t ta đáp ứng ngươi cuối cùng lưu nhân đức cắn răng một cái đáp ứng rồi chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi sau đó sự tình đơn giản lưu nhân đức gọi người xuất ra một chút quán rượu cửa hàng đẳng đẳng k h ế đất bất động sản đường mục phụ trách nghiệm chứng xác nhận không sai về sau đường phong không chút khách khí thu sau đó nên ngang ra l u r a lưu lại sắc mặt âm trầm lưu nhân đức người đâu cho ta truyền tin cho đại thiếu gia để hắn nhanh chóng trở lại lưu nhân đức phẫn nộ hét lớn chương một trăm ba mươi sáu thắng lợi trở về lúc này lưu phủ bên ngoài trong bóng tối không biết có bao nhiêu nhìn chằm chằm từng cái chừng lớn con mắt này nhìn lấy lưu phủ đại môn muốn biết đường phong đi vào sau kết quả n g ư ờ i nói đường phong trở ra có thể là lưu ra đối thủ sao nói chuyện phiếm vẫn là lúc trước mấy cái kia tiểu gia tộc tộc trường bên trong một cái đại hán trung niên hỏi cái kia cái xanh s a o láo giả khó mà nói lưu gia tiến đến thu nhận cao thủ nhiều lắm trừ thương lang bên ngoài còn có tiếng xấu rõ ràng quỷ đạo nhân cùng b à n đồ phu cái này thực lực của hai người tuyệt đối tại thương lang phía trên tại hóa nguyên c ử u trọng đỉnh phong bên trong tính được là là cao thủ bằng ta kinh nghiệm nhiều năm ta cảm giác đường phong vẫn là lỗ mãng bạch lao tộc trưởng v u ố t v u ố t d â u ria nói h ả vậy ngài là cho rằng đường phong lần này đi nguy hiểm một người hỏi nguy hiểm khó mà nói đường phong kẻ này cũng là vô cùng yêu nghiệt nhưng là quỷ đạo người cùng bàn đồ phu trà trộn giang hồ nhiều năm tâm cơ thâm trầm chỉ sợ không cẩn thận sẽ nói à nếu là ta nhất định sẽ tính trước làm s a u lao giả lại nói nhưng chính đang bọn hắn trò chuyện thời điểm một người trẻ tuổi nên ngang từ lưu ra đi ra đường phong là đường phong hắn giống như một chút sự tình đều không có a cái kia cái đại hán trung niên h nói cái này lao giả kia cũng là trợn mắt h ố c mộm không biết nên trả lời như thế nào dựa theo hắn kinh nghiệm giang hồ hẳn là không phải như thế a sau đó không lâu liên quan tới đường phong liên c h ạ m lưu ra nhiều tên cao thủ đồng thời muốn về lúc trước đường phong toàn bộ sản nghiệp cùng lưu ra tự thân ba thành sản nghiệp sự tình chuyến khắp c ổ n g u y ệ t thành kích thích ngàn cơn sóng xảy ra chuyện lớn như vậy lưu tử dương nhất định sẽ trở về có trò hay để nhìn trong đó có một ít người lại là có chút mong đợi đường phong đương nhiên sẽ không quản người khác nghĩ như thế nào hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đi về nhìn xem cha hắn thương thế thế nào tại hắn đi ra lưu phủ thời điểm đường một cũng dẫn người theo sau rất nhanh đường phủ đến rồi đường phong thiếu gia đường phong thiếu gia đã trở về giữ cửa hộ vệ nhìn thấy đường phong về sau mừng rỡ kêu lên bọn hắn những hộ vệ này đều là đường phong tiến vào đông huyền tông sau thu nhận cùng đường phong cũng không quen thuộc tất trước đó bọn hắn cũng chỉ là nghe nói đường phong thiếu gia chính là võ đạo kỳ tài nhưng đến tuột cùng cao đến mức nào bọn hắn cũng không rõ ràng nhưng trước đó trận chiến kia đường phong từ trên trời giáng xuống lấy không thể ngăn cản chi thế đánh tan lưu gia đại quân tùy tiện chém giết thương lang phế đi lưu nhân hậu tu vi cái này để bọn hắn kinh hãi đồng thời cũng là cuồng hỉ có dạng này một cái thiếu ra tương lai đường ra lo gì không hưng thịnh đường ra hưng thịnh bọn hắn những hộ vệ này thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên cho nên đường phong tại trong lòng bọn họ địa vị cũng là một đường tiêu thăng nhưng đường phong giết tới lưu ra đi bọn hắn cũng là rất lo lắng lo lắng đường phong ra cái gì ngoài ý mớn lúc này nhìn thấy đường phong bình yên vô sự trở về bọn hắn đương nhiên cao hứng phong nhi ngươi đã trở về không có việc gì liền tốt trước hết nhất đi ra là đường hiên tại đường hiên sau lưng đi theo cổ bằng thiên cổ trần n g u y ệ t cùng đường trung cha ta không sao thương thế của ngươi thế nào đường phong vội v à n g hỏi ta không sao an vào ngươi chữa thương đan dược cảm giác tốt hơn nhiều đường hiên nói nghe được đường hiên nói như vậy đường phong đại đại thở ra một hơi đúng rồi phong nhi người đi lưu ra tình huống thế nào đường hiên vẫn là không nhịn được hỏi lúc này đường mục cũng đi vào ha ha ha đường mục vừa tiến đến liền lớn tiếng n ở nụ cười thông khoái thực sự quá sàng khoái phong thiếu ra thực lực thật là khiến người ta khâm phục a đường mục ha ha cười nói đến cùng đã sinh cái gì c ổ b ă n g thiên có chút nóng nảy hỏi phong thiếu gia nhất cử chém giết lưu gia bao quát quỷ đạo nhân cùng b à n đồ phu bọn người ở tại bên trong mười mấy người cao thủ đồng thời muốn về ta đường ra trước kia bị lưu gia chiếm đoạt đi toàn bộ sản nghiệp đ ư ờ n g mục một, một mặt hương phân nói cái gì những người khác lập tức ngây ngẩn cả người b à n đồ phu cùng quỷ đạo nhân bị đường phong chém giết hơn nữa còn muốn về đường ra toàn bộ sản nghiệp thật là làm cho người ta chấn kinh lúc trước đường phong thẳng hướng lưu ra đường hiên đám người nói không lo lắng đó là giả cứ việc cổ trần nguyệt một nói thẳng không cần lo lắng nhưng là vẫn lo lắng hiện tại đường phong không chỉ có không có việc gì hơn nữa hảo lấy được như vậy thành quả thực sự là tuyệt đối không nghĩ tới được t ố t t ố t đường hiên hung hăng gật đầu khen hay hắn cũng không phải bởi vì đường gia sản nghiệp đã trở về mà hài lòng mà là bởi vì đường phong thực lực biến mạnh như vậy mà hài lòng còn không vẹn vẹn như thế phong thiếu gia còn bức lưu nhân đức phun r a lưu ra b à thành sản nghiệp đường mộp lại nói đến lần này đường hiên đám người chỉ có thể lấy im lặng đến đường đối bởi vì thật sự là quá khiếp sợ cùng ngoài ý muốn cha lần này ngươi là thế nào bị thương lúc nói chuyện mọi người đã đến đến trong đại sảnh sau khi ngồi xuống đường phong đổi chủ đề hướng đường hiên hỏi những người khác cũng tò mò muốn muốn biết rõ đáp án ai đường hiên thở dài giống như nhớ lại một chút nói lần này xuất thủ đả thương ta người là đánh lén bởi vì độ quá nhanh mặc áo bào đen ta cũng không có thấy rõ hắn là ai lớn lên bộ dáng gì đường gia chủ l i ê n nguyên đều không nhìn thấy bộ dáng sao lời ấy để cổ bằng thiên đường mục tất cả giật mình phải biết đường hiên đã trải qua đột phá ngưng đan cảnh có thể tập kích trọng thương một vị ngưng đan cảnh võ giả khẳng định cũng là một vị ngưng đan cảnh võ giả hơn nữa thực lực còn không thấp không thấy được bộ dáng sao đường phong tự nói sau đó nói vậy có phải hay không người của lưu gia gây nên đâu đường hiên lắc đầu nói hẳn không phải là nếu là lưu gia gây nên cũng sẽ không lưu lại tính mạng của ta hơn nữa lưu gia là ở ta trọng thương sau ngày thứ năm mới bắt đầu đối với đường gia tấn công nói đến cái kia đánh lén ta người rõ ràng là có cơ hội giết ta lại thả ta một mạng không biết ngọn nguồn là vì cái gì đường hiên cau mày nói cái kia rốt cuộc là người nào đường phong nhíu mày suy tư nếu không phải lưu ra lại đánh lén đường hiên cuối cùng có cơ hội giết đường hiên nhưng lại cố ý buông tha đường hiên đây hết thảy đến cùng là vì cái gì chuyện này xem ra thật không đơn giản a suy tư một lát đường phong đ ỗ n g nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên hắn giống như nghĩ tới điều gì nếu quả như thật như ta suy nghĩ như vậy đáp án rất nhanh liền có thể biết được đường phong trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sắc cơ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh bất quá hắn cũng không có nói ra mà là tạm thời nhịn xuống cha một thúc các ngươi thương thế cũng không nhẹ vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi chữa thương đi hàn huyên một hồi đường phong có chút quan tâm nói tốt lắm đường hiên đứng dậy cùng đường một phân biệt trở về phòng chưa thương đi đường phong lần này lưu tử dương nhất định sẽ trở về ngươi phải cẩn thận hà án cổ bằng thiên cùng cổ trần nguyệt cũng đứng dậy cáo t ử trước khi đi là cổ bằng thiên có chút lo lắng nói cổ bá phụ ngươi yên tâm ta cùng với lưu tử dương một trận chiến không cách nào tránh khỏi đường phong nói cổ bằng thiên nhìn cổ trần nguyệt một chút thở dài sau đó rời đi chương một trăm ba mươi bảy thủ phạm thật phía sau màn rất nhanh đại sảnh chỉ còn lại có đường phong một người đường phong dứt khoát ngồi trong đại sảnh lẳng lặng chờ đợi giống như đang đợi cái gì thời gian trôi qua màn đêm buông xuống chạm vạng tối thời điểm mới vừa ăn xong cơm tối cổ trần n g u y ệ t đến rồi sao ngươi lại tới đây đường phong hỏi cổ trần n g u y ệ t ánh mắt nhất chuyển nói đường phong ngươi hôm nay phải không là nghĩ đến cái gì đường phong sững sờ hắn hơi kinh ngạc cổ trần n g u y ệ t sức quan sát không khả à, liền trên mặt hắn xuất hiện một chút biểu lộ đều bị nàng quan sát được không sai ta là nghĩ đến một chút bất quá còn phải đợi thời gian đi nghiệm chứng đường phong nói a vậy ta cùng ngươi chờ đi cổ trần n g u y ệ t nói thời gian trôi qua màn đêm buông xuống ánh trăng trong sáng chiếu rọi tại cổ trần n g u y ệ t trắng non trên mặt có một loại mông lung đẹp giống như là ánh trăng tiên tử d á n g lâm phàng trần cổ trần nguyệt không nghĩ tới nhìn kỹ ngươi còn rất đẹp a quỷ thần xui khiến đường phong toát ra một câu như vậy lời nói vừa nói ra khỏi miệng đường phong liền hối hận hắn sợ cổ trần nguyệt lại muốn mắt lạnh leo tương đối nhưng là cổ trần nguyệt phản ứng ra ngoài ý định tại ánh trăng trong sáng giới cổ trần nguyệt gò má trắng non soạt một tiếng biến màu đỏ bừng nàng cắn răng thấp giọng nói ngươi ngươi nói cái gì a cái gì ta không nói gì a đường phong bắt đầu giả ngu hừ cổ trần nguyệt liếc một cái đường phong bất quá khoe miệng của nàng cũng lộ ra mỉm cười dưới bóng đêm hai người thiếu niên nam nữ tắm rửa ở trong ánh trăng yên tĩnh im ắng không biết qua bao lâu đường phong con mắt đ ố n g nhiên sáng lên đến rồi đường phong đột nhiên k h e nói đến rồi cái gì đến rồi cổ trần nguyệt nghi ngờ hỏi kích thương cha ta hung thủ đường phong đáp cái gì cổ chân nguyệt giật này cả mình kích thương đường hiên hung thủ lại còn dám xuất hiện kỳ dị hơn là đường phong giống như biết hắn sẽ xuất hiện có thể cái này sao có thể nhưng là sau một khắc nàng tin tưởng bởi vì trong bóng đêm một cái toàn thân bọc lấy trường bảo màu đen thân ảnh xuất hiện hh ắ c ắ c đường phong xem ra ta thật coi thường ngươi thế mà bị ngươi đoán đến ta sẽ xuất hiện cái thân ảnh k i a ra tiếng cười the thé đường phong đứng dậy nhìn lấy thân ảnh màu đen trong mắt sát cơ không che giấu chút nào thanh âm hắn lệnh như băng nói cái này có gì khó đoán nếu không phải lưu ra tìm người xuất thủ hơn nữa lại cố ý buông tha cha ta tính mệnh cái kia liền chỉ có một khả năng mục đích của ngươi không là cha ta mà là ta h ắ c h ắ c người áo đen tựa hồ có chút kinh ngạc đường phong tiếp tục nói ngươi muốn giết là ta mà ta một mực tại đông huyền tông bên trong ngươi không có cơ hội giết ta hoặc giả nói là không dám ở đông huyền tông giết ta cho nên liền kích thương cha ta dẫn ta ra đông huyền tông mà ở đường ra tự nhiên là tốt nhất địa điểm phục kích bởi vì ta nhất định sẽ xuất hiện cổ chân nguyệt ở một bên nhìn chằm chằm cũng là giật này cả mình đường phong lợi nói giống như rất hợp lý à. ha ha ha người áo đen khoe khoang tài giỏi s ắ c nhọn tiếng cười nói không nghĩ tới à, đường phong ngươi không chỉ có võ đạo thiên phú kinh người liên tâm trí cũng như thế càng thêm lưu ngươi không không được trong tiếng cười tràn đầy sắc ý ngươi là vân tiêu tông người vẫn là đông huyền tông đường phong quát lạnh một tiếng hắc hắc hắc đường phong ngươi xuống âm t à o địa phủ đến hỏi diêm vương đi người á o đen hắc hắc cười lạnh nhưng đột nhiên thân thể của h ắ n hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh hướng đường phong đánh tới nhanh dị thường nhanh người á o đen thân thể vừa mới động Tiếp theo ẩm đường, đường, đường phong nguyên lực manh liệt bạo trong tay hắc vân vệ tinh kiếm xuất hiện một đầu viêm long gầm thét n à o về phía người áo đen viêm long vừa ra không khí điệu giống như bốc cháy lên nhiệt độ cấp tốc lên cao người áo đen giật nảy cả mình hắn không nghĩ tới đường phong thế mà có thực lực kinh khủng như thế b ạ c h thân thể của hắn nhoáng một cái thân thể bỗng nhiên biến mất lại xuất hiện lúc đã đến đường phong sau lưng b ạ c hắn h lần thứ hai đâm ra nhất kiếm hô đường phong phía sau xuất hiện nguyên lực cánh cánh bỗng nhiên một cái thân hình của hắn trong phút chốc phía bên trái chạy hướng một thước khoảng cách tránh đi người quần áo đen nhất kiếm đồng thời hắc vân phệ tinh kiếm hướng lên trên chém một cái cong một kiếm này cùng người quần áo đen trường kiếm đụng vào nhau đường phong thân thể run lên lui về phía sau năm sáu bước đường phong khó trách quỷ đạo nhân cùng bàn đồ phu sẽ chết tại trong tay của ngươi thời gian ngắn ngủi thực lực của ngươi thế mà tiến triển đến một bước này thực sự là không thể tưởng tượng nổi bất quá chỉ bằng dạng này liền muốn càng ta cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi hôm nay người nhất định phải chết người háo đen thanh â m the t h ế lại vang lên một đạo lạnh như băng kiếm quang hướng đường phong cổ họng đâm tới đường phong thiên phú thật là để hắn quá khiếp sợ có đúng không ẩm đường phong cười lạnh đồng thời trên người một cổ khí tức cuồng bạo mánh nhân bạo mà ra kiếp thần kính kiếp thần kính vừa ra thực lực tăng vọt gấp hai viêm long nhất x u ấ t vạn vật tịch diệt đường phong toàn lực bạo chém ra nhất kiếm một kiếm này trung trung điệp điệp uy lực vô cùng là đường phong hiện trước mắt mạnh nhất nhất kiếm phát sinh cái gì sự tình lúc này đường hiên đường một cùng số lớn hộ vệ chạy tới nhưng là thoáng qua một cái đến bọn hắn liền c h ấ n kinh rồi bởi vì chiến đấu hai người tản khí tức quá mạnh đối với những hộ vệ kia mà nói trước mắt hai khí tức của người giống như là hai ngọn núi lớn vắt ngang ở trước mắt là n g ư ờ i phong nhi cẩn thận đường hiên vừa ra tới liền nhận ra người áo đen này lập tức giật nảy cả mình lên tiếng nhắc nhở cha các ngươi đừng xuất thủ người này ta tới đối phó đường phong giống to kiếm quang đã trải qua chém tới người quần áo đen trước mặt cong người áo đen nhất kiếm đánh ra cùng đường phong thân kiếm tương giao sau đó thân thể bay về phía sau lui đường phong thực lực của ngươi thật là khiến người ta chấn kinh nhưng ngươi thiên phú càng tốt thực lực càng mạnh càng là đáng chết xem ra hôm nay ta không dùng r a thực lực chân chính là bắt không được ngươi ẩm áo đen người nói chuyện đồng thời một cỗ khí tức trùng trùng điệp điệp mà ra đồng thời một cỗ nhũ bạch sắc khí lưu tại trên thân thể hắn xuất hiện đan khí đó là đan khí ngưng đan cảnh võ giả trên sân tất cả hộ vệ đều hoảng sợ kêu to lên nhũ bạch sắc khí lưu đó là đan khí cũng là ngưng đan cảnh võ giả một trong ký hiệu đường hiên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng mà đường một càng là sắc mặt đại biến nói mau ra tay giúp phong thiếu ra một chút sức lực các ngươi đừng xuất thủ đường phong hét lớn ngưng đan cảnh cương giả như thế nào những hộ vệ kia có khả năng địch xuất thủ sẽ chỉ đổ thêm thương vong mà thôi đường phong ta vừa rồi không có đem hết toàn lực hiện tại ngươi có thể an tâm chết đi người áo đen nguyên bản trường kiếm biến mất không thấy gì nữa trong tay biến thành một cái màu máu đỏ tế h kiếm hạt vi kiếm ngươi là huyết hạt môn người nhìn thấy thanh kiếm này đường phong biến sắc hỏi hhh là huyết hạt môn thì thế nào hôm nay không ngừng ngươi muốn chết nhìn thấy ta người đều phải chết người á o đen hhh cười lạnh cơ thể hơi ố n éo trong chốc lát biến mất chương một trăm ba mươi tám nhìn thấy chân dung thử trong không khí truyền ra một tiếng c h ó i thai mà hơi nhỏ thanh âm đó là lợi khí đâm rách không khí chính là thanh âm Xoạn. đường phong cánh sau lưng một cái thân thể hướng về sau rút lui thẳng đến đồng thời chém ra nhất kiếm ẩm hai cỗ năng lượng chạm vào nhau đường phong thân thể đại trấn hắn cảm giác nhất cử cực kỳ bén nhọn năng lượng hướng hắn kịch liệt v ọ t tới thẳng đến hắn thối lui ra khỏi mười mấy mét mới hóa giải cái này một cô năng lượng mà người áo đen chỉ là thân thể lung lay liền không sao thực lực của hắn rõ ràng tại đường phong phía trên thử hắn lần thứ hai nhất kiếm đâm ra đường phong phi long chi cánh liền cử động biến hóa phương vị trong n g á y mắt cùng người áo đen liền giao thủ năm chiêu nhưng là đường phong hoàn toàn rơi vào hạ phong ngưng đan cảnh thực lực thật sự là mạnh đặc biệt là huyết hạt môn ngưng đan cảnh cường giả tu luyện công pháp cùng võ kỹ đều cực kỳ quỷ dị tàn nhẫn so bình thường ngưng đan cảnh võ giả càng thêm khó có thể đối phó một bên đường hiên đường m ụ c Cổ chân nguyệt, cùng một chút nguyệt, vệ, đều một hộ đường ề u đầu một mắt nhìn chầm chầm vào giữa sân, nhìn lấy cái chốc cái giữa kia hai nhìn nhìn h sân, n vào lấy cực chàn quang điện ảnh vậy thân ảnh, trong lòng chàn đầy chấn kinh. đầy đ vậy ư phong giống như có thể cùng ngưng đan cảnh võ giả tranh phong a mặc dù rơi vào hạ phong nhưng cái này cũng rất khủng bố đặc biệt là đường hiên hắn nắm chặt nằm đấm chỉ cần đường phong tình huống hơi chút không ổn hắn liền sẽ liều lĩnh xuất thủ mặc dù thương thế của hắn không cho phép hắn xuất thủ nhưng cùng đường phong so điểm này thương thế tính là cái gì cong lại một lần nữa giao thủ đường phong đụng đụng sau này rút lui thẳng đến trên vai của hắn có một đạo nhàn nhạt tơm á u đường phong nhìn ngươi còn có thể tránh thoát m ấ y kiếm người á o đen cười lạnh lần thứ hai nhất kiếm đâm về đường phong Bạch! lần này đường phong chẳng nhưng không còn né tránh ngược lại hướng về người á o đen phong đi phong nhi không thể đường hiên kinh hãi phong thiếu gia đường phong đường một cùng cổ trần nguyệt cùng một chút hộ vệ đều là kinh hãi người quần áo đen tu vi rõ ràng cao hơn thực lực mạnh hơn tránh đều rất gian nan đường phong lại hướng đối phương phong đi đây không phải muốn chết sao đường hiên muốn xuất thủ nhưng là đã trải qua không còn kịp rồi hắc hắc chết đi người áo đen trong mắt càng là lộ ra vẻ hưng phấn kiếm quang của hắn tăng vọn như một đạo lãnh điện đồng dạng đâm thẳng đường phong cổ họng hắn muốn nhất kiếm đánh rết đường phong mỗi một lần đều có thể vượt quá người dự kiến hắn không còn dám nương tay để tránh lại sinh vấn đề một kiếm này hắn dùng hết toàn lực phảng phất hắn đã thấy trường kiếm đâm vào đường phong cổ họng trang diện nhưng kết quả nhất định để hắn thất vọng rồi xuất thủ đường phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng bạch đường phong trước mắt đột nhiên chống r i ô n g xuất hiện một bóng người cái này bóng người vừa xuất hiện liền tuôn ra khí tức kinh khủng khí tức mạnh không kém chút nào người áo đen b người này vừa xuất hiện liền nhất kiếm chém về phía người áo đen người này xuất hiện quá đột nhiên không có chút nào báo hiệu thực sự giống như là lăng không nhô ra kỳ thật cùng lăng không nhô ra không sai biệt lắm bởi vì người này chính là bị đường phong thu phục nhốt tại tiểu tháp tầng thứ hai phong hồng phong hồng xuất hiện quá đột ngột để người áo đen hơi s ư n g sờ sửng sốt một chút đồng thời tự nhiên lộ ra sơ hở phong hồng nhất kiếm thẳng chém về phía người quần áo đen cổ họng người áo đen kinh hãi thời khắc mấu chốt chỉ có thể miễn cương thu kiếm ngăn cản Cong! phong hồng hắn là chặn lại nhưng lúc này toàn thân hắn đều là sơ hở đường phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hắn phi long chi d ự c khẽ động một đạo kiếm quang nhanh chém về phía người áo đen、à. người áo đen kinh hãi muốn tuyệt thân thể miễn cưỡng hướng về sau một chuyện nhưng vẫn không có hoàn toàn lẽ qua phốc phốc người áo đen cầm kiếm tay bị đường phong n h ấ t kiếm chạm xuống dưới người áo đen kêu thảm thân thể giống như là viên đạn đồng dạng phóng lên tận trời hắn sợ bây giờ cánh tay bị đoạn chỉ có chạy chối chết chạy đi đâu m à l ò n g chi chảo đường phong một chảo cầm ra một cái nguyên lực chi chảo hướng người áo đen bổ xuống thổi phun một tiếng cuối cùng vẫn là bị người áo đen tránh thoát lại vô xuống hắn một mực bọc lấy người áo bào đen lộ ra bên trong chân d ù n g là ngươi phương vân nhìn ngươi nọ khuôn mặt về sau đường phong gầm lên giận dữ áo bào đen phía dưới là một t r ư ơ n g màu trắng bệnh mặt mò không phải phương vân là ai đường phong ngươi là tránh không khỏi ta huyết hạt môn đổi u r ế t phương vân quay đầu t o á n độc nhìn thoáng qua đường phong thật nhanh đã đi xa truy đường phong quát bạch phong hồng phóng lên tận trời hướng về phương vân phương hướng đuổi theo hiện trường những người khác đều khiếp sợ nhìn lấy thẳng đến một hồi mới phản ứng được phong thiếu gia thắng phong thiếu gia thắng một chút hộ vệ không khỏi kích động kêu to lên đây hết thể đảo ngược quá nhanh bọn hắn quá khiếp sợ lúc đầu đường phong còn chỗ tại hạ p h ò n g nhưng sau một khắc tràng diện lập tức lật bản người háo đen tay cụt mà đi cái tiết nhưng là một cái ngưng đan cảnh cường giả a thế mà tại đường phong trên tay bị chạm gãy một cánh tay nói ra ai mà tin phong nhi đường hiên đi tới kêu lên g i a hòa này quả nhiên mỗi một lần đều để người nhìn không thấu a cổ trần nguyệt nhìn thật sâu một chút đường phong trong lòng nghĩ đến phong nhi ban nãy người ngươi biết sao đường phong hỏi hắn hưng ơ phấn trong lòng c h i s ắ c so với ai khác đều nồng đậm đường phong mạnh hắn so với ai khác đều cao hứng đều hưng phấn nhưng là hắn nhịn được hỏi tới vấn đề trọng yếu nhất đường phong gật đầu nói đúng vậy ta biết người này là đông huyền tông một cái ngoại môn trường lão một mực cùng phong nhi có khúc mắc thật không nghĩ đến hắn lại là huyết hạt m ộ t người hắn lại là đông huyền tông ngoại môn trường lão lần này liền cổ trần nguyệt đều thất kinh nàng mặc dù là đông huyền tông đệ tử lại cũng không nhận ra phương vân chuyện này nhất định phải mau chóng bẩm báo tông môn đường hiên c a o mày nói hắn mặc dù đoán được có người là vì đối phó hắn mới thiết lập ván cục dẫn hắn đi ra phương vân cũng là hắn đối tượng hoài nghi nhưng làm sao cũng không nghĩ tới phương vân lại là huyết hạt môn người huyết hạt môn quả nhiên khủng bố thậm chí ngay cả đông huyền tông đều xông vào hơn nữa còn là một vị ngoại môn trưởng lão như vậy còn có hay không cái khác tầng cao hơn bị huyết hạt môn rót vào đâu rất khó nói đường hiên cũng nhúm mày hiện lên ưu sắc huyết hạt môn khủng bố hắn biết rõ cho nên hắn là đường phong lo lắng hiu không c h u n g một bóng người hiện lên phong hồng xuất hiện hắn đứng ở đường phong bên cạnh thân khẽ không người giọng khan khan nói thiếu ra thuộc hạ đáng chết đem người mất dấu rồi mất dấu rồi đường phong nhúm mày thuộc hạ đáng chết nhìn thấy đường phong nhúm mày phong hồng h o à n g hốt vội vàng tạ tội nói tốt cái này cũng không trách ngươi huyết hạt môn chính là ám sát c h i môn lấy thân pháp tăng trưởng ngươi mất dấu rồi cũng là bình thường đường phong nói hai người bọn họ nói chuyện tùy ý lại đem một bên cái khác kinh ngạc sửng sốt một chút thậm chí có người hung hăng ngắt bản thân một cái đau đến rút lương khí không nhìn lầm chứ cái kia nhưng là một cái ngưng đan cảnh cường giả a thế mà tại đường phong trước mặt xưng mình là thuộc hạ hơn nữa còn một bộ rất e ngại đường phong dáng vẻ ngưng đan cảnh tại cổ nguyệt thành đó là thuộc về truyền thuyết là cao sơn một dạng nhân vật đương h i ê n có thể đạt tới ngưng đan cảnh đã là cổ nguyệt thành trăm năm qua đệ nhất nhân Nhân vật như vậy lại là phong thiếu gia thủ hạ phong thiếu gia thực sự là làm cho người rất chấn kinh rồi nếu là đường phong cũng là ngưng đan cảnh võ giả cái kia thì cũng thôi đi nhưng là hắn rõ ràng không phải a phong nhi vị bằng hữu này là đường hiên cũng nuốt nước miếng một cái hỏi h ả đây là ta một vị bằng hữu bây giờ đang ở giúp ta làm việc đường phong đáp bây giờ còn chưa phải là giải thích thời điểm hắn nhìn một chút bầu trời thở dài bị phương vân chạy trốn thực sự là thật là đáng tiếc chương một trăm ba mươi chín huyết hạt s a o huyệt một bên cổ trần n g u y ệ t cẩn thận nhìn phong hồng một chút ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái phong hồng hiện đang rối tung lấy đầu nàng không có nhận ra nhưng nàng cảm thấy rất quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua lắc đầu đem ý nghĩ này vung ra não hải nàng đi đến đường phong bên người lộ ra cười lạnh nói yên tâm hắn không chạy đâu gặp đường phong lộ ra biểu tình nghĩ hoặc cổ trần n g u y ệ t hướng lên bầu trời chỉ chỉ đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên nói ngươi nói là kim quan bạch đ i ề u cổ trần n g u y ệ t gật đầu nói không sai chính là kim quan bạch điêu nó một mực tại không trung gió xét lúc này đã trải qua đi theo kim quan bạch điêu chính là dị t r ù n g m a n thú có thể tại cao hơn trên bầu trời bay lượn muốn muốn đi trùng xác thực không phải là cái gì về khó vậy thì tốt chúng ta liền ra đi theo kim quan bạch điêu tìm tới phương vân ân quanh người đường phong hướng đường hiên đám người cáo tử phong nhi cẩn thận đường hiên nói đường phong gật đầu nói cha ngươi yên tâm hảo hảo dưỡng thương chính là sau đó cùng cổ trần nguyện cùng một chỗ ra đường ra ra đường ra về sau liền hướng tây mà đến căn cứ kim quan bạch điều truyền về tin tức phương vân ra cửa thành phía tây một mực hướng tây mà đến b ạ c hai bạch. h người triển khai thân hình nhanh như điện chấp hướng tây tiến đến không lâu sau đó liền chạy khoảng cách trăm dặm trước mắt một tòa khổng lồ rừng rậm xuất hiện ở trước mắt lạc nhật s â m lâm nguyên lai phương này mây ẩn thân tại trong lạc nhật s â m lâm đường phong nói nhỏ thời gian qua đi chừng một năm hai người lần nữa t r ở lại lạc nhật s â m lâm lạc nhật s â m lâm có thể nói là hai người quen biết chi điệm tại cái hướng kia cổ c h â n nguyệt chỉ chỉ thiên không nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy trên bầu trời có một con rất nhỏ thân ảnh là kim quan bạch điêu đuổi kịp chúng ta đi hai người dọc theo cái hướng kia mà đến không lâu sau đó liền phát hiện động tĩnh có người hai người ngừng thở thân hình khẽ động rơi vào một k h ỏ a r ầ m rạp cổ thụ bên trên ẩn giấu đi thân hình b ạ c h cách đó không xa một bóng người l o é lên huyết hạt muôn người hai người ánh mắt ngưng tụ n h ờ ánh trăng nhìn rất rõ ràng người này không phải phương vân hắn ăn mặc máu y phục màu đỏ trên quần áo tú có một con huyết hạt chính là huyết hạt môn tiêu chí người này dò xét chung quanh một phen sau đó thân thể khẽ động hướng về sau phi thân mà đến đuổi theo đường phong khẽ nói hai người đi theo sau một lát hai người lần thứ hai bay người lên trên một cây cổ thụ bởi vì phía trước có động tĩnh thông qua là cây khe hở hai người nhìn thấy phía trước có mười mấy khoả to lớn cổ thụ tại cổ thụ bốn phía tán lạc một chút to lớn hòn đá lúc này đường phong hai người nhìn thấy phía trước có năm thân ảnh bốn cái mặc áo bào đỏ mà một cái khác chính là phương vân trong đó hai cái huyết hạt môn đệ tử trong tay không ngừng bóp ra thủ ấn từng đạo từng đạo t r ậ n văn chui vào đến những cái kia tảng đá lớn cùng cổ thụ bên trên không lâu lớn vang lên một tiếng run rẩy tạp tạp một tiếng thế mà đã nứt ra một đường vết rách huyết hạt môn xào huyệt đường phong trong lòng hơi động không gấp động thủ mà là lẳng lặng quan sát quả nhiên huyết hạt môn hữu x ả o huyệt ở chỗ này gần một năm trước đó huyết hạt môn liền có đệ tử tại trong lạc nhật xâm lâm muốn giết hắn khi đó ngân long hoàng thất từng phái người tới truy xét huyết hạt môn người đó là tìm tới một cái x ả o huyệt nhưng là người đã đi người nhà trống hiện tại xem ra lúc ấy tìm được cái kia x ả o huyệt rõ ràng chính là giả vì chính là ẩn tàng thực sự nếu là thật chính là huyết hạt môn x ả o huyệt đường phong đương nhiên sẽ không xuất thủ bởi vì đây không phải một mình hắn có thể đối phó trên mặt đất vỡ ra một đường vết rách về sau bốn cái huyết hạt môn người cùng phương vân đều nhảy vào cái này lô lớn sau đó khe hở trên sân bình tĩnh trở lại giống là cái gì cũng không có xảy ra nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nơi này và thông thường sân lâm không hề khác gì nhau đi trở về để tông môn phái người đến rảo sát đường phong nói khẽ cổ trân nguyệt gật đầu nói được ta cũng trở về đi đem chuyện này nói cho cha ta biết để hắn t r u y ề n tin cho hoàng thất hai người thân hình khẽ động hướng cổ nguyệt thành mà đến một canh giờ không tới hai người liền về tới cổ nguyệt thành trở lại đường phủ về sau đường phong xuất ra một khối vạn lý truyền âm phủ đem có quan hệ huyết hạt môn tin tức đưa vào về sau truyền âm phủ liền hóa thành một đạo quan mang biến mất ở chân trời hắn cái tin tức này là truyền cho tông môn chấp pháp điện truyền tin về sau liền chỉ có chờ chờ đợi chờ đợi tông môn đội chấp pháp đến phong nhi ngươi trở về rồi sao không lâu ngoại môn truyền đến đường hiên thanh âm mở cửa chính là đường hiên cha có chuyện gì không đường phong hỏi phong nhi đây là cái kia phương vân lưu lại không gian giới chỉ ta lấy cho ngươi ngươi có thể nhìn xem nói không chừng có đầu mối gì đường hiên xuất ra một cái không gian giới chỉ đưa cho đường phong trước đó phương vân bị hắn chém xuống một tay vừa vặn không gian giới chỉ liền đ e o tại trên cánh tay này lúc ấy nhìn hắn lấy truy kích phương vân cũng không có lưu ý đường hiên tâm tư kín đáo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ vừa vặn có thể nhìn xem có đầu mối gì đường phong tiếp nhận không gian giới chỉ phong nhi vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đường hiên dặn dò một tiếng liền rời đi đóng cửa phòng đường phong khoanh chân ngồi trên giường hắn cầm không gian giới chỉ nguyên lực kích dễ dàng phá trừ không gian giới chỉ bên trên mấy đạo phòng ngự t r ậ n văn sau đó tâm niệm tiến vào không gian giới chỉ ở trong mấy bộ áo bào màu đỏ ngỏm vừa nhìn liền biết là huyết hạt môn phục sức còn có mấy quyển võ kỹ đối với võ kỹ đường phong tự nhiên là nhìn không thuận mắt trực tiếp xem nhẹ ngược lại là mấy cái cực phẩm nguyên khí còn có chút giá trị Sức có thạch. Cuối cùng, Đường Phong còn phát hiện khối tả hữu nguyên thạch. Khối nguyên thạch, ngược Còn có có thứ quý trọng gì. Đường Phong hơi có chút phẩm Phong phát Phong Phong khí, bình thường thể khối hơn khối hiện khối hữu khối không thứ hơi thất mấy trăm nguyên bán đến ngàn nguyên Đường nguyên nguyên Đường dung. liền trọng Đường giữ gì. tiếu quý tả để ra lại lại, lộ vốn ọ n g v còn muốn tìm một chút nhìn xem có cái gì liên quan tới huyết hạt môn manh mối đâu nếu như có thể hiện huyết hạt môn càng nhiều xào huyện vậy thì không thể tốt hơn nữa huyết hạt môn khổng lồ như vậy có thể tồn tại như thế đã lâu xào huyệt của nó tự nhiên rất nhiều có chuyên n g ô n huyết hạt môn xào huyệt trải rộng ngân long đế quốc các nơi nơi này tự nhiên chỉ là một cái trong số đó còn nữa phương vân là huyết hạt môn rót vào đến đông huyền tông đường phong tin tưởng toàn bộ đông huyền tông không có khả năng chỉ có một cái phương vân khả năng còn có những người khác nếu có thể tìm được manh mối cũng là khá vô cùng nhưng là không liên quan tới điều này manh mối một chút cũng không có tìm được a đó là ngay tại đường phong có chút thất vọng thời điểm hãng tại phương vân thả nguyên thạch trong d ư ơ n g nhìn thấy một cái d ư ơ n g nhỏ thả như thế t h ậ t trọng khẳng định không đơn giản đường phong nhãn tình sáng lên tâm niệm vừa động d ư ơ n g nhỏ xuất hiện ở đường phong trên tay mở cặp tắt ra bên trong xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ như máu tấm lệnh bài này phía trên khắc đầy kỳ dị đường vân Tấm lệnh bài này khắc đầy trận văn không biết là dùng để làm gì đường phong nhìn kỹ một chút có chút không rõ ràng cho lắm hán vận chuyển nguyên lực đưa vào trận kia văn trận văn bên trong trận văn lập tức tránh sáng lên từng đạo từng đạo hào quang màu đỏ ngỏm lập lọe mà ra chương một trăm bốn mươi xưa đâu bằng nay đây là làm gì vậy đường phong nghiên cứu nửa ngày cũng không rõ ràng cho lắm nếu không biết đường phong liền đem nó thu vào sau đó chính là bắt đầu tu luyện sáng sớm hôm sau cổ trần nguyệt liền tới đến đường phủ đường phong ta đã đem huyết hạt môn sự tình nói cho cha ta biết cha hắn đã trải qua truyền tin cho ngân long hoàng thất cổ trần n g u y ệ t nói đường phong gật đầu nói ngân long hoàng thất cách khẩu nguyện thành qua xa trong thời gian ngắn không đổi kịp đến đông huyền tông muốn gần nhiều lắm nhiều nhất hai ngày chấp pháp điện chấp pháp đoàn liền sẽ phái người đến đây vậy là tốt rồi vậy chúng ta liền chờ hai ngày sau đó nhất cử tiêu diệt cái này huyết hạt môn xào huyệt cổ trần n g u y ệ t cắn răng nói đi thôi ta muốn đi một chuyến phường thị ngươi cùng đi với ta sao đường phong hỏi ngươi đi phường thị làm gì cổ trần n g u y ệ t hỏi đi mua một chút dược liệu luyện chế chữa thương đan dược cho ta cha dùng a đường phong nói a vậy liền đi chứ sao hai người kết bạn hướng phường thị mà đến đường phong mục tiêu là mua sắm một chút luyện chế tiểu sinh cơ đan dược liệu luyện chế tiểu sinh cơ đan cho đường hiên phục d ụ hắn trước kia luyện chế ra một chút nhưng phẩm cấp cao nhất cũng chính là nhị cấp trung phẩm mà thôi hiệu quả lộ ra kém chút thời không cấm địa ba năm thuật luyện đan của hắn đề cao thật lớn hắn đương nhiên muốn luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược cho đường hiên phục d ụ nhìn đó là đường phong đến rồi phường thị về sau tự nhiên đưa tới chấn động oanh động đường phong bây giờ danh khí quá vang dội tùy tiện chém giết thương lang tiến vào lưu gia như trốn không người chém giết quỷ đạo nhân cùng b à n đ ổ phu để lưu ra bồi thường số lớn s ả n nghiệp đây hết thảy đều cho đường phong tăng thêm nhiều quan h o à n có thể nói h ắ n bây giờ đang ở cầu nguyện thành danh khí thậm chí còn qua phụ thân hắn đường hiên các ngươi biết không lúc trước ta và đường phong thế nhưng là học chung lớp đồng học một cái vóc người thấp thấp người trẻ tuổi Đông đưa quạt xếp, đối với bên người quạt xếp, với cái khác mấy người trẻ tuổi nói. Thực sự nhanh nói với chúng ta nói, với Thực ta sự liền ú c trước tích, còn có đường ư ờ phong n g sự cùng hắn có hắn quen hay không à? Mấy người hay tuổi Mấy i trẻ l b ộ i hỏi lay động q có x ế p người trẻ tuổi này ho khan mấy tiếng một mặt đắc ý nói đương nhiên quen lúc trước ta và đường phong thế nhưng là xương huynh gọi đệ ngay sau đó cái này đường phong căn bản không quen biết người trẻ tuổi giống như mấy người khác thổi lên châu tới hắn nói nước bọt bay loạn mấy người khác một mặt hâm mộ hoa、wow, đường phong thực sự rất đẹp trai a thậm chí còn có mấy cái cô gái tuổi thanh xuân con mắt bắn lửa nhìn lấy đường phong nếu là ta có thể gả cho đường phong thật là tốt biết bao bên trong một cái thiếu nữ si ngốc nói ra ta nói ngươi liền đừng có nằm n ộ n g đường phong chính là thiên tri tiêu tử sẽ lấy ngươi tin tưởng đường phong qua không được bao lâu đều có thể trở thành đông huyền tông chân chuyện đệ tử cũng chỉ có cổ gia đại tiểu thư mới có thể xứng được với đường phong đi bên cạnh một thanh niên đầy vẻ khinh bị nói mấy cô gái tại đường phong bên người cổ trần nguyệt thân bên trên nhìn một chút thở dài một tiếng cổ trần nguyệt một thân hỏa hồng b á y dài mặt tuyệt mỹ bảng hơi có chút t h a n h lãnh giống như trên trời thần nữ cùng đường phong đứng chung một chỗ coi là thật như kim đồng ngọc nữ đồng dạng h ừ đường phong bây giờ là phách lối chờ lưu tử dương vừa về đến nhìn hắn làm sao chết tự nhiên cũng có không thoải mái đường phong t h ử l ệ n h lên tiếng không sai lưu tử dương mới là thiên tri kiêu tử đường phong cùng so sánh chẳng phải là cái gì một cái khác cũng mở miệng nói mấy người kia đều rất trẻ trung đều là lúc trước kinh phong học viện học viên cùng đường phong có khúc mắc đường phong bây giờ tu vi bực nào đây hết thảy tự nhiên chạy không khỏi l ô thai của hắn hắn không khỏi cười khổ một tiếng không để ý đến cùng cổ trần nguyệt đi vào một tiệm thuốc nhà này tiệm thuốc chính là kỳ dược lâu đường phong lúc trước bán tụ khí dịch tiệm thuốc đ ư ờ n g đại sư nhanh mời vào bên trong kỳ dược lâu t r ư ở n g quỹ sớm liền thấy đường phong hắn như vậy đối với bát tự dâu mép vánh lên miết lên khuôn mặt hưng phấn ra đón lúc trước hắn tiệm thuốc đều nhanh vào bế cũng là bởi vì đường phong ở hắn nơi đó bán tụ khí dịch để hắn nhất cử xoay người sinh ý thịnh vượng đứng lên cuối cùng càng là dẫn tới tam cấp luyện đan đại sư quan g lâm danh khí càng là đại trấn cứ việc về sau đường phong gia nhập đông huyền tông lại cũng không có tụ khí dịch bán nhưng k ỳ dược lâu sinh ý y ý h ả nguyên hảo đến bạo g i ạ p cũng là bởi vì danh tiếng duyên cớ các ngươi nhường một chút đường đan sư lần nữa quan g lâm tạm thời không làm nó việc buôn bán của hắn thật có lỗi thật có lỗi trưởng quỹ liên thanh kêu lên đón đường phong hai người đi vào trong điếm hắn một vào trong điếm con mắt liền đạp một cái chỉ những cái kia hỏa kế hét lên các ngươi còn đứng ngây đó làm gì còn không đi chuẩn bị tòa chuẩn bị kỹ càng t r à chiêu đãi đường đàn sư chờ một chút đem ta bình kia chân tảng lòng xả răng lấy ra chiêu đãi đường đàn sư trưởng quỹ liên tục phất tay phân phó nói cổ chân nguyệt trận nhìn đường phong một chút khỏe môi nết lên ý cười nói xem ra ngươi thân phận bây giờ tôn quý rất được h o à n nghênh à đường phong sở lỗ mũi một cái cười khổ nói liền ngươi cũng tới nói móc ta sau đó hướng trưởng quỹ nói trưởng quỹ không cần phiền thoái như vậy ta chỉ là đến đây mua một chút dược liệu muốn muốn đường đan sư khó được đến đây tiểu điếm nhất định phải chiêu đ á i chu toàn đường đan sư một mực thưởng thức t r à từ từ chờ lấy ngươi muốn dược liệu tiểu điếm nhất định cho ngươi chuẩn bị tốt trưởng quỹ một mảnh thịnh tình đường phong cũng không tiện cự tuyệt xuất ra tấm kia dược liệu danh sách đưa cho trưởng quỹ nói trưởng quỹ chỉ những thứ này ngươi xem một chút có hay không hắn muốn là luyện chế nhị cấp đan dược dược liệu c ổ nguyện thành p h ư ờ n g thị chỉ sợ không dễ mua à. quả nhiên trưởng quỹ xem xét danh sách khẽ cho mày làm sao trưởng quỹ trong tiệm không có sao đường phong hỏi đường đan sư yên tâm những dược liệu này mặc dù rất chân quý tiểu điếm một nhà là bị không d ậ y nổi nhưng ta có thể đi những nhà khác thu mua ngươi chỉ cần an tâm ở chỗ này chờ chính là rất nhanh liền cho chuẩn bị tốt trưởng quỹ một suy tư liền vội mở miệng vậy dạng này liền phiền phức trưởng quỹ đường phong liền ôm quyền nói hắn lúc đầu coi là muốn chạy thật nhiều ra mới có thể mua được đâu nếu trưởng quỹ đồng ý giúp đỡ đường phong tự nhiên vui hắn hỗ trợ còn có thể giảm bớt hắn rất nhiều thời gian trưởng quỹ chờ một lát đường phong hơi suy nghĩ một chút lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ danh sách giao cho trưởng quỹ trưởng quỹ người giúp ta xem một chút trên tờ đơn này dược liệu có thể hay không tìm tới một chút tờ này danh sách là luyện chế bách độc đàn phương thuốc trưởng quỹ tiếp nhận xem xét nói đường đàn sư yên tâm ta nhất định cho người chuẩn bị đến về sau trưởng quỹ liền hấp tấp chuẩn bị dược đi đường phong liền cùng cổ trần nguyện từ từ phẩm lên t r à tới nói trở lại cái này trưởng quỹ ngược lại thật chăm chỉ trà tuyệt đối là cực phẩm uống một ngụm miệng đầy mùi t h ơ m át đại khái một lúc lâu sau trưởng quỹ mới trở về đường đan sư dược liệu đã chuẩn bị xong trưởng quỹ xoa xoa mồ hôi trên mặt nói a đường phong nhãn tỉnh sáng lên nói đều có mấy phần trưởng quỹ nói phía trước một loại thu mua năm phần đằng sau một loại thu mua tám phần đường đan sư muốn dược liệu quá chân quý ta đã trải qua sai người chạy toàn thành cũng chỉ thu mua đến cái này một chút đủ rồi đa tạ trưởng quỹ đường phong nói lời cảm tạ sau đó lấy ra ngân lượng phó xong dược liệu tiền tương đối mà nói đường phong đã trải qua rất hài lòng hắn vốn đang coi là khó mà thu đủ đâu không nghĩ tới mỗi một loại còn có thể thu mua đến mấy phần chương một trăm bốn mươi mốt luyện đan cùng xuất động cất ký dược liệu về sau đường phong thần sắc khẽ động vung tay lên xuất hiện hơn m ộ ư ơ i bình nhỏ ạ trưởng quỹ đây đều là một chút nhất cấp đan dược đại bộ phận đều là nhất cấp thượng phẩm để lại tại ngươi nơi này bán đi bán đi bạc liền sẽ đưa đến đường phủ là được rồi đường phong nói cái gì nhất cấp thượng phẩm đan dược t r ư ờ n g quỹ giật n ả y cả mình về sau chính là mừng như điên đường phong muốn tại hắn nơi này gửi bán đan dược hơn nữa đều là nhất cấp thượng phẩm đây quả thực là tin tức vô cùng tốt ta phải biết toàn bộ cầu n g u y ệ t thành cũng chỉ có ba vị nhất cấp luyện đan sư mà thôi hơn nữa có thể luyện chế hay không ra nhất cấp thượng phẩm vẫn là hai chuyện nói riêng nếu là hắn kỳ dược lâu có nhất cấp thượng phẩm đan dược bán hắn ra vậy hắn kỳ dược lâu sinh ý danh khí có thể đạt đến mức nào đoan chừng toàn bộ cầu n g u y ệ t thành tiệm thuốc đều không có có thể cùng hắn chống lại a nghĩ tới đây trong lòng của hắn đã trải qua trong bụng nở hoa đa tạ đường đan sư đa tạ đường đan sư trưởng quỹ vội vàng nói c ả m ơn đường phong mỉm cười cùng cổ trần n g u y ệ t đi ra ngoài đối với hắn mà nói những cái này nhất cấp đan g dược đã trải qua không có chút nào chỗ dùng cho trưởng quỹ bán hắn ra cũng coi là cảm tạ hắn vất vả hỗ trợ ra phương thị liền cùng cổ trần n g u y ệ t phân biệt hai người hẹn xong chờ đông huyền tông người đến thời điểm tại đường phủ chạm mặt đường phong trở lại đường phủ liền đi vào phòng bắt đầu luyện đan tại thời không cấm địa bên trong ba năm hắn đều không có luyện qua đan nhưng hắn tại thần giới b á phong khí bên trong không biết nhìn bao nhiêu lần trong đầu cũng không biết minh tưởng bao nhiêu lần đã sớm quen thuộc không thể đ à n g quen thuộc À, p chức hắn luyện chế là bách độc đan lò thứ nhất luyện ra toàn bộ là nhị cấp c h ú n g phẩm chín quả nhưng là đang luyện chế lò thứ nhất trong quá trình trong đầu hắn những kinh nghiệm kia nhanh cùng thực tiễn đem kết hợp dùng thuật luyện đan của hắn đang nhanh chóng tăng lên lò thứ hai đã trải qua xuất hiện ba k h ỏ a thượng phẩm đan dược lò thứ ba sáu viên thượng phẩm đan dược loại này thượng phẩm đan dược xác suất quả thực là kinh khủng bất quá đường phong cũng không hài lòng hắn còn tại tổng kết kinh nghiệm làm lò thứ tư thời điểm thế mà xuất hiện một k h ỏ a cực phẩm đan dược cái khác tán k h ỏ a toàn bộ là thượng phẩm cực phẩm đan dược đường phong con mắt l ó e sáng đây là hắn lần thứ nhất luyện chế gia nhị cấp cực phẩm đan dược sau đó hắn đem còn dư lại bách độc đan dược liệu toàn bộ luyện xong cực phẩm đan dược xác suất thành công cũng chậm rãi tăng lên mỗi một lần đều có cực phẩm đan dược luyện chế thành công cho tới bây giờ đường phong mới bắt đầu luyện chế tiểu sinh cơ đan lo thứ nhất l i ê n xuất hiện ba k h ỏ a thượng phẩm lò thứ hai sáu viên hán luyện đan sư không ngừng tiến bộ làm năm phần dược liệu đều luyện xong hết thể luyện được ba k h ỏ a nhị cấp cực phẩm đan dược hai mươi tám k h ỏ a thượng phẩm đan dược đủ rồi những cái này đầy đủ phụ thân chữa thương sử dụng lúc này hai ngày thời gian đã trải qua sắp tới rồi đường phong đi ra khỏi cửa phòng tiến về đường hiên căn phòng gõ cửa một cái sau đó đi vào cha những cái này thuốc chữa thương ngươi cầm lấy đi phục d ụ n g đi đường phong xuất ra trước đó luyện chế tiểu sinh cơ đan cho đường hiên đường hiên coi là những đan dược này là đường phong tại đông huyền tông mua không có chút nào nghĩ đến những đan dược này là đường phong tự mình luyện chế đường hiên cất kỹ đan dược hai người ra ngoài phòng tiến về đại sảnh đường phong thông môn người tới sao mới vừa ra khỏi cửa phòng không lâu cổ trần n g u y ệ t thanh e m vang lên còn không có đường phong theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy cổ trần nguyện cổ bằng thiên đường mục đường t r u n g đám người cùng đi tới mấy người đến đến đại sảnh ngồi xuống nhắc tới liên quan tới huyết hạt môn sự tình sau một lát một đạo quang mang từ phía chân trời phong tới đường phong đưa tay tiếp được thông môn chấp pháp đoàn đã đến đường phong nói đường hiên đám người đều là đại hỷ có đông huyền tông chấp pháp đoàn sẽ không sợ huyết hạt môn không phải biết phụ cận có một huyết hạt môn x à o huyệt trong lòng thực sự khó có thể bình an đi đi ra ngoài nên đón đường hiên nói khi mọi người ra đường phủ cửa thời điểm trên bầu trời chuyển đến oanh thanh nhâm ùng ùng một đầu chiến thuyền từ đằng xa l á i tới đứng tại đường phủ trên không tự nhiên kinh động đến phụ cận người đi đường đó là đông huyền tông chiến thuyền có người kêu sợ hãi nhìn ra trên chiến thuyền tiêu chí đông huyền tông chiến thuyền làm sao xuất hiện ở đây chẳng lẽ cổ nguyệt thành có chiến sự tại sao có thể như vậy rất nhiều người qua đường nhao nhao nghị luận tông môn chiến thuyền lấy trận văn khắc họa nguyên thạch khu động có thể lại đại quân vượt không mà đi là chiến tranh sắc bén khí bình thường rất ít xuất động chỉ có gặp được chiến sự mới sẽ xuất động bình thường chỉ là truyền thuyết tại cổ nguyệt thành có rất ít người nhìn thấy hiện tại đột nhiên xuất hiện ở cổ nguyệt thành đến cùng xảy ra đại sự gì ầm ầm chiến thuyền chừng dài trăm thước đứng ở đường phủ bầu trời mấy chục mét địa phương bỏ ra mảng lớn bóng tối chiến thuyền xuất hiện lần lượt từng bóng người t r ừ n g hơn trăm người đường hiên gặp qua đông huyền tông sứ giả sứ giả có thể xuống tới tụ lại đường hiên hướng lên trên liền ôn quyền không cần thời gian cấp bách chậm thì sinh biến đường pha ong địa điểm ở nơi nào trên chiến thuyền một cái đại hán khôi ngô nói hán không có nói thẳng ra huyết hạt môn danh tự là sợ làm cho bạo động tại trong lạc nhật xâm lâm đường phong nói được lên chiến thuyền đại hán khôi ngô nói trên chiến thuyền rủ xuống một sợi dây thừng đường phong cùng đường hiên một giọng nói kéo một phát dây thừng thân thể đằng không mà lên nửa đường tại kéo một phát liền lên chiến thuyền đường phong ta cũng đi cổ chân nguyệt kêu lên mà sau đó xoay người cùng cổ bằng thiên nói ba ba ta đi qua nhìn một chút cổ bằng thiên nói bản thân phải cẩn thận cổ trần n g u y ệ t kéo một phát dây thừng cũng lên chiến thuyền ra đại hán khôi ngô kêu lên ẩm ẩm chiến thuyền thúc đẩy hướng về lạc nhật xâm lâm mà đến đạo mắt liền không thấy bóng dáng sau đó liên quan tới đông huyền tông chiến thuyền xuất hiện ở đường p h ụ tin tức truyền khắp toàn thành tất cả mọi người đang suy đoán đông huyền tông chiến thuyền vì sao lại xuất hiện nơi này nhưng là mỗi người nói một kiểu không có xác thực kết luận một bên khác chiến thuyền vẽ qua bầu trời độ rất nhanh không đến nửa canh giờ đã đến lạc nhật s â m lâm bên ngoài trên không xuống dưới đi bộ không cần đánh rắn động cỏ đại hán khôi ngô phân phò nói ngay sau đó từng cái thân ảnh nhảy xuống chiến thuyền rơi vào lạc nhật s â m lâm bên ngoài hết thể hơn tám mươi người mặt khác lưu lại mấy chục người tại trên chiến thuyền cái này hơn tám mươi người có mấy cái lao giả cái khác một chút đại đa số là đại hán trung niên đều mặc thống nhất màu lam g i á p ra loại áo giáp này là từ một loại lợi hại nguyên thú ra chế tạo thành so tinh thiết chế tạo khôi giáp còn cứng rắn hơn lực phòng ngự cực mạnh những cái này đều là đông huyền tông chấp pháp đoàn người đông huyền tông chấp pháp đoàn chủ lực cũng không phải là những nội môn đệ tử kia hạch tâm đệ tử mà là những k i a tuổi tác đã qua thanh niên phạm chủ, đã trải qua không ở đệ tử hàng ngang người tạo thành những người này niên kỷ đồng dạng đã trải qua rất lớn bình thường g i ả n g ngoại môn nội môn hạch tâm chân truyền các đệ tử đều là chỉ người trẻ tuổi chấp pháp đoàn chủ lực bình thường niên kỷ đều rất lớn đương nhiên tu vi đều là không yếu lần này tới thuần một sắc đều là hóa nguyên thất trọng trở lên tu vi trừ cái này một số người bên ngoài còn có hơn mười thế hệ trẻ tuổi đệ tử cơ vô mệnh thật bất ngờ đường phong tại mọi người bên trong thấy được cơ vô mệnh cơ vô mệnh chỉ là lạnh lùng nhìn đường phong một chút trong đôi mắt hiện lên một tia chiến ý không có lên tiếng đi đại hán khôi ngô nói hướng phía dưới dựa theo đường phong chỉ điểm hướng về rừng rậm chỗ sâu mà đến rất nhanh đã đến huyết hạt môn xào huyệt cửa vào vị trí chấp giết vào sao huyệt. Quả nhiên nơi huyệt. t vào này sao Quả bầy ẩn nặc có r n pháp đoàn bên trong hai cái xanh sao lão giả đi ra tại bốn phía tảng đá lớn cổ mộc nhìn một chút bên trong một cái lao giả mặt đỏ nói hai vị đại sư nhưng có phá trận chi pháp đại hán khôi ngô hỏi hai vị này lão giả chính là đông huyền tông phi thường tôn quý trận pháp đại sư đều tinh thông tam cấp trận văn chính là tam cấp trận văn sư lão giả mặt đỏ gật đầu nói nơi này chỉ là huyết hạt môn tại c ổ n g u y ệ t thành phụ cận một cái tiểu s a o huyệt cho nên bày ra trận pháp không cao lắm c ấ p có thể phá giải đại hán khôi ngô lộ ra nét mừng nói cái kia có mời hai vị đại sư phá trận hai vị lão giả đều nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục tại bốn phía quan sát một bên quan sát đồng thời còn một bên dừng lại nhữ mảy khổ tư thẳng đến hơn ba canh giờ về sau hai cái lao giả lẫn nhau nhẹ gật đầu chật hai người cùng một chỗ trong hư không không ngừng vẽ hai người ngón tay mỗi một lần tại hư không huy động về sau đều sẽ có một đạo đường vân tránh hiện ra sau đó bắn hướng bốn phía cự thạch cổ một tạp tạp một hồi đại địa ra tạp tạp thanh âm cuối cùng đại địa chấn động đã nứt ra một vết nứt vết nước phía dưới ra ánh sáng nhu h ò a trừ cái đó ra không có những động tinh khác ta đi xuống trước các ngươi đi theo đại hán khôi ngô lời nói nói xong liền nhảy xuống một lát sau đại hán tin tức truyền ra có thể xuống dưới bệnh bệnh một cái tiếp một cái thả người nhảy xuống đường phong chờ tuổi trẻ đồng lứa đệ tử chỗ tại vị trí giữa khe hở thâm nhập dưới đất có chừng hơn m ộ ư ơ i mét sâu mọi người ở đây đều là võ đạo cao thủ điểm ấy chiều sâu tự nhiên khó không được đám người đường phong nhảy xuống nguyên lực vận chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất vết nước phía dưới lại là một cái diện tích khá lớn dưới mặt đất hang động hang động bôn phía tất cả đều là nham thạch nham thạch bên trên nạm dạ quang thạch dạ quang thạch là một loại ban đêm sẽ quang hòn đá tại thiên hoang đại địa bên trên vận dụng rộng rãi nhất m ư ợ dạ quang thạch ánh sáng nhu hòa có thể nhìn thấy tại hang động phía trước là một cái không biết dài bao nhiêu cửa hang như một đầu đường hầm đồng dạng tại buôn phía cũng đồng dạng nạm dạ n g quang thạch đi mọi người để ý dọc theo cửa hang đi vào cái sơn động này tối thiểu có mấy ngàn mét dài ven đường một cái huyết hạt môn đệ tử cũng không thấy đi qua hang động về sau trước mắt quăng mang đột nhiên lớn sáng lên phía trước giống như có lửa lớn rừng rực thiêu đốt lên đồng thời có nói tiếng chuyển đến đám người thu liễm khí tức đi về phía trước sắp đến cửa động thời điểm tất cả mọi người tựa ở tường hai bên đi về phía trước rất nhanh đã trải qua có thể mơ hồ nhìn thấy cửa hang tình huống bên ngoài tại cửa động này bên ngoài giống như có một nhanh to lớn địa vực phía dưới mặt đất thế mà có một khối to lớn địa vực vẫn là đại hán khôi ngô đi ở phía trước hắn quan sát một hồi tình huống vung tay lên rất ý tứ rõ ràng g i ế t ra ngoài xem ra huyết hạt môn đệ tử liền tại phía trước không có cái gì có thể nói hơn tám mươi người thi triển thân pháp phi nhảy ra cửa hang người nào bên ngoài hang động truyền ra giống to một tiếng tiếng này giống to tiếng gầm cuồn cuộn chấn sơn động đều hong long rung động có thể thấy được tu vi của người này không phải tầm thường huyết hạt môn dư nghiệt chịu chết đi đại hán khôi ngô giống to đại chiến kịch liệt phát nổ chính ngươi cẩn thận đường phong đối với cổ trần nguyệt nói ra mà phía sau lưng sau phi long chi rực một cái thân thể phi bay ra cửa hang thử vừa ra cửa hang liền nghe được một tiếng lợi khí thanh âm xé gió truyền đến một đạo sắc bén kiếm khí đâm thẳng đường phong mi tâm ẩm đường phong không chút do dự nhất kiếm chém ra một người mặc trường b à o màu đỏ thân ảnh bị đánh thành hai nửa phốc phốc phi long chi rực lần thứ hai một cái đường phong xông về phía trước chiến kiếm quét ngang mà qua liền có một thân ảnh ngã xuống lúc này đường phong mới nhìn rõ địa hình nơi này nơi này lại là một cái cự đại dưới mặt đất hang động không gian vô cùng khổng lồ giống như là một toa ngọn núi to lớn mà ngọn núi này nội bộ đều bị móc rỗng hình thành một cái to lớn hang động đỉnh đầu cao vô cùng chỗ cao có một vết nứt có từng sởi ánh mặt trời chiếu tiến đến nơi này tựa hồ là một cái tự nhiên hình thành hang động từ tiên thiên tự nhiên diễn biến mà đến không nghĩ tới lại bị huyết hạt môn lấy ra làm làm xào huyệt lúc này tại cái huyệt động này bên trong tối thiểu có trên trăm thân mặc áo bào đỏ thân ảnh đang cùng đông huyền tông chấp pháp đoàn tại đại chiến cái này trên trăm thân ảnh đều là người mặc trường bào màu đỏ ngỏm trên trường bào tú có một con to lớn huyết sắc bọ cạm không thể nghi ngờ những người này đều là huyết hạt môn đệ tử giết ta tiếng kêu giết dầm trời máu tươi ở cái này dưới mặt đất đông huyền tông rơi vãi bất quá rất rõ ràng đông huyền tông hoàn toàn chiếm thượng phong mặc dù huyết hạt môn đệ tử nhân số khá nhiều nhưng là đông huyền tông chấp pháp đoàn đều là tinh anh tu vi cao thâm chiến l ự c cường đại mà huyết hạt môn người tu vi liền tốt xấu lẫn lộn có rất nhiều thậm chí là tụ khí cảnh tu vi hóa nguyên cảnh vẫn là số ít vì một người ngược lại là có ngưng đan cảnh cường đại tu vi nhưng là bị đại hán khôi ngô áp chế hoàn toàn ở chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ phốc phốc tu vi như vậy làm sao có thể cùng đông huyền tông phương pháp cao thủ đối kháng huyết khí tràn ngập huyết hạt môn người đang không ngừng ngã xuống đông huyền tông tạp thoái các ngươi là làm sao tìm tới nơi này là chính là cái kêu huyết hạt môn ngưng đan cảnh cao thủ lớn tiếng giống giận huyết hạt môn dư nghiệt xuống địa ngục đến hỏi đi đại hán khôi ngô quát trong tay t r ê n kiếm không ngừng đánh ra bước đối phương liên tiếp l ù i về phía sau tại dạng này nghiêng về một bên trong đại chiến huyết hạt môn đệ tử rất nhanh liền bị chém giết hầu như không còn a cái kia cái ngưng đan cảnh huyết hạt môn cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng ho ra máu bay ngược đông huyền tông tạp thoái các ngươi chờ đó cho ta huyết hạt môn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi hắn giống to đồng thời thân thể bổ nhào về phía trước sắc bén k i ế m quang thế tới. chết giết ta đông huyền Tông đệ tử, thực hướng phong Huyền đến mà đâm muốn đường xuyên nơi, còn Đông đệ Sắp sự lần à đoàn vọng về tượng. bên trong, một cái khác đại hán băng lánh lên tiếng, một đạo trắng như tuyết mang, chém về phía cái kia người ngưng đàn cảnh cứng, giả. một một tuyết Chấp cái khác chém cái pháp phía đại đạo đo kia l này đông huyền tông chấp pháp đoàn hết thể đến rồi ba vị ngưng đan cảnh cừng giả cái này một cái chính là một cái trong số đó trên đường đường phong đã biết cái này cái ngưng đan cảnh cao thủ tên là hàn sơn mà đại hán khôi ngô tên là là trương trung còn có một cái ngưng đan cảnh cao thủ gọi là chu nguyên đương nhiên tăng thêm hai cái tam cấp trận văn sư lời nói chính là năm cái ngưng đan cảnh cường giả c ô n g huyết hạt môn ngưng đan cảnh cường giả bị đánh lui chờ đợi hắn là đại hán khôi ngô trương trung lăng liệt kiếm khí phốc phốc lúc đầu huyết hạt môn ngưng đan cảnh cao thủ chiến lực liền muốn so trương trung yếu lúc này bị hàn sơn v â y công chỗ nào có thể địch bị t r ư ờ n g trung nhất kiếm tại phần bụng lưu hạ một vết máu đỏ sớm lưu lại người sống hàn sơn kêu lên rất khó được tìm tới một cái huyết hạt môn xảo huyện bọn hắn đương nhiên muốn thông qua nơi này tìm tới huyết hạt môn phân bố tại ngân lòng đế quốc những địa phương khác xảo huyện chương một trăm bốn mươi ba trúng kế độc trận vọng tưởng huyết hạt môn ngưng đan cảnh cao thủ trường kiếm khuấy động thẳng hướng một hướng chương ú t tử trẻ tuổi. Thực là muốn chết. t đệ r muốn là trung giận dữ, kiếm khí cường kiếm đại hơn dữ, khí tu h Hắn nhất đánh h ê m Ẩm. kiếm, tan trực tiếp y ế t hạt môn ngưng cảnh cao thủ phòng ngự. Trương Trung tu cảnh phòng môn ngưng đan ngự. cao vi chính là kinh khủng ngưng đan nhị trọng hoàn toàn không phải huyết hạt môn ngưng đan nhất trọng có thể địch ngưng đan cảnh cảnh giới mỗi một trọng ở giữa trên l ệ n h càng lớn không phải hóa nguyên cảnh có thể so sánh được tại ngưng đan cảnh bên trong cao hơn nhất trọng tuyệt đối có thể nghiền ép thấp một trọng muốn vượt cấp mà chiến rất khó trừ phi là tuyệt thế thiên tài ha ha các n g ư ờ i đều phải chết huyết hạt môn ngưng đan cảnh cường giả bị đông huyền tông mấy người ngưng đan cảnh v â y công tự biết không trốn thoát được không khỏi chửi ầm lên chật h ắ n đột nhiên nhấc kiếm đâm xuyên qua trái tim của mình không tốt trương trung hàn sơn đám người muốn ngăn cản đã trải qua không còn kịp rồi bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng huyết hạt môn người thế mà ác như vậy cận kề cái chết cũng không nguyện ý rơi vào trong tay bọn họ cho tới bây giờ huyết hạt môn hơn trăm người đã trải qua toàn bộ bị chém giết ha ha tháng truyền thuyết huyết hạt môn kinh khủng bực nào ta xem cũng không gì hơn cái này a nó bên trong một người trẻ tuổi không khỏi cười lên ha hả các ngươi không nên k i n h địch c ổ nguyện thành chỉ là biên hoang thành nhỏ huyết hạt môn ở chỗ này xào h u y ệ t cũng sẽ không rất lớn nhân số cũng không nhiều huyết hạt môn thực lực chân chính tuyệt đối không có đơn giản như vậy gặp mấy người trẻ tuổi rõ ràng có chút kiêu ngạo trương trung nghiêm túc khuyên bảo a người trẻ tuổi kia trả lời nhưng rõ ràng nhất không có để ở trong lòng trương trung cũng không có nhiều lời mà là phân phó hiện tại mặc dù huyết hạt môn người bị g i ế t sạch nhưng nói không chừng còn có dư n g h i ệ n chúng ta chia làm ba nhóm lần lượt đến những cái kia trong huyệt động lục soát ở cái này to lớn hang động bốn phía trên vách tường còn phân bố từng cái hang động đen kịt như bọn hắn tiến vào cái huyệt động kia cũng là một cái trong số đó trong đám người đường phong nhiễm mày hắn thủy t r u n g cảm giác lần này quá đơn giản lộ ra rất quỷ dị còn nữa từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy phương vân thân ảnh không tốt có độc khí mọi người ở đây chuẩn bị từng nhóm đi siêu tầm thời điểm đột nhiên một tên đại hán hét lớn một tiếng hán đứng ở phía ngoài nhất lúc này sắc mặt đ ố n g nhiên đen một ngụm máu tươi c u ồ n g bắn ra phún r a máu tươi đen như mực đúng lúc này hang động bốn phía đột nhiên có một cỗ màu đỏ sương n mù tràn ngập ra không tốt mọi người hướng ở giữa dựa sắt vào t r ư ơ n g t r u n g sắc mặt đại biến quát ban nãy một trận chiến đông huyền tông cơ hồ không có tổn thất lúc này hơn tám mươi người nhao nhao hướng ở giữa rửa sắt vào mà đến mọi người ăn vào tị độc đan cùng một chỗ h oanh ra nguyên lực ngăn cản khí độc trương trung gặp nguy không loạn phân phó nói đám người nhao nhao móc ra tị độc gan nuốt vào s o n g trưởng t r ụ liên tục oanh ra từng đạo từng đạo trưởng lực ngăn cản khí độc quả nhiên không có đơn giản như vậy chúng kế đường phong sắc mặt cũng có chút ngưng trọng vậy từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai k h ỏ a thượng phẩm bách độc đan đưa cho cổ trần nguyệt một khỏa sau đó bản thân nuốt vào một khỏa cùng những người khác cùng một chỗ hướng ra phía ngoài đánh ra trưởng lực bất quá nơi này dù sao không phải là ở bên ngoài không gian có hạn lấy trưởng lực đem khí độc vô hướng về sau quyển không có một hồi nó lại tràn ngập tới sàn sạt đột nhiên bốn phía truyền đến từng đợt xào sạt thanh âm không tốt là độc h ạ n g g ầ m lên giận dữ văng lên chỉ thấy bốn phía vách tường trong huyệt động từng cái bọ cạp bỏ ra từng cái lít nha lít nhít không biết số lượng có bao nhiêu mỗi một cái đều so quyền đầu còn lớn hơn toàn thân huyết hồng như máu cẩn thận là độc trận chúng ta t r u n g kế t r ư ơ n g trung gầm thét hắn nhất kiếm chém ra một đạo dài đến mười mấy thước kiếm khí hướng về phía trước bạo t r ả n mà ra lập tức khí độc xoay tròn có mười mấy con độc hạt bị chém thành thiên á t nhưng là độc hạt nhiều lắm không có lên đến lớn hiệu quả ẩm ẩm từng đạo từng đạo công kích không ngừng đánh về phía những độc chất kia bọ cạp từng cái độc hạt bị chém giết nhưng là y y hải nguyên không hề ngừng độc hạt hướng về đám người v ọ t tới giống như vô cùng vô tận h i u h i u có chút độc hạt thậm chí có thể bắn ra mà ra huy động sáng đuôi gai hướng đám người đâm tới a một tiếng hét thảm truyền đến đường phong nhìn thấy lúc trước cái kia có chút tự ngạo người trẻ tuổi bị một cái độc hạt đâm trúng lập tức hắn bị đâm trúng địa phương nâng lên một cái bọc lớn sắc mặt của hắn một mảnh đen nhánh đồng thời hắn bị đâm trúng địa phương bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy độ hư thối đứng lên à ta trúng độc làm sao bây giờ tị độc đan không dùng à trưởng lão chấp pháp trưởng lão mau cứu ta à người thanh niên kia hoảng sợ kêu to lên không còn có khi trước ngạo khí hán gọi chấp pháp t r ư ở n g lão chính là trương trung chờ ngưng đan cảnh cường giả dùng ta tam cấp tị độc đan trương trung vung tay lên một viên thuốc bay về phía thanh niên thanh niên mừng rỡ tiếp nhận đan dược vội vàng nuốt mà hạ tam cấp tị độc đan dược hiệu so nhị cấp s ắ c thực muốn tốt rất nhiều thanh niên ăn vào về sau sắc mặt tốt hơn nhiều vết thương hư thối độ cũng chậm lại a có một người kêu to lại có người bị độc hạt đâm trúng hàn sơn cũng xuất ra một k h ỏ a tam cấp t ỵ độc đan cho người kia ăn vào bất quá tam cấp t ỵ độc đan mặc dù hiệu quả không tệ cũng, cũng chỉ ũ n g c có thể trì h o ã n độc tính mà không thể giải trừ hoàn toàn độc tính sau đó không ngừng có người bị đâm tổn thương cẩn thận ta tam cấp t ỵ độc đan không có hàn sơn sắc mặt khó coi h ế t lớn ta cũng không nhiều trương trung nói bình thường người ai sẽ ở trên người mang nhiều như vậy t ỵ độc đan cho nên rất nhanh liền dùng hết rồi sông lao ra một cái hóa nguyên cựu trọng chấp pháp đoàn cao thủ nuốt vào một k h ỏ a tam cấp t ỵ độc đan chém rết ra ngoài mà đến kế sách hiện nay chỉ có sông nhưng là hắn sông lên đến huyết sắc khí độc thời điểm sắc mặt đột nhiên đại biến thân thể thất tha thất t ể ớ hiển nhiên là chúng độc mau lui lại trưng ơ trung quát nhưng hiển nhưng đã muộn hiu hiu từng cái độc hạt gấp phóng tới đại hán kia a đại hán kia toàn thân bất lực căn bản khó mà chống cự giữa tiếng kêu gào thê thảm bị vô số chỉ độc hạt bò đầy mấy hơi thở liền không có âm thanh thật là mạnh khí độc đặc biệt là loại kia hồng sắc khí độc càng l à khủng bố giống như liền tam cấp tị độc đan tác dụng cũng không lớn một cái hóa nguyên c ử u trọng cao thủ đảo mắt liền chết làm sao bây giờ chẳng lẽ phải chết ở chỗ này có người tuyệt vọng nghĩ đến hai vị đại sư nhưng có phương pháp phá giải trương trung hỏi hai cái trận văn sư trận cơ hẳn là tại bốn phía trong huyệt động chỉ có lao ra mới có thể phá giải lao giả mặt đỏ cau mày nói bọn hắn vừa rồi một mực tại suy tính tòa này đọc trận phương pháp phá giải được vậy liền lao ra ta cũng không tin tòa này đọc trận còn có thể vây khống ta trương trung giống to thân thể của hắn một đạo bạch sắc quang mang s u n g ra vờn quanh toàn thân của h ắ n đó là đan khí đan khí vừa ra trương trung khí tức đại thịnh vênh một tiếng xung kích ra ngoài mà đến được vậy chúng ta cùng một chỗ trung kích chương một trăm bốn mươi b ố lật bàn cùng lúc đó hàn sơn cùng chu nguyên cũng trên người lập lòe da trắng sữa đan khí xung kích ra ngoài mà đến Bạch. trong nháy mắt ba người liền vọt tới huyết sắc khí độc bên trong xông lên đến khí độc khu thời điểm ba người thân thể rõ ràng một trận sắc mặt hơi đổi một chút bất quá trương trung tu vi mạnh hơn lập tức khôi phục lại đan khí chấn động đem khí độc c h ấ n khai đồng thời kiếm khí quét ngang mà ra mảng lớn độc hạt nổ bể ra đến bước chân hắn đặt mạnh hướng về bên ngoài đánh tới một bên khác hàn sơn cùng chu nguyên cũng khôi phục lại cũng đồng dạng sung kích ra ngoài mà đến thành công trên sân đám người đều lộ ra nét mừng xem ra khí độc mặc dù độc nhưng là ngưng đan cảnh cừng giả vẫn có thể chống lại cho ta trở về đi ngay tại trương trung sắp vọt tới bên cạnh hang động thời điểm hừ l ệ n h một tiếng truyền ra một nói hồng sắc thân ảnh đập ra sắc bén k i ế m quang hướng về trương trung bao phủ tới cong đang trương trung huy kiếm cùng đối phương trong nháy mắt giao thủ hơn mười chiêu thế mà chưa bắt lại đối phương hắc hắc ngươi mặc dù tu vi đạt tới ngưng đan nhị trọng là cao hơn ta nhưng là tại khí độc bên trong ngươi cũng không làm gì được ta đối phương hắc hắc cười lạnh phanh cuối cùng trương trung cùng đối phương n g ạ n h bính một chiêu phi thân lui trở về phanh phanh một phương khác chú nguyên cùng hàn sơn cũng đụng phải đối thủ giao thủ mấy chục chiêu cũng không có chiếm được thượng phong chỉ có thể lui về rất rõ ràng bọn hắn mặc dù có thể chống đỡ loại kia khí độc nhưng là đối với bọn họ gánh vắc cũng không nhỏ phân tâm phân thần phía dưới không cách nào trùng kích ra ngoài hơn nữa đối phương cao thủ cũng không ít xem ra chúng ta thực sự trúng kế huyết hạt môn thực sự là thật là ác độc thủ đoạn thế mà không tiếc hy sinh hơn một trăm cái đệ tử cũng phải dẫn chúng ta vào trận trương trung c a o mày nói vì dẫn bọn hắn vào trận thế mà hy sinh nhiều như vậy đồng môn thậm chí còn có một vị ngưng đan cảnh cường giả thủ đoạn chi tàn nhẫn thực sự là nghe rợn cả người hh ắ c ắ c đường phong lần này nhìn ngươi chạy thế nào một đạo băng l ã n h chi cực thanh â m vang lên xuyên thấu qua màu đỏ sương m ụ có thể nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở một cái cửa hàng chỗ phương vân là phương vân lúc này phương vân hai mắt h á n độc nhìn lấy độc trong trận đường phong phương vân là ngươi tên phản đồ này ngươi chết không yên lành nhìn thấy phương vân hàn sơn chửi ầm lên hắc hắc phản đồ ai nói ta là phản đồ ta vốn chính là huyết hạt môn người như thế nào là phản đồ phương vân cười lạnh liên tục lúc này tại cái khác chỗ động khẩu cũng xuất hiện lần lượn từng bóng người hôm nay các ngươi nhất định chết ở chỗ này cũng coi là đối với đông huyền tông thu một chút lợi tức đi sớm muộn toàn bộ đông huyền tông đều muốn bị ta huyết hạt môn tiêu diệt phương vân sờ lên bên phải cái kia bị đường phong chém đứt cánh tay địa phương hoán độc nói ra ha ha phương vân ngươi nói chúng ta sẽ chết ở chỗ này ta xem ngươi là nghĩ nhiều lúc này đường phong đột nhiên lạnh lùng nói À, sau đó hắn đi đến trương trung bên cạnh xuất ra một viên thuốc nói trương t r ư ở n g lão ngươi ăn vào ta đây khỏa tị độc đan thử xem hẳn là tránh được khí độc này chi độc hắn lấy ra tự nhiên là bách độc đan b á c hiện độc đan, chính cổ thượng thần là g ớ i l u y đan cao thủ nghiên cứu chế tại h nghiên chế ủ cứu ra. t hắn a i ngày trước, h vừa vận lấy u y ệ n đan. hắn ăn thượng chế một chút bách độc、đan. Trước c phẩm ra một đó, hắn ăn vào p phẩm cấp bậc, âm thầm thử qua, thượng phẩm cấp bậc bách độc đan đã trải qua có thể miễn cưỡng chống lại loại kia độc âm thầm miễn thử thượng trải thể tại, khí. Hiện tại, hắn qua, qua đan, kia ấ đã lại loại l ra là nhị cấp thực phẩm tránh được khí độc chi độc t r ư ơ n g t r u n g xứng sở tiếp nhận đan dược đây là nhị cấp thực phẩm trương trung cầm lấy sau nhìn kỹ lập tức giật mình mặc dù chỉ là nhị cấp đan dược nhưng là đạt tới cực phẩm nhưng rất khó lường trên thị trường cực phẩm đan dược bất kể là cái kia một cấp bậc đều rất ít gặp chủ yếu là rất khó khăn luyện chế ra bất quá mặc dù là nhị cấp cực phẩm nhưng có thể tránh độc kia khí chi độc sao tam cấp tị độc đan đều không được ga nhìn ra trương trung vẻ nghi hoặc đường phong nói trương t r ư ở n g lão đan dược này thế nhưng là đan láo l u y ệ n chế hiệu quả tuyệt đối không có vấn đề cái gì là đan láo l u y ệ n chế trương trung con mắt đột nhiên sáng lên nếu là đan láo l u y ệ n chế đó cũng không có vấn đề trương trung không chút do dự nuốt vào đan dược toàn thân bạch sắc quang mang loại lên oanh một tiếng lần nữa hướng ra phía ngoài phóng đi bạch trương trung vọt tới khí độc bên trong thời điểm không dừng lại chút nào tiếp tục xông ra thực sự là chưa từ bỏ ý định còn ẩm trương trung chiến kiếm chém ra sang trói kiếm mang bạo mà ra có một tiếng hai người đánh vào cùng một chỗ sau đó một bóng người bị oanh kích bay ngược về đằng sau a ngươi ngươi ở đây khí độc bên trong chiến lược làm sao còn như thế mạnh đầu kia bị đánh bay thân ảnh tự nhiên là huyết hạt môn người ha ha ha chết đi cho ta trương trung vui sướng cười to bén nhọn công kích điên cuồng tiết ra áp chế hoàn toàn cái kêu huyết hạt môn cao thủ hữu hiệu đan dược hữu hiệu trên sân ánh mắt trong nháy mắt đều tụ tập ở đường phong trên người vừa rồi đường phong cho trương trung đan dược bọn họ đều là nhìn trong mắt lúc đầu bọn hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn nhưng không nghĩ đến thật sự hữu hiệu trương trung thực lực có trong h hoàn ể toàn vung a tới. t r n g a y mắt hàn sơn chu nguyên hai người một mặt hy vọng rơi vào đường phong trên người giờ k h ắ c này cái này một cái đệ tử trẻ tuổi thành đám người cứu mạng hy vọng đường phong mỉm cười trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ đổ ra hai hạt phân biệt đưa cho chu nguyên cùng hàn sơn không chút do dự hàn sơn cùng chu nguyên kết quả nuốt vào về sau phi thân mà ra khi bọn hắn xông vào khí độc thời điểm cảm giác không có chút nào khác thường thời điểm không khỏi cười ha ha huyết hạt môn lũ súc sinh để ra ra hảo hảo chiêu đ á i các ngươi ẩm ẩm hai người xông ra cùng người đại chiến bất quá lần này cùng lần trước khác biệt hai người không cần phân tâm chống cự khí độc chiến lược hoàn toàn tuân ra đến không thể so với đối phương yếu cái này khiến mọi người thấy hy vọng hai vị đại sư cuối cùng đường phong đi đến hai vị đại sư trước mặt ngươi đan dược còn gì nữa không cho dù lấy hai vị đại sư niên kỷ lúc này ánh mắt cũng phát sáng lên đường phong đổ ra hai hạt đan dược được hai vị trận văn đại sư đại hỷ cũng nuốt vào đan dược thân thể chấn động nhũ bạch sắc đan khí bạo mà ra thân hình c h ấ p động ở giữa cũng đánh tới hai cái trận văn đại sư mặc dù cả một đời lấy nghiên cứu trận văn làm chủ không lấy chiến lược tăng trưởng nhưng dù sao tu vi cũng đạt tới ngưng đan nhất trọng đủ để trở thành hiện tại lật bàn mấu chốt quả nhiên hai vị đại sư phóng đi về sau bốn phía cửa hang chuyển ra phẫn nộ tiếng giống nhưng là rất hiển nhiên đối phương ngưng đan cảnh cao thủ là còn lại ba người còn có một cái bị thương phương v â n tính toán đâu ra đấy cũng là bốn người mà thôi căn bản khó mà ngăn lại đông huyền tông năm vị ngưng đan cừng giả phá trận hai vị đại sư liên tiếp mấy trưởng đánh chết mấy cái đến đây ngăn trở hóa nguyên cảnh huyết hạt muôn người tại bốn phía cửa hàng khắc xuống đạo đạo đường vân ngăn cản bọn hắn mau ngăn cản bọn hắn phương vân v ẫ n nộ giống to hắn k e m chút muốn thổ huyết đường phong lại là đường phong bọn hắn hao tốn như vậy đại giới mới bày xuống cái bẫy này lại để cho bị đường phong mấy viên thuốc phá hủy hắn không thể không hận a chương một trăm bốn mươi lăm loạn chiến hắn lại hận cũng không cải biến được kết cục cứ việc có mấy cái huyết hạt môn đệ tử không để ý sinh tử trùng s á t nhưng bị hai vị trận văn đại sư mấy trưởng liền đánh chết t ừ n g đạo t ừ n g đạo đường vân bị hai vị đại sư vạch ra thành chỉ trong chốc lát lão giả mặt đỏ kêu lên quả nhiên bốn phía cửa hang có quang mang loé lên bốn phía khí độc chậm rãi tiêu tản l ra độc trận đã phá về phần những độc chất kia bọ cạp cũng giống là không đầu con ruồi không có tiếp tục hướng đông huyền tông người vây công mà đến mà là bốn phía phân t á n ra gặp người liền lên đương nhiên cũng bao quát huyết hạt môn đệ tử cứ như vậy đông huyền tông người áp lực liền đại đại giảm bớt giết giết đám này huyết hạt môn dư nghiệt đông huyền tông nhân đại giống nhao nhao hướng bốn phía trùng s á t mà đến phanh đường phong phi long chi rực chấn động chiến kiếm quét ra mảng lớn độc hạt bị đánh bay có chút thậm chí trực tiếp vỡ ra kiếm khí đảo qua một cái huyết hạt môn đệ tử bị chém làm hai đoạn bạch đường phong mục tiêu là phương vân bất quá tại đường phong hướng phương vân trùng sát mà đến thời điểm có một thân ảnh cũng hướng phương vân trùng sát mà đến độ vô cùng kinh người phương vân ngươi cái này cái tông môn phản đ ổ chịu chết đi cơ vô mệnh hét lớn sắc mặt băng lãnh thẳng hướng phương vân cơ vô mệnh cách phương vân khoảng cách so đường phong thêm gần hơn nữa cơ vô mệnh đỉnh đầu quang mang chấp rượu không gian nguyên mạch huyền diệu thi triển mà ra độ nhanh không thể tưởng tượng nổi thân thể của hắn thoáng hiện mấy lần đã đến phương vân trước người cách đó không xa hóa nguyên thất trọng đường phong hơi có chút kinh ngạc lúc này mới bao lâu cơ vô mệnh tu vi thì đến được hóa nguyên thất trọng bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại cơ vô mệnh tại đệ tử bài danh chiến thời điểm đã là hóa nguyên tứ trọng đ ỉ n h phong đó còn là hắn một mực áp chế vì chắc nịch cơ sở kết quả về sau hắn cũng tiến nhập vạn niên nguyên dịch trì lấy cơ vô mệnh thiên phú tiến vào vạn niên nguyên dịch trì liên phá hai h ải tiến vào hóa nguyên lục trọng tuyệt không phải việc khó sau đó đi qua mấy tháng khổ tu bước vào hóa nguyên thất trọng cũng liền có thể lý giải bước vào hóa nguyên thất trọng cơ vô mệnh hoàn toàn chính xác cường đại hơn thêm hắn trường kiếm đâm ra độ nhanh chóng thậm chí hơn người mắt độ phản ứng thử một tiếng kiếm quang đã đến phương vân trước mặt cơ vô mệnh ngươi bây giờ muốn ở trước mặt lao phu dương oai còn sớm đâu cũng tốt hôm nay ta liền để đông huyền tông tổn thất một cái t u y ệ t thế thiên tài phương vân trong mắt lanh quang chớp liên tục r ộ i ra còn dư lại tay trái trong tay nắm một thanh nhỏ dài kiếm thử phương vân dù sao cũng là ngưng đan cảnh võ giả mặc dù bị gãy một cánh tay thực lực tổn thất mấy phần nhưng là ngưng đan cảnh dù sao cũng là ngưng đan cảnh hắn một kiếm này đâm ra độ so cơ vô mệnh càng nhanh mấy phần đi sau、so、tới trước đinh một tiếng phương vân trường kiếm cùng cơ vô mệnh trường kiếm tương giao cơ vô mệnh thân thể run lên thân thể hướng về sau ném đi chết đi phương vân nhe răng cười s o á t một tiếng nhỏ dài trường kiếm đâm thẳng cơ vô mệnh cổ h ọ n cơ vô mệnh trên không trung tránh cũng không thể tránh cơ vô mệnh ánh mắt lộ ra không cam lòng thần sắc mắt thấy một kiếm này muốn đâm chúng Bệnh. lúc này đường phong vừa vặn đổi tới phi long chi rực một cái đường phong đằng không mà lên một cái tay bao quát cơ vô mệnh cái tay còn lại nhất kiếm chém ra cong chính xác ngăn t r ở phương vân kiếm sau đó đường phong ngự lực bay về phía sau bay đường phong phương vân gầm thét lúc đầu có một đông huyền tông tuyệt thế thiên tài liền muốn thì muốn chết ở trên tay hắn lại bị đường phong quay c ủ đường phong cười lạnh phi long chi rực mở ra hướng về sau hoạt động lúc này đường phong đột nhiên cảm giác trên tay một cỗ cực mạnh lực đạo chấn động tay hắn hơi tê dần cơ vô mệnh phi thân mà ra thử cơ vô mệnh vừa bay ra chính là một đạo sắc bén kiếm khí đánh về phía đường phong đường phong một bên thân né qua kiếm khí sau đó rơi xuống đất mà cơ vô mệnh cũng rơi vào đường phong không xa trên mặt đất hắn một sau khi rơi xuống đất trường kiếm trong tay chỉ phía xa đường phong đường phong nhũ mày trên mặt hiện lên một chút giận dữ nói cơ vô mệnh ngươi có ý tứ gì ta cứu được ngươi ngươi không nói tiếng c ả m ơn thì cũng thôi đi lại còn động thủ với ta cơ vô mệnh lạnh mặt nói đường phong ta cơ vô mệnh không cần bất luận kẻ nào cứu càng không cần ngươi cứu lại có lần tiếp theo cẩn thận ta kiếm hạ vô tình ha ha ha đường phong thật là giận quá mà cười cái này cơ vô mệnh quả thực là không thể nói lý cứu được hắn còn đối với rút kiếm đối mặt lại còn nói như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thật coi đường phong muốn cứu sao nếu như không phải xem ở là đồng môn phần bên trên hơn nữa không nghĩ hắn chết tại phương vân cái này tiểu nhân trên tay đường phong mới lười nhác cứu đây yên tâm không sẽ lại có lần tiếp theo đường phong lạnh lùng để lại một câu nói quay người hướng lần nữa hướng phương vân trùng sát mà đến a lúc này một tiếng hét thảm truyền ra cái kia cùng trương trung đại chiến huyết hạt môn ngưng đan cảnh cao thủ lúc này không địch lại trương trung kém chút bị trương trung chém thành hai khúc lúc này trước ngực hắn lưu lại một đầu thật sâu vết thương máu tươi chảy đầm địa huyết hạt môn cao thủ lùi gấp không trung giông to phương vân nhanh khởi động huyết ma kế hoạch khởi động huyết ma kế hoạch còn dư lại huyết hạt môn đệ tử giống to thanh em hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài được phương vân thét to thân hình khẽ động quay người liền hướng một cái cửa hàng phong đi nhanh ngăn lại hắn t r ư ơ n g trung kêu to mặc dù không biết huyết ma kế hoạch là tình huống như thế nào nhưng là đối bọn hắn mà nói khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt lúc này liền số đường phong cùng cơ vô mệnh cách phương vân gần nhất Bệnh. bệnh hai người triển khai thân hình hướng vương vân trùng sát mà đến giết phu cận huyết hạt môn đệ tử nhao nhao không sợ chết hướng hai người xông trở về tường đạo tường đạo k i ế m quang bao phủ hướng hai người những cái này huyết hạt môn đệ tử hoàn toàn là một bức l i ề u mạng đấu pháp không có chút nào phòng ngự chỉ có tiến công đường phong nhúng mày tịch diệt viêm long kiếm quyết thi triển mà ra chiến kiếm giống như là hóa thành một đầu viêm long tấn công mà ra trong n g á y mắt mấy cái huyết hạt môn đệ tử hóa thành cho tàn nhưng là cứ như vậy ngăn cản một chút phương vân thân ảnh đã trải qua biến mất không thấy gì nữa đường phong không có chút nào do dự tiến vào cái cửa h a n g cửa h a n g rất sâu đường phong chạy khoảng trăm mét nhưng lại không thể không ngừng lại phía trước xuất hiện năm cái cửa h a n g năm cái đường phương vân đến cùng đi cái kia một con đường đường phong quan sát một chút không có bất kỳ cái gì manh mối bất đắc dĩ chỉ có lui về lúc này đại chiến vô cùng kịch liệt huyết hạt môn đệ tử còn có hơn một trăm người về số người so đông huyền tông nhiều đồng thời những cái này huyết hạt môn đều là tinh anh tuyệt không phải phía trước cái kia hơn một trăm người có thể so mặc dù không ngừng có huyết hạt môn đệ tử bị giết nhưng đông huyền tông chấp pháp đoàn cao thủ cũng không thường có người gục xuống cổ trân n g u y ệ t chiến l ự c cực sự cao cường trong đám người tung h à n h có thanh loan cùng huyền âm sông hộ thể trừ phi là ngưng đan cảnh cao thủ xuất thủ bình thường đều không làm gì được nàng bất quá đông huyền tông có ngũ đại ngưng đan cường giả chiến đấu thắng lợi xu thế đang từ từ hướng đông huyền tông tới gần giết mau chóng kết thúc chiến đấu t r ư ơ n g t r u n g trong lòng ẩn ẩn có chút bất an hét lớn chương một trăm bốn mươi sáu huyết ma khôi lỗi trong lúc nhất thời huyết khí nồng nặc tại bên trong vùng không gian này tràn ngập ra giống ngay tại cán cân thắng lợi muốn hướng đông huyền tông đến gần thời điểm một tiếng kịch liệt h ư n g khiếu từ một cái cửa hàng truyền ra tiếng g à o này rít gạo tràn đầy dữ dằn hung sát chi khí huyết ma khôi phục đông huyền tông tạp thoái các ngươi trở lấy chết đi huyết hạt môn đệ tử vừa nghe đến tiếng này tiếng giống lập tức ra ngạc nhiên cười to ma đông huyền tông đám người nhao nhao biến sắc giống theo tới lại là một tiếng kịch liệt bạo hống giống như thanh âm cách nơi này càng gần g i ế t g i ế t sạch huyết hạt môn người trương trung gầm thét ngưng đan nhị trọng tu vi thi triển đến cực hạ cái k i a huyết hạt môn cao thủ cứ việc tu vi đã là ngưng đan nhất trọng đ ỉ n h phong nhưng là y ỉa nguyên bị đánh cuồng thổ máu tươi một mực lui lại phốc phốc cuối cùng nhất kiếm trực tiếp chặt đứt đối phương đầu huyết hạt môn lại một cái ngưng đan cảnh cao thủ vẫn l ạ trương trung chém một cái g i ế t đối thủ liền hướng cái khác huyết hạt môn người đánh tới hắn n h ấ t kiếm chém ra liền có mấy cái huyết hạt môn đệ tử bị chém giết giống lúc này âm thanh kia càng gần ẩm ẩm ẩm lớn vang lên kịch liệt tiếng oanh minh giống như là có một quái vật khổng lồ tại chạy vội mà tới giống gầm rú lại một lần nữa vang lên sau đó một cái cao lớn máu bóng người màu đỏ từ một cái cửa h à n g xông ra cái thân ảnh này thân cao khoảng chừng ba mét có thửa toàn thân thành huyết hồng sắc tràn ra một loại quỷ dị ánh sáng lộng lẫy còn có một cỗ mùi máu tanh lan tràn ra giống kinh khủng giống to chính là từ cái thân ảnh này trong miệng r a huyết ma xuất hiện ha ha đông huyền tông tạp thoái các ngươi xa ong chịu chết đi huyết hạt môn nhân đại gọi giống huyết ma giống to thả người nhảy lên sau đó s o n g quyền vung ra ẩm ẩm tiếng nổ mạnh to lớn truyền ra huyết ma nằm đấm bí mật mang theo năng lượng kinh khủng oanh kích mà ra lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên nam cái đông huyền tông chấp pháp đoàn đại hán bị hai quyền đánh thành vỡ nát uy lực mạnh cực kỳ kinh khủng phương vân một cái cửa hang bên trong phương vân chậm rãi đi ra giết phương vân trong miệng lạnh như băng phun ra một chữ ẩm huyết ma nhảy lên một cái lại là hai quyền đ á n h ra chương trung chiến kiếm chạm tại huyết ma nằm đấm bên trên thế mà ra kim thiết giao kích thanh âm năng lượng bạo tạc kích xạ chương trung thế mà không địch lại thân hình hướng về sau nhanh lùi lại sắc mặt tái nhợt một kích phía dưới hắn giống như liền bị thương Phanh. Phanh. Quyền qua, kinh đào qua, lần nữa có mấy cái chấp pháp đoàn đại hán bị đánh giết trong đó thậm chí có một người trẻ tuổi khôi lỗi chẳng lẽ là khôi lỗi nhìn thấy huyết ma cùng trương trung giao thủ tình huống đường phong não hải loại lên tại thời không cấm địa hắn cùng với khôi lỗi giao thủ rất nhiều lần đối với khôi lỗi hắn vẫn là rất quen thuộc khôi lỗi đây là khôi lỗi nhanh công kích phương vân là hắn đang thao túng khôi lỗi đông huyền tông mặt đỏ trận văn đại sư đ ỗ n g nhiên kêu to lên thân là cấp ba trận văn sư h ắ n tự nhiên cũng biết có quan hệ khôi lối sự tình phương vân n g ư ờ i tên phản đồ này chịu chết đi chu nguyên giống to thân thể soạt một tiếng liền nào về phía phương vân hừ muốn giết ta nghĩ cũng thật hay huyết ma giết phương vân quát lạnh huyết ma bước chân trùng điệp đập mạnh trong tiếng ầm ầm thế mà so chu nguyên càng nhanh lập tức liền ngăn ở phương vân trước người hướng về phía trước đấm ra một q u y ề n đụng một tiếng chú nguyên cùng huyết ma đón đỡ một chiêu phốc trong nháy mắt chú nguyên liền phun máu tươi tung tóe thân thể hướng về sau lùi gấp sau đó đụng một tiếng quẳng xuống đất trong miệng tiếp tục liền nôn mấy ngụm máu tươi ngưng đan nhất trọng chú nguyên một chiêu bị đánh trò trọng thương thực sự là không biết tự lượng sức mình phương vân cười lạnh lui trước tiên lui ra phiến địa vực này ta ngăn trở cái này cô khôi lỗi t r ư ơ n g trung giống to bệnh bệnh đông huyền tông người không ở hạm chiến hướng về lúc tới cửa hàng kia chạy như bay muốn đi không dễ dàng như vậy lưu lại cho ta đi phương vân kêu lên huyết ma hướng về đông huyền tông lúc đến cửa hàng kia phóng đi cong chương trung lại là nhất kiếm chặn lại huyết ma bất quá hắn sắc mặt lại là tái đi thân thể liền lùi lại rất rõ ràng t r ư ơ n g trung không phải là đối thủ giết g i ế t g i ế t phương vân liền giống huyết ma giống to lại đánh tới t r ư ơ n g trung dốc hết toàn lực ngăn cản mấy chiều rốt cục nhịn không được t r ư ơ n g khẩu phun ra một ngụm màu tươi ha ha nhìn ngươi làm sao cản phương vân c ù n g tiếu đi mau chưng trung giống to lúc này đã có hơn phân nửa người xông vào cửa hàng kia bất quá đường phong cổ trần n g u y ệ t còn không có xông vào cửa h à n g lúc này hai người cũng đang hướng cửa hang kia phóng đi đường phong người khác đều có thể đi hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại phương vân nhìn thấy đường phong muốn xông vào cửa hang kia lập tức giận dữ hắn mặt đỏ lên đột nhiên quát giết đường phong chém hắn một cánh tay để hắn nguyên khí đạn thường hắn đối với đường phong hận đơn giản ngọc trời giống huyết ma r a càng thêm kịch liệt tiếng giống một quyền hướng về đường phong bên kia đánh tới cong ý nghĩa nguyên bị trương trung chặn lại nhưng là hắn bị một quyền đánh bay đâm vào bốn phía trên vách tường sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trương trung bị thương nặng trần nguyện ngươi trước đi phương vân mong muốn là bắt ta ta dẫn dắt rời đi hắn đường phong r i ố n g to phi long chi rực một cái chẳng những không có vào đọc khẩu ngược lại phóng tới hướng khác nếu như không xa rời nhau hai người đều không sống nổi huyết ma quả nhiên từ bỏ bên này gầm thét hướng đường phong truy kích mà đến đường phong cổ trần nguyệt kêu to nha đầu đi mau lúc này hai cái trận văn đại sư lao đến kéo một phát cổ trần nguyệt chạy tiến cửa hàng kia bọn hắn thế nhưng l à nhận ra cổ trần n g u y ệ t thế nhưng là thái thượng trưởng lao đệ tử quyết không thể ở chỗ này xảy ra chuyện k i ế p t h ầ n kính một bên khác đường phong dốc hết toàn lực trực tiếp bạo kiếp thần kính phi long chi dược uy lực lần thứ hai phóng đại hán độ đại đại tăng tốc nhưng là huyết ma độ càng nhanh nó bước ra một bước thân thể cao lớn giống như là đạn pháo một dạng bắn ra mấy cái đã đến đường phong sau lưng ẩm huyết ma một q u y ề n bay thẳng đến đường phong oanh kích mà tới áp lực kinh khủng đe đường phong cơ hồ khó mà hô hấp không thể địch lại đường phong trong lòng nhanh suy tư ngưng đan cảnh nhất trọng chu nguyên đều bị một quyền đánh cho trọng thương hán tuyệt đối thảm hại hơn không thể địch lại nhưng là đã trải qua không tránh khỏi mắt thấy liền bị một q u y ề n đánh trúng phong hồng thời khắc mấu chốt vung tay lên thả ra phong hồng ngăn ở huyết ma trước đó đối mặt huyết ma phong hồng mặc dù sắc mặt khó coi nhưng y y hải nguyên toàn lực một chiêu vanh ra phốc phốc không có có ngoài ý muốn phong hồng bị một chiêu đã bị đánh trọng thương ké lăn trên đất ẩm tiếp đó huyết ma lại là một q u y ề n đánh phía đường phong ha ha đường phong nhìn ngươi còn có cái gì chiều hôm nay ngươi nhất định phải chết mắt thấy là phải đánh giết đường phong phương vân hưng phấn cười ha ha làm sao bây giờ nên làm cái gì đường phong không ngừng suy tư chương một trăm bốn mươi bảy phi thiên lệnh bài đánh giết phương vân rõ ràng không có khả năng không cần nói không kịp coi như tới cùng cũng vô dụng lúc này còn dư lại hai cái huyết hạt môn ngưng đan cảnh cao thủ cùng p hậu ư Phương ngưng chương như ơ n Vân đứng chung một chỗ, bảo hộ lấy an toàn hắn. Tăng thêm phương Vân bản thân, chính là cái ngưng đàn cảnh trung, không có dễ dàng g giả, võ v đều chỗ, của cái cho hộ thêm một bảo ba lấy là là dù dễ có y làm được. Đường phong lâm vào được. Đường chưa từng có phong từng n g y cơ. Ẩm ẩm. Hậu phương áp lực đặt ở đường phong trên thân còn như tử thần b ù a đòi mạng không ta không thể chết ta còn muốn đánh bại lưu tử dương ta còn muốn mang về hình nhi cứu trở về mẫu thân ta muốn đạp vào võ đạo đ ỉ n h phong ta không thể chết đường phong trong lòng giống to đối diện nguy cơ đường phong tinh khí thần độ cao tập trung phi long chi rực phá cho ta đường phong giống to phần p h ậ n sau lưng hắn phi long chi rực đột nhiên một cái trợ thế mà biến rõ ràng phi long chi rực đột phá thời khắc mấu chốt khốn nhiêu đường phong rất lâu phi long chi rực từ đại viên mãn nhất cử đột phá đến cực cảnh cảnh giới phi long chi rực đột phá cực cảnh uy lực tăng mạnh mạnh. phi long chi rực mãnh lực một cái đường phong phóng lên tận trời p h ủ riêu phía trên tránh khỏi huyết ma công kích sau đó lơ lửng ở giữa không trung trong lúc nhất thời trận người trên đều ngẩn ra bao quát huyết hạt môn cùng còn lại không có đi đông huyền tông chấp pháp đoàn người đường phong thế mà có thể bay lên trời một cái hóa nguyên cảnh võ giả thế mà có thể phóng lên tận trời treo lơ lửng giữa trời đây chính là chỉ có ngưng đan cảnh mới có thể làm được sự tình đường phong thế mà làm được thiên tài thiên tài ta đông huyền tông thiên tài a trương trung vẫn chưa đi lúc này không khỏi một trận sợ h ã i thán phục sau đó cuồng h ỉ t h ầ n giới ba phong khí giới thiệu phi long chi rực một khi đạt tới cực cảnh liền có thể mượn chi bay lên trời quả nhiên không giả đường phong trong lòng cũng là mừng rỡ nghĩ đến nhân loại có thể phi thiên tuyệt đối là một cái cự đại vượt qua a cho nên có một loại thuyết pháp ngưng đan cảnh mới xem như chân chính bước vào võ đạo đại môn thoát ly phàm nhân phàm chủ v ừ a vào ngưng đan tương đương với là có một cái biến hóa về chất thậm chí ngay cả thọ nguyên đều có thể gia tăng một đoạn đường phong mặc dù còn không có bước vào ngưng đan nhưng là dựa vào võ kỹ cứng rắn là có thể đạp không mà đi đường phong ngươi ngươi cho rằng trốn đi được sao huyết ma giết phương vân khiếp sợ đồng thời trong lòng sát cơ cũng vô hạn tăng trưởng Giết. nhất định phải giết đường phong trong lòng của hắn có một thanh âm tại hô to phanh huyết ma hai chân u ố n lượng đột nhiên đập mạnh thân thể cao lớn lập tức phóng lên tận trời trong n g a y mắt liền tiếp cận đường phong b ạ c h đường phong sau lưng phi long chi rực một cái thân thể hướng một bên lao xuống đi tránh khỏi huyết ma nhưng là huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy thân thể của nó đ ỗ n g nhiên toát ra từng đạo từng đạo đường vân đường vân quang mang chấp rượu huyết ma thế mà đạp không mà đi hướng về đường phong v ọ t tới đường phong giật nảy cả mình hắn lúc đầu coi là huyết ma là không biết bay giật mình đồng thời đường phong lần thứ hai hướng một bên né qua ha ha đường phong ta xem ngươi chạy thế nào phương vân đắc ý cười to ẩm đằng sau huyết ma đuổi s á t mãnh liệt quên phong bao phủ tại đường phong toàn thân áp lực cực lớn để đường phong hô hấp đều khó khăn đường phong ngươi mau rời đi để ta chặn lại nó trương trung giống to thân hình phóng lên tận trời nhất kiếm chém về phía huyết ma có một tiếng trương trung ho ra máu bay ngược trương trung đã trải qua thụ thương thực lực đại tổn khó mà ngăn cản huyết ma ha ha ha đường phong hôm nay nhìn có ai có thể cứu ngươi hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ phương vân cười phi thường phách lối cũng vô cùng thoải mái hắn sở dĩ sẽ rơi vào hôm nay kết cục này hoàn toàn là bãi đường phong ban tặng hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi có đúng không đường phong đột nhiên định trụ thân hình khoe miệng lộ ra một tia khác thường tiếu dung ánh mắt của hắn chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m huyết ma chính xác mà nói là nhìn c h ầ m c h ầ m huyết ma trên người đường vân hắn vừa rồi vẫn cảm thấy loại này đường vân nhìn quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua giờ phút này hắn rốt cuộc nhớ tới hắn tại phương vân trong không gian giới chỉ phát hiện một khối lệnh bài màu đỏ như máu trước đó một mực không biết có làm được cái gì giờ phút này đường phong đột nhiên linh quang lóe lên tấm lệnh bài kêu bên trên đường vân cùng huyết ma trên người văn lộ giống như đúc chẳng lẽ tấm lệnh bài kia chính là khống chế huyết ma khôi lối lệnh bài trong n g a y mắt đường phong trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ Hắn bây giờ trận văn chi thuật đã coi như là rất tốt nhiều nhị cấp trận văn Hắn đã trải qua có thể tiện tay bóp đến tự nhiên cũng biết luyện khí thuật bên trong khôi lỗi chi thuật bí quyết nghe đồn muốn khống chế khôi lỗi bình thường sẽ luyện một loại khống chế khôi lỗi vật phẩm loại vật phẩm này không có đặc định hình dạng như vòng tay ngọc bội thủ trượng lệnh bài trở nhưng nói như vậy lệnh bài trạng là dùng nhiều nhất tấm lệnh bài kia phi thường có khả năng chính là khôi lỗi lệnh bài cái gì nhìn thấy đường phong biểu lộ phương vân đột nhiên sững sờ đường phong tay khẽ động một khối lệnh bài màu đỏ như máu xuất hiện ở trong tay phương vân vừa nhìn thấy đường phong trong tay xuất hiện lệnh bài lập tức trận tròn trong mắt la hoàng lên đường phong ngươi huyết ma sát sát nhanh rết phương vân lo lắng giống to xem ra là thực sự nhìn thấy phương vân biểu lộ đường phong càng thêm khẳng định Bạch. thân hình hắn khẽ động bay ra mười mấy mét tay run một cái lập tức một giọt máu tươi bay ra nhỏ tại trên lệnh bài lệnh bài lập tức quang mang đại thịnh từng đầu đường vân lập lõe mà lên cái k i a một giọt máu tươi trong nháy mắt liền bị hấp thu sau đó đường phong g ạ c h ra mấy đường vân đánh vào lệnh bài bên trong sau đó đem khổng lồ nguyên lực đưa vào lệnh bài bên trong ông một đưa vào nguyên lực lệnh bài một trận run rẩy giờ k h ắ c này đường phong tâm niệm giống như cùng một tôn không rõ tồn tại liên hệ với nhau đường phong biết cái k i a chính là khôi lỗi ngừng đường phong tâm niệm vừa động hạ một mệnh lệnh giống huyết ma lúc đầu đang muốn hướng đường phong vào tới lúc này thân thể dừng lại ở giữa không trung ngừng lại quả nhiên là khôi lỗi lệnh bài suy đoán biến thành sự thật để đường phong đại hỉ ma phương vân thì là phẫn nộ mà hoảng sợ Giấc. phương vân giơ tay lên trên tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài bất quá tấm lệnh bài này giống như so đường phong nhỏ một vòng lúc này ở phía trên đã trải qua phủ đầy vết rách ha ha phương vân xem ra ngươi là lâm thời luyện chế ra một khối bất quá trung quy là giả không có ta khối này chính phẩm dùng tốt đây đường phong cười lên ha hả phương vân tức giận chính là tâm cũng đau nhức lá gan cũng đau nhức môi hắn run r u ẩ y chỉ đường phong kêu lên à đường phong ngươi đem khôi lỗi lệnh bài trả lại cho ta trả lại cho ngươi phương vân ngươi có phải hay không nốc giết cho ta đường phong hét lớn một tiếng huyết ma đột nhiên lại động bất quá lần này nó là hướng về phương vân đám người đánh tới không tốt đi mau phương vân đám người sắc mặt đại biến hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy chạy đi đâu chừng trung lách mình cản trở một bộ phận huyết hạt môn người đường lui chiến kiếm chém một cái liên sát mấy người ban nãy một màn kinh hai hắn sửng sốt một chút thẳng nhìn thấy huyết hạt môn người muốn chạy trốn vọt hắn mới phản ứng được chương một trăm bốn mươi tám bắt sống p h ư ơ n g vân phương vân ngươi không chạy thoát được đâu đường phong phi long chi rực một cái thân hình đắp xuống đồng thời tâm niệm vừa đậu huyết ma khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng liên tục mấy quyền oanh ra、à. a huyết hạt môn đệ tử da kêu thảm bị huyết ma đánh g i ế t lúc trước huyết ma huy g i ế t đông huyền tông chật vật chạy trốn huyết hạt môn đệ tử nhìn gọi là một cái thoải mái nhưng thế sự biến hóa quá nhanh đảo mắt chính bọn hắn liền hưởng thụ lấy một phen bị huyết ma đuổi g i ế t tư vị bất quá cái này hậu quả lại là chết viêm long vũ phương vân muốn chạy nhưng đường phong lấy huyết ma mở đường trong nháy mắt liền đuổi kịp phương vân nhất kiếm chém đúng ra lúc này đường phong tại trạng thái mạnh nhất không thể so với bị thương phương vân yếu một kiếm này phương vân không thể không phỏng hắn trở lại nhất kiếm đâm ra cùng đường phong giao một chiêu cứ như vậy hắn cũng sẽ không thể đang chạy trốn phương vân hôm nay không ai có thể cứu được ngươi những lời này là ngươi mới vừa mới đưa cho ta hiện tại ta đưa trả lại cho ngươi đường phong nói nghe được một câu nói kia phương vân tức đến sắp thổ huyết hắn vừa rồi tuyên bố đường phong chết chắc không ai có thể cứu hắn nhưng là đường phong lại hoàn thành tự cứu trong n g á y mắt liền đến phiên hắn chạy t r ố i chết kết quả này không nói ra được châm t r ọ c nhưng là càng nhiều là hoảng sợ phương vân trong lòng hoảng sợ không sai phương vân ngươi đi chưa xong ta đã trải qua chuyến âm để chấp pháp đoàn một lần nữa giết trở lại ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói có thể tha cho ngươi một mạng trương trung cũng kêu lớn đến muốn cho ta thúc thủ chịu trói mơ tưởng phương vân giống to nhất kiếm thẳng hướng đường phong cong đường phong cầm kiếm cùng đại chiến một bên khác phong hồng ngăn chặn thương thế chặn lại một cái huyết hạt môn ngưng đan cảnh cao thủ mà huyết hạt môn một cái khác ngưng đan cảnh cao thủ bị trương trung chế trụ còn có mười cái đông huyền tông chấp pháp đoàn người cũng gia nhập chiến đoàn p h a n h p h a n h huyết ma không ai có thể ngăn cản mỗi một quyền đều có một huyết hạt môn người bị đánh giết giết ta lúc này đông huyền tông người một lần nữa liều chết xung phong huyết ma đã bị đường phong không chế các ngươi đánh giết huyết hạt môn người t r ư n g t r u n g giống to phân phó cái gì huyết ma bị đường phong đã không chế đằng sau trùng s á t mà đến người bị kinh hai sửng sốt một chút miễn cưỡng đè xuống c h ấ n kinh gia nhập chiến đoàn gia hỏa này thực sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu cổ trần nguyệt cũng x u ố n g tới lúc này khỏe môi nết lên mỉm cười đường phong cơ vô mệnh nắm chặt chuôi kiếm ngón tay đều có chút trắng bệnh đường phong ta nhất định sẽ siêu việt ngươi sẽ siêu việt tiêu vô khuyết tại đông huyền tông ta mới là cực mạnh cái này là sứ mệnh của ta cơ vô mệnh trong lòng giống to sau đó xông vào chiến đoàn phốc phốc hơn mười chiêu về sau c ù n g t r ư ơ n g t r u n g đại chiến huyết hạt môn ngưng đan cảnh cao thủ cuối cùng khó mà ngăn cản bị t r ư ơ n g t r u n g chạm giới kiếm mà cái khác huyết hạt môn đệ tử đại bộ phận cũng bị đánh chết lưu lại người sống t r ư ơ n g t r u n g giống to nhưng là huyết hạt môn người cực kỳ tàn nhẫn còn lại hơn mười cá nhân mắt thấy không trốn thoát được từng cái trong miệng thốt ra hát s á c huyết thủy ngã xuống bọn hắn trong miệng đều có chứa kịch độc ha ha các ngươi muốn bắt ta huyết hạt môn người sống ép hỏi cái khác chú điểm đó là không có khả năng còn lại duy nhất cái kêu huyết hạt môn ngưng đan cảnh võ giả cười ha ha hắn lúc này bị chu nguyên hàn sơn cùng hai vị trận văn đại sư đoàn đoàn bao vây phong hồng khoác đầu tán lùi sang một bên không tốt ngăn lại hắn hàn sơn giống to nhưng là đã chậm thân thể người này ra tích tích thanh âm một buộc từng đạo từng đạo huyết khí bắn ra sau đó ngã xuống người này vậy mà tự bạo kinh mạch mà chết huyết hạt môn thật là ác độc thủ đoạn a nhớ tới huyết hạt môn những thủ đoạn này đông huyền tông đám người trong lòng đều rất nặng nề lúc này chỉ còn lại phương vân một người cùng đường phong đại chiến mấy chục chiêu hai người bên ngoài bị đông huyền tông đám người bao quanh vây đường phong thực là thiên tài a trung nguyên hàn sơn đám người nhìn lấy đường phong cùng phương vân đại chiến không ngừng cảm thán đúng vậy a cái này mới qua bao lâu đường phong chiến lược thế mà đến một bước này thực sự là nghe rợn cả người bất quá cũng là ta đông huyền tông may mắn à. lao giả mặt đỏ vớt râu lần nữa cảm thán những người khác cũng liên tục gật đầu đường phong hiện ra chiến lược thực sự kinh trụ bọn hắn trước đó bọn hắn mặc dù nghe qua đường phong danh tự bất quá đều cho rằng hắn còn trẻ chỉ là nội môn đệ tử mặc dù thiên phu t u y ệ t đ ỉ n h nhưng thực lực còn có hạn nhưng là trước mắt lại hoàn toàn ra tưởng tượng đường phong thế mà có thể cùng ngưng đan cảnh cường giả đại chiến mặc dù là một cái bị thương ngưng đan cảnh võ giả đồng loạt ra tay bắt sống phương vân trương trung kêu lên được hàn sơn chu nguyên đám người đáp hướng về phía trước tới gần các ngươi không được qua đây các ngươi nghĩ muốn bắt sống ta phương vân kêu to nhưng là chỉ thấy sắc mặt hắn một trận kịch liệt biến ảo nhưng không có cùng cái khác huyết hạt môn người một dạng tự sát thân vong đường phong giật mình ngoài miệng lộ ra một k i a cười lạnh trong lòng nghĩ đến xem ra phương vân là ở đông huyền tông ngốc lâu sớm đã không có huyết hạt môn người loại kia tàn nhẫn sẽ chỉ ác đối với người khác đối với mình khó màng oan xuất thủ hiển nhiên trương trung mấy người cũng nhìn ra phương vân tâm lý đột nhiên giống to Bệnh. Bệnh. Trương Trung, Hàn Sơn. chu nguyên đồng loạt ra tay đánh về phía phương vân tăng thêm đường phong chính là bốn đại cao thủ phương vân tại cái kia do dự một chút đã trải qua lỡ mất cơ hội muốn tự sát cũng không thể trong n g a y mắt quanh người hắn đại huyệt bị điểm t r ú n g đường phong không có hạ sát thủ hắn biết phương vân bây giờ đối với tại đông huyền tông rất trọng yếu là người sống duy nhất là tìm đến cái khác xảo huyệt đột phá khẩu đồng thời phương vân cuối cùng cũng không sống nổi mắt thấy đại công táo thành trương trung cười lên ha h a cho ta đem phương vân tên phản đồ này trói tốt ha h a lần này may mắn mà có đường phong sư chất ta đúng vậy a lần này nếu không có đường phong sư chất chúng ta hậu quả đáng lo a hàn sơn cũng cảm thán nói đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy đứng ở đường phong sau l ư n g huyết ma cùng phong hồng trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ kiêng rẻ đường phong không chỉ có đã thu phục được huyết ma bên người thế mà còn có một cái ngưng đan cảnh cường giả xem như thủ h ạ thực sự quá kinh người đường phong cười cười ôm quyền nói mấy vị trưởng lao khách khí nếu nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành không bằng đến đường ra nghỉ ngơi mấy ngày được cái kia sẽ không khách khí trương trung hàn sơn đám người đáp lại lần này một trận chiến mặc dù viên mãn tiêu diệt huyết hạt môn nhưng là đông huyền cũng tổn thất nặng nề rất nhiều người đều nhận trọng thương cần t í i n h dưỡng ngay cả trương trung đám người cũng là như thế ngay sau đó ở đây tìm tòi một phen r a lạc nhật xâm lâm đám người trèo lên lên chiến thuyền sau đó liền hướng cổ n g u y ệ t thành đi huyết ma cùng phong hồng một mực đi theo hiện tại không tiện thu lại trăm dặm khoảng cách rất nhanh thì đến khi đi tới cổ n g u y ệ t thành dưới cửa thành thời điểm hiện cổ bằng thiên đường hiên đám người đã ra đón xem ra đã trải qua thu đến đám người trở về tin tức lần này trương trung đám người đều rối rít nhảy xuống chiến thuyền đi bộ hướng về phía trước gặp qua đông huyền tông chư vị đại nhân cổ b ă n g thiên đường hiên đám người liền vội vàng hành lễ ha ha đường gia chủ cổ thành ở không cần k h á c h khí lần này tiêu diệt huyết hạt môn một trận chiến may mắn mà có đường phong sư chất a thực sự là hổ thẹn trương trung vội vàng đỡ dậy đường hiên nói a đường hiên s ữ n g sở trong lòng không hiểu Trước lưu tử dương đến cha lúc này đường phong tiến lên phía trước nói phong nhi ngươi không sao chứ đường hiên hỏi đường phong nói cha ta không sao đông huyền tông có chút đồng môn bị thương cần phải ở nhà tính dưỡng mấy ngày được mau mời đường hiên vội vàng nói ngay sau đó một đoàn người hướng đường phủ đi đến trên đường đường hiên cổ bằng thiên đám người tự nhiên nghe nói chuyện đã xảy ra nghe tới đường phong lực vương sóng to thời điểm thẳng kinh hãi sửng sốt một chút đ ư ờ n g huynh có con như thế còn cầu mong gì a cổ bằng thiên hướng đường hiên nói ấy cổ huynh khách khí ta xem trần n g u y ệ t cô nương thiên tư cũng là khó gặp a tương lai thành tựu không thể đoán trước a đ ư ờ n g hiên cũng cảm thán sau đó nhỏ giọng nói ta xem phong nhi cùng trần n g u y ệ t cô nương giống như đi rất gần a không bằng ha ha ha đường hiên người ý tứ ta rõ ràng đang cùng ta ý a cổ bằng thiên cũng trở về nói ba ba các ngươi nói cái gì đó cổ bằng thiên đường hiên hai người mặc dù đẹp thấp thanh âm nhưng là làm sao có thể giấu giếm ngay tại cổ bằng thiên bên người cổ trần nguyệt lập tức cổ trần nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt hờn rỗi một câu lúc này nơi nào còn có bình thường thanh lãnh có chỉ là tiểu nữ nhi ra thẹn thùng sau đó nàng liền thấy tại đường hiên bên cạnh đường phong một mặt tươi cười đắc ý nhìn lấy nàng lên dâm tặc này cổ trần nguyệt lập tức cắn răng bất quá trong lòng lại là nổi lên từng tia ý nghĩ ngọt ngào rất nhanh đã đến đường phủ đường phong phân phó an bài tốt đông huyền tông mọi người nghỉ ngơi chỗ ở trở lại đường phủ về sau đường phong đám người tán gấu vài câu về sau liền hướng hậu viện luyện võ t r a n g đi huyết ma cùng phong hồng vẫn như cũ đi theo phong hồng lần này ngươi lập công lớn cái này một bình đan g dược ngươi cầm lấy đi chữa thương đi đường phong trên tay còn thừa lại mấy hạt thượng phẩm tiểu sinh cơ đan cho phong hồng phong hồng có chút phức tạp nhìn nhìn huyết ma trong lòng thở dài đường phong lợi hại hắn là càng ngày càng kinh hãi cũng càng ngày càng kính sợ tuổi như vậy thì có thủ đoạn như vậy cùng thiên phú tương lai bất khả hạ lượng a hắn không khỏi nghĩ đến có lẽ đi theo đường phong cũng là một loại lựa chọn tốt đa hắn tiếp nhận đan dược liền ôn quyền nói đà tạ phong thiếu ra ừ đường phong gật đầu nói mấy ngày nay đông huyền tông người tại để tránh bị bọn hắn nhận ra ngươi trước tiến trong tòa tháp chữa thương đi chờ đông huyền tông người sau khi đi ta nhường ngươi đi ra sau đó vung tay lên đem phong hồng thu vào trong tiểu tháp tiếp đó lại là vung lên đem huyết ma thu vào tiểu tháp tầng thứ ba bên trong bây giờ tiểu t ử ở tại tiểu tháp tầng thứ nhất phong hồng tại tiểu tháp tầng thứ hai huyết ma tại tiểu tháp tầng thứ ba thu xong sau đường phong liền về đến phòng làng lặng suy tư lần này đại chiến cảm ngộ của mình đoạt được lần này phi long chi dựng thành công đột phá cực cảnh có thể nói thu hoạch to lớn thân pháp võ kỹ một mực là khó tu luyện nhất đốt xuống mà là lại còn là phi long chi dực loại này có ự c Trước kỳ kỹ. thưa thất võ đ hán thể ạ đại i viên mãn c i biện pháp đột phá. Lần này, đối với nguy cơ sinh tử, mới nhất cử đột phá. Phi long chi cảnh, có cơ cử dực, có khốn vẫn không Lần này, nguy nhất long pháp phá. phá. h đã đột đột bị rất mặt tử, t lâu, trao liệm cửu tiên đối với đường phong mà nói ý nghĩa to lớn không nói những cái khác năng lực sinh tồn liền tăng lên thật nhiều sau đó đường phong nhắm mắt bắt đầu tu luyện ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua ba ngày này đông huyền tông đám người đều ở đường phủ chưa thương tính dưỡng ma phương vân đã ở bị nghiêm mật nhìn đẻ ép ba ngày này đến nay liên quan tới huyết hạt môn một cái xào huyệt bị đông huyền tông tiêu diệt tin tức cũng truyền ra ngoài c h ấ n kinh rồi toàn bộ c ổ n g u y ệ t thành đồng thời cái này ba ngày đến nay c ổ n g u y ệ t thành nhiều đại tiểu gia tộc nhao nhao đạp vào đường phủ đại môn b á i phòng đường hiên tỏ thiện ý rất nhiều người suy đoán đông huyền tông tới đây không đi thành chủ gia mà hết lần này tới lần khác tại đường gia tựa hồ đối với đường gia y ê u h ái hưu gia a đương nhiên chứ lưu gia cùng lý gia tục truyền mấy ngày nay lưu gia cùng lý gia bên trong thỉnh thoảng có thể nghe được phẫn nộ giống lên một tiếng sau ba ngày đông huyền tông đám người phải trở về đông huyền tông bởi vì có phương pháp lây tại cần phải nhanh một chút á p t ả i đông huyền tông để tránh đêm dài lắm n g ậ u g ầm ầm chiến thuyền lên không trôi nổi tại đường phủ bầu trời mấy vị trưởng lão bảo trọng đường phong ở nhà lưu một đoạn thời gian liền hồi tông môn hiện tại đường hiên thương thế còn chưa lành đường phong dự định để ở nhà một đoạn thời gian trương trung đám người gật gật đầu đang muốn bay người lên chiến thuyền lúc này một đạo băng lanh khí thức đột nhiên bao phủ toàn trường ai trương trung sắc mặt đại biến bởi vì hắn cảm giác nói đến cái này một c ố khí tức cực mạnh mạnh tiếng xe gió vang lên trên bầu trời một đạo tuổi trẻ thân ảnh chính từng bước một đạp không mà tới lưu tử dương người rốt cuộc đã đến đường phong ngẩng đầu nhìn về phía thiên không trong miệng nói nhỏ người tới chính là lưu tử dương phong nhi đường hiên biến sắc mà những người khác cũng s ắ c mặt n h a u n h a u đại biến bây giờ lưu tử dương danh khí như mặt trời ban trưa được xưng là ngân long tam tiểu thiên tài chỉ cần là ngân long đế quốc võ đạo bên trong người ai không biết lưu tử dương một mặt lạnh ý đi đến đường phủ bầu trời túi nhìn phía dưới âm thanh lạnh lùng nói đường phong người rết ta lưu ra nhiều người cướp đi ta lưu ra rất nhiều sản nghiệp là muốn bức ta ra tay với ngươi sao c h o cười đường phong cười lạnh nói cha ta đột nhiên lọt vào huyết hạt môn đánh lén về sau ngươi lưu gia liền đột nhiên hướng ta đường ra tiến công hại ta đường ra tử thương thảm trọng ta hoài nghi là ngươi lưu gia cùng huyết hạt môn liên hiệp quả thực là gan to bằng trời ngươi lưu gia nỗ lực cái này chút đại giới đã coi như là tiểu nhân lưu tử dương mặt không đổi sắc nói đường phong như ngươi loại này vu hoan cấp quá thấp bất kể như thế nào bút trướng này vẫn là muốn tính toán đường phong vốn là còn gần thời gian một năm nhưng ngươi quá không hiểu ẩm nhẫn vậy không thể làm gì khác hơn là hiện đang xuất thủ giải quyết ngươi lưu tử dương ánh mắt đ ạ m mạc nhìn lấy đường phong giống như nhìn một con run dế đồng dạng ẩm một cố khí tức kinh khủng từ lưu tử dương trên người bạo nổ một đạo sáng trói kiếm khí từ không trung chém về phía đường phong lưu tử dương ngay trước đông huyền tông chấp pháp điện trước mặt đối với ta đông huyền tông đệ tử xuất thủ ngươi quá cằn rỡ trương trung giận dữ thân hình khái động nhất kiếm chém đúng ra cùng lưu tử dương kiếm khí cùng nhau đụn vào nhau một trận oanh minh lưu tử dương kiếm khí biến mất mà trương trung cơ thể hơi nhoáng một cái thực lực thật là mạnh trương trung trong lòng g i ậ n mình thấy mình nhất kiếm bị trương trung ngăn trở lưu tử dương ánh mắt lạnh lẽo nói đông huyền tông chấp pháp điện lại như thế nào ai cản ta thì phải chết thực sự là cuồn vọng hàn sơn tính tình tương đối nóng nghe vậy giận dữ ầm ầm lúc này lưu tử dương k h í tức trên thân lần nữa đại thịnh một đạo so vừa rồi cường hãn hơn kiếm quang chém tới lần này không phải đối với đường phong mà là trương trung phá cho ta trương trung giống to trên người nhấp n h ó á n g nhũ bạch sắc đan khí bay lên trời cùng lưu tử dương đối kháng nhưng kết quả là trương trung thân thể chấn động mãnh liệt sắc mặt trắng nhợt thân thể trên không trung hướng về sau bay gần trăm mét mới dừng lại thân hình trên người của hắn màu ngà xưa đan khí chấn động lay động suýt nữa bị phá chương một trăm năm mươi sớm một chiến kiếm ý kiếm ý trương trung sắc mặt khó coi kêu lên phía dưới hàn sơn chu nguyên đám người cũng đã biến sắc đã sớm nghe nói lưu tử dương thiên tư vô song hiếm có địch thủ nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy luận tu vi lưu tử dương bất quá là ngưng đan nhất trọng mà thôi mà trương trung đã nhanh muốn tới ngưng đan nhị trọng đ ỉ n h phong nhưng là y y h ả nguyên một chiêu bị lưu tử dương đánh bại tại ngưng đan cảnh muốn vượt cấp mà chiến là chật vật vô cùng lưu tử dương chiến lược rốt cuộc mạnh cỡ nào lưu tử dương không tiếp tục nhìn trương trung ánh mắt một lần nữa trở lại đường phong trên người nói đường phong bây giờ không có người có thể giúp ngươi tu hành chi đạo cuối cùng phải dựa vào chính mình đường phong nhàn nhạt cười một tiếng nói thoạt nhìn ngươi rất tự tin giống như ăn chắc ta không phải ăn chắc ngươi từ nhỏ ngươi cùng ta thịnh sừng nhưng ngươi xuất sinh nhất định là phụ trợ ta c u ộ t h ở i không ai có thể cải biến lãnh đ ạ m mà tự tin thanh âm t ứ lưu tử dương trong miệng truyền ra có đúng không câu nói này cũng chính là ta muốn đưa cho ngươi đường phong nói xong phi long chi rực ngưng tụ mà ra một cái phía dưới soát một tiếng đường phong phóng lên tận trời sau đó trôi nổi tại lưu tử dương đối diện phong nhi phía dưới đường hiên kinh hãi phong thiếu đường mộc đám người cũng là kinh hãi vừa rồi bọn hắn chính mắt thấy lưu tử dương thực lực liền ngưng đan nhị trọng t r ư ờ n g trung cũng không là đối thủ đường phong cử động lần này không phải giữ nhiều lành ít sao cha ngươi yên tâm hải nhi tự có chừng mực đường phong hướng đường hiên lộ ra một cái yên tâm tiếu h dung đường phong đối diện lưu tử dương nhìn thấy đường phong ngự không mà lên trên mặt cũng hơi hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc bất quá vẹn vẹn chỉ là một vẻ kinh ngạc mà thôi đào mắt liền biến mất mau nhìn hai người kia là ai thế mà có thể lăng không lơ lửng phu cận người qua đường cư dân chờ xem xét không c h u n g lơ lửng hai bóng người nhao nhao giật nảy cả mình ngừng chân quan sát đó là lưu tử dương ta nhận ra là lưu tử dương còn có một người là đường phong trời ạ lại là đường p h o n g hắn thế mà cũng có thể đạp không mà đi lập tức đã có người nhận ra hai người nhao nhao nghẹn ngào kêu to lên thực là hai người bọn họ chẳng lẽ hai người sắp đại chiến nhanh mau trở về thông chi lào ra một số người hưng phấn giống to gấp đem tin tức truyền đi đường phong lưu tử dương có thể nói c ổ n g u y ệ t thành từ trước tới nay xuất sắc nhất cũng là có đủ nhất sắc thái truyền ngự kỳ hai người thiếu niên hai người từ nhỏ t ị n h sưng c ổ nguyện s o n g tiêu uy áp c ổ nguyện thành thế hệ tuổi trẻ đáng tiếc là về sau đường phong xa suốt l u ô n làm một cái tu vi không cách nào tiến bộ phế vật mà lưu tử dương lại càng thêm kinh diễm nhanh quật khởi lấy không thể ngăn cản chi thế trở thành ngân long đế quốc tam tiểu thiên tài nhưng là đường phong tại yên lặng ba năm sau lấy để cho người ta kinh ngạc độ nhất phi trùng thiên tại gần tháng trước càng là lấy quét ngang tư thái tiến vào đông huyền tông đồng thời đường phong từng thể hai năm về sau đem đạp vào vân tiêu tông cùng lưu tử dương một trận chiến vô số người đều đang mong đợi đang mong đợi đường phong có thể nhanh quật khởi cùng lưu tử dương có thể tới một trận đại chiến chấn động thế gian nhưng là bây giờ thời gian không phải còn có hơn mười tháng sao lưu tử dương cùng đường phong liền muốn đánh một trận đường phong là đối thủ sao đám người lắc đầu đường phong quật khởi thời gian quá ngắn nhưng là bất kể như thế nào người lân cận đều mắt trọn tròn nhìn lên bầu trời bên trong hai người thiếu niên đường phong ta đã cho ngươi mở ra điều kiện vậy mà ngươi không đáp ứng vậy ta chỉ có thể xuất thủ lưu tử dương ánh mắt từ từ lạnh xuống khanh đường phong trong tay hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện ra ông minh đường phong đã cho ra đáp án không biết tự lượng sức mình lưu tử dương hừ lạnh trường kiếm trong tay nhất kiếm chém ra một đạo quần c u ộ n kiếm khí hướng đường phong chém tới cẩn thận đ ư ờ n g hiên trương trung đám người đều là hét lớn đặc biệt là trương trung hắn biết rõ lưu tử dương nhất kiếm lợi hại k i ế p thân kính vô hồi v ò ý viêm long tịch diệt giờ khác này đường phong tất cả thực lực lập tức phát nổ hắn nhất kiếm chém ra một đầu như thực chất đồng dạng viêm long hống khiếu bay ra ẩm viêm long cùng lưu tử dương kiếm khí chạm vào nhau về sau gia kinh khủng tiếng nổ mạnh thanh âm rất xa truyền ra ngoài tại cầu nguyện thành quanh quẩn trên không soát đường phong sau lưng phi long chi dự quạt liên tiếp nhưng thân thể của hắn vẫn là hướng về sau hoạch xuất ra hơn một trăm mét một đạo huyết thủy tử trong miệng chảy ra lưu tử dương quả nhiên rất mạnh không phải ta hiện tại có thể đối phó cảnh giới vẫn là quá thấp đường phong âm thầm nghĩ tới tu vi của hắn dù sao quá thấp muốn vượt qua đại cảnh giới cùng lưu tử dương dạng này thiên tài đại chiến căn bản cũng không khả năng phong nhi phía dưới đường hiên gặp đường phong thổ huyết trong lòng kinh hãi đường phong thế mà chặn lại trương trung cũng là kinh hãi nhưng hắn càng nhiều kinh hãi là đường phong thế mà có thể ngăn cản nhất kiếm đường phong cuối cùng sống ngổng thời gian ba năm hoàn toàn không phải lưu tử dương đối thủ muốn bại vong phu gần một chút người quan chiến thở dài trong lòng bọn họ có chút đáng tiếc nếu như đường phong có thể nhiều tu luyện ba năm chưa hẳn không thể cùng lưu tử dương một trận chiến bọn hắn không biết đường phong tại thời không cấm địa bên trong tu luyện ba năm nhưng là lưu tử dương cũng đồng dạng ở bên trong tu luyện ba năm nói đến ý nghĩ của bọn hắn không sai còn là giống nhau ngươi thế mà có thể tiếp ta nhất kiếm lưu tử dương phát hiện mình nhất kiếm thế mà không có đem đường phong đánh giết cũng có một chút kinh ngạc ha ha lưu tử dương ngươi quả nhiên lợi hại nhưng muốn giết ta còn kém như vậy một chút hiện tại ta đích sắc không phải là đối thủ của ngươi nhưng tương lai không xa ngươi cuối cùng rồi sẽ bại một lần đường phong lau vết máu ở khoe miệng chiến ý ngạo nghệ nói ngươi không có tương lai lưu tử dương ánh mắt lạnh lẽo trên người đột nhiên bạo phát ba động khủng bố phá diệt võ ý phá diệt tất cả lưu tử dương quất lệnh một đạo kiếm quang mang theo phá diệt tất cả khí thế đánh về phía đường phong võ ý phá diệt võ ý hơn nữa lưu tử dương phá diệt võ ý đã trải qua tu luyện đến mười phần đặt tới võ ý tiểu thành cảnh giới mà đường phong vô hồi võ ý mới tu luyện đến năm phần mà thôi cái này một đạo kiếm quang so vừa rồi cường lên một mảng lớn đã trải qua thử qua thực lực của ngươi đủ rồi huyết ma ra đường phong vung tay lên huyết ma xuất hiện ở trước mắt đồng thời đường phong tâm niệm vừa động nguyên lực cùng tinh thần lực đồng thời tràn vào đến lệnh bài bên trong giống huyết ma hét lớn một tiếng cao lớn thân trên thân thể trận văn lưu chuyển thân thể bay về phía trước ra một quyền đánh phía lưu tử dương ẩm hai cỗ năng lượng to lớn trên không trung bạo tạc so vừa rồi đường phong cùng lưu tử dương giao c h i ế n lúc càng thêm c ù n g bố huyết ma thân thể nhoáng một cái mà lưu tử dương thân thể run lên Phanh. phanh phanh lưu tử dương hướng về sau liền lùi lại ba bước mỗi một bước đều là dâm trên không trùng mỗi một bước rơi xuống không trung đều sẽ vang lên một tiếng nổ vang ba bước về sau lưu tử dương mới dừng lại thân hình khôi lỗi lưu tử dương sắc mặt khó coi hô phía dưới đường hiên đám người đại đại thở dài một hơi bọn họ là biết đường phong đã thu phục được một cái huyết ma khôi lỗi nhưng là huyết ma khôi lỗi có thể hay không ngăn lại lưu tử dương bọn hắn không có nắm chắc lúc này thấy lưu tử dương rơi vào hạ phòng bọn hắn không khỏi thở phào một hơi mà phụ cận người quan chiến thì là kinh hái trận mắt hốc mồm bọn hắn sững sờ nhìn lên bầu trời bên trong hình thể cao lớn huyết ma khôi lỗi không khỏi kêu lên đó là cái gì thế mà có thể áp chế lưu tử dương lấy bọn họ kiến thức đương nhiên không nhận ra nhưng thật ra là một cỗ khôi lỗi